Cái gì? Mục thanh y gì ngồi dậy tới, đại ca nói quan trọng kia tất nhiên là phi thường chuyện quan trọng. Cô Tú Đình trầm giọng nói, cô mẫu? Là bị Chu Vân Tần hại chết? Cái gì? Mục thanh y kinh ngạc mở to hai mắt. Cô mẫu cũng chính là mộ dung hy mẫu thân quá cô. Cô Hoàng hậu Hoang Thể đã là thập nhất hai năm trước sự tình. Khi đó Chu Vân Tần tuy rằng đã có hai cái hoàng tử, lại cũng vẫn là hậu cung một cái không tính đến sủng tần. Cũng đúng là cô mẫu qua đời đoạn thời gian đó biểu ca quá thập phần gian nan, mộ dung dục mới càng biểu ca dần dần quen thuộc lên, sau lại mới chậm rãi cùng cố ra quen biết. Nhưng là khi đó chu vân tần có cái gì bản lĩnh tại hậu cung trung hại chết một cái hoàng hậu, cố tú đình nói, cô mẫu cùng chu vân tần quan hệ luôn luôn không kém, hơn nữa vân tần vào cung gần nhất vẫn luôn không tranh không đoạn, thập phần an phận. cô mẫu không có phòng bị nàng cũng là có khả năng. đây là quay đầu lại ta sẽ cùng biểu ca thương lượng, làm hắn nghĩ cách đi cha. trong cung sự tình. Vẫn là hắn so với chúng ta phương tiện một ít. Mục thanh y gì do dự một chút nói, đại ca muốn cùng biểu ca tương nhận sao. Biểu ca mấy năm nay vẫn luôn bị người giám thị, ngay cả hoa hoàng đều không yên tâm hắn, chỉ sợ hắn cũng không có thể ra sức. chúng ta ngược lại sẽ cho hắn thêm phiền thoái. Cố Tú Đình mỉm cười nói, thanh y gì ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ngươi biểu ca. Đừng quên hắn tử vừa sinh ra liền làm thái tử, mà là nhiều năm thái tử cũng không phải làm không. Thật sự muốn làm điểm việc nhỏ những người đó muốn nhìn chầm chằm hắn cũng không dễ dàng. Hắn chỉ là tâm ý ngội lạnh thôi. Mục thanh y thì gật đầu, có thể không nản lòng thoái chi sao? Chính mình thân sinh phụ thân không chút do dự tiêu diệt chính mình mẫu tộc, rõ ràng cái gì đều không có làm sai, lại bị phế đi thái tử chi vị. Có lẽ đại biểu ca là có làm sai địa phương, hắn sai liền sai ở làm thật tốt quá, mà hắn cũng quá tuổi trẻ. Cố ra sự tình, mục thanh y thì biết biểu ca không có khả năng không hận. Nhưng là hắn lại so với nàng cùng đại ca càng thêm gian nan, bởi vì người kia là hắn thân sinh phụ thân, là hắn phụ hoàng. Thiên hạ đều là chi cha mẹ, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử, ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Mục thanh ý gì do dự một chút, mới vừa rồi nói, đại ca, chuyện của ta. Không cần cùng biểu ca nói. Cố tú đình ngần ra, thực mau lại nhuẩn miệng cười nói, yên tâm đó là... Đại ca sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Liên tính là. Chúng ta chi gian bí mật. Mục thanh y có chút trộn dạ bí mật này đã sớm bị một cái khác hôn đảng cấp đoán được a. Thanh y tính toán như thế nào đối phó mộ dung dục? Cố Tú Đình nhìn một thanh y trầm giọng hỏi. Cố Tú Đình không thể xác định mọi muội đối mộ dung dục rốt cuộc là cái dạng gì tâm tình. Rốt cuộc, đã từng mộ dung dục là một thanh y hề vị hôn phu, hơn nữa hai người ở chung vẫn luôn đều không tồi. Vô luận như thế nào? Cố tú đỉnh đều không muốn nhìn đến muội muội lại chịu cái gì thương tổn. Một thanh y rìa nhấp môi nhợt nhạt mỉm cười nói: Đại ca không cần lo lắng, mộ dung dục cùng khác người nào không có gì bất đồng. Ở nàng trong mắt, mộ dung dục tìm đã không phải lúc trước cái kia ôn nhu ấm áp vị hôn phu. Cho dù là năm đó, cố vân ca trong mắt cung vương cũng chỉ là một cái vị hôn phu mà thôi. Đây là một thanh y rìa mấy năm nay duy nhất may mắn một sự kiện, nàng không có từng yêu mộ dung dục. Cố tú đỉnh thoáng tâm an, trầm giọng nói. Một khi đã như vậy, mộ dung dục giao cho đại ca giải quyết đi. Một thanh y không sao cả gật đầu, bất quá, ta hiện tại là chị vương phủ. Cũng coi như là phụ ta đi. Trải qua sự tình lần trước lúc sau, mộ dung hiệp tuy rằng không có lại thỉnh hắn đi chị vương phủ, nhưng là cũng không ngừng sẽ phái người đưa chút lễ vật đến chứng phủ, ngẫu nhiên cũng sẽ dò hỏi một ít chuyện nhỏ thỉnh hắn cấp một kiện. Như vậy đoạn thời gian, muốn làm mộ dung hiệp thật sự đem nàng trở thành tâm phúc cũng là không có khả năng. Cố Tú Đình đồng dạng cũng là thông minh tuyệt đỉnh hạng người, vừa nghe một thanh y hề nói liền minh bạch dự tính của nàng. Châm ngâm một lát nói, một khi đã như vậy, đại ca, liền giúp giúp bác hoàng tử, thanh y hề ngươi xem coi thế nào. Một thanh y che miệng cười nói, năm đó Thái tử Điện Hạ thủ tịch Mưu Sĩ có thể ra tay tương trợ bác hoàng tử, bác Điện Hạ nhất định sẽ cảm thấy vinh hạnh chi đến. Mộ Dung chiêu trời sinh tính tiêu căng tiêu ngạo, xa xo so phía trước mấy cái hoàng tử muốn dễ dàng đùa nghịch nhiều. Chẳng qua hắn có một cái không tốt lắm lửa gạt ông ngoại, hơn nữa người như vậy rất khó nghe được tiến bên người người khuyên cáo. Mục Thanh Y thì cũng không như vậy nhiều thời gian đi dạy dỗ hắn, cho nên mới lựa chọn mộ dung hiệp. Nhưng là nếu là đại ca nói, nói vậy có biện pháp làm mộ dung chiêu nói gì nghe nấy? Bất quá! Trong kinh thành nhận thức đại ca người cũng không ít đâu. Mục Thanh Y thì có chút lo lắng nói. Cố Tú Đình nhàn nhạt cười nói, không cần lo lắng, đại ca tự nhiên sẽ có biện pháp. Cái này! cũng không phải toàn vô chỗ tốt không phải sao? giơ tay khẽ vuốt một chút má trái thượng như cũ giữ tận vết sẹo, tuấn mỹ cực kỳ dung nhan xứng với này giữ tận vết thương, làm nguyên bản thanh tuấn thoát tục người càng nhiều vài phần túc sát chi khí. đại ca ngàn vạn cẩn thận, cố tú đình gật đầu, chuyên chú nhìn mục thanh y lìa, ôn nhu nói, ca nhi, nếu là muốn trả thù mộ dung dục cùng bình nam vương phủ, không cần phải như vậy phiền toái. ca nhi là muốn, hủy hoại hoa quốc sao? mục thanh y lìa ngẩn ra. Khẽ cắn khỏe môi quật cường nhìn Cố Tú Đình. Cố Tú Đình nhẹ nhàng chế trụ nàng tiểu xảo cảm, hơi hơi dùng sức làm nàng không hề cắn chính mình môi đỏ. Cố Tú Đình thương tiếc nói, nha đồng đốc, đại ca nói qua, vô luận ngươi muốn làm cái gì, đều có thể. Cho dù là, hủy hoại hoa quốc. Mục Thanh Y thì nhắm mắt, nói, ta không nghĩ hủy hoại hoa quốc, nhưng là, ta muốn hủy hoại mộ dung ra mọi người. Chứ bỏ biểu ca nàng mặc kệ những người này có phải hay không vô tội. Mỗi khi đêm khuya ngộng hồi nàng liền cảm thấy chính mình phản phất vẫn như cũ ở liệt hỏa trung bị ngọn lửa vây quanh giống nhau vĩnh viễn vô pháp giải thoát. Nếu Hoàng Quyền chính là những người đó dùng để thương tổn nàng thân nhân, thương tổn nàng vũ khí sắp bén. Như vậy nàng không ngại từ trong tay bọn họ đem sở hữu hết thể đều cấp đi. Lúc trước, cũng không có người hỏi qua, cố ra người có phải hay không vô tội, không phải sao. Đại ca đã biết, cố Tú Đình vẫn như cũ như là một cái yêu thương muội muội hảo ca ca, ôn nhu nói. Vô luận ca nhi muốn làm cái gì, đại ca đều sẽ giúp ngươi làm được. Tiểu thư, vô tâm vội vàng mà đến đánh gãy một thanh y gì cùng cố tú đỉnh chi gian dịu dàng thăm thiết. Nhìn đến hai người chi gian như thế thân cận, vô tâm không khỏi ở trong lòng yên lặng vì cửu công tử lo lắng. Tuy rằng tiểu thư cùng cố đại công tử chi gian vẫn luôn là huynh muội tương xứng, nhưng là phải biết rằng biểu ca biểu muội gì đó thật sự là hơn nữa ở cửu công tử như vậy ác liệt có bạch mục đích tình huống. Chuyện gì? Mục thanh y thì tuy rằng còn không có hoàn toàn tín nhiệm vô tâm, nhưng là nhưng cũng biết hắn là thực hiểu quý củ. Không có chuyện quan trọng là tuyệt đối sẽ không ở ngay lúc này tới quấy rầy. Vô tâm trầm giọng nói, trong cung Phi nương nương triệu kiến. Phi. Mục thanh y thì nhướng mày. mày, Phi vẫn là rất có thể trầm ổn. Nàng nguyên bản cho rằng ở hoa hoàng ngày sinh ngày hôm sau nàng nên muốn thấy nàng, hoặc là hy vọng vĩnh viễn cũng không cần tái kiến nàng đi. Đứng vậy, mục thanh y thì nói, ta đã biết, này liền trở về. Vô tâm cung kính cáo lui, cố tú đình cũng biết nàng phải đi, cũng không nghĩ lưu, chỉ là nhẹ giọng dặn dò nói, vạn sự cẩn thận. Mục thanh y lìa gật đầu nói, đại ca yên tâm là được. Vội vàng khôi phục thu thập một phen, mục thanh y lìa liền lại một lần mang theo châu nhi cùng doanh nhi tiến cung đi. Tiến cung sau tự nhiên vẫn là trực tiếp đi Nhu Phi Hoa Dương Cung, nhưng là chờ ở nơi đó lại không phải chỉ có Nhu Phi một người, còn có hiển nhiên cũng ở nơi đó ngồi không ít thời điểm hoa hoàng. Tuy rằng không biết là ngoại ý muốn vẫn là hoa hoàng cố ý ở chỗ này chờ, mục thanh ý thì vẫn là tiến lên chào hỏi, gặp qua bệ hạ, gặp qua nhu phi nương nương. Mục phi loan còn không kịp nói chuyện, bên kia hoa hoàng liền cười vang nói, mau đứng lên đi. Ngươi nhà đầu này, thật mừng thọ qua đi cũng không biết tiến cung tới thỉnh an, một hai phải chấm là người tuyên ngươi tiến cung mới bằng lòng tới một chuyến sau. Mục thanh ý thì có chút ngoại ý muốn dương hạ mi, nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh tươi cười có chút cứng đờ mục phi loan. Nguyên lai cũng không phải một phi loan muốn thấy chính mình sao. Mục thanh y thì cười nói, chỗ nào là minh Trạch không nghĩ cho bệ hạ thỉnh an, này không phải sợ bệ hạ sinh khí sao. Hoa hoàng mày kiếm khẽ nhết, cười nói, ngươi nhưng thật ra lớn mật, cái gì đều dám nói. Hắn mấy ngày nay tâm tình không hảo là tất cả mọi người biết đến sự tình, nhưng là lại không ai dám ngay trước mặt hắn nói ra, mọi người đều chi thật cẩn thận bùi, nịnh hót. Hoa hoàng tuy rằng thích nghe người ta nịnh hót, nhưng là nếu bên người tất cả đều là nịnh hót người mỗi người đều một bộ im như ve sầu mùa đông bộ dáng cũng không tránh khỏi không thú vị. một thanh y lìa mắt trong lưu chuyển cười nhạt nói minh trạch tự nhiên biết bệ hạ không cao hứng, bất quá bệ hạ lòng dạ rộng lớn kỳ thật không đáng vì này đó việc nhỏ sinh khí. hoa hoàng tươi cười trợt tắt nhìn chăm chăm một thanh y lìa nói nga ngươi cảm thấy đây là việc nhỏ nhi hiện tại mọi người đều biết chấm bị người cấp lửa bạch bạch ở ngày sinh thượng ném mặt đi mục thanh y lìa nói bệ hạ là thiên tử. Hà tất để ý người khác nói cái gì Bệ hạ làm sự tình Đối tự nhiên là đúng Mặc dù là sai rồi kia cũng là người khác sai Bệ hạ hà tất vì sai lầm của người khác làm chính mình không cao hứng Không có kiểu chuyển linh lung bệ hạ đồng dạng thống ngự thiên hạ tọa ủng giang sơn Loại này việc nhỏ tiện lợi là cái vui đùa là được Đương nhiên Nếu là về sau bắt được kia phía sau mà người Bệ hạ không bỏ lại hung hăng mà trừng trị hắn một phen Hiện tại lại không có tất yếu vì này, đó hứa biến mất tức điên chính mình. Hoa Hoàng nhìn Mục Thanh Y gì thật lâu sau, mới vừa rồi cười nói, ngươi nha đầu này, nhưng thật ra giỏi ăn nói. Mục Thanh Y liền nhíu như mày, có chút phiền nào nói, ta mới không phải giỏi ăn nói, ta đây là bị bức bất đắc dĩ. Muốn hướng bệ hạ cầu tình đâu. Nga. Hoa Hoàng có chút hứng thú, mỉm cười nhìn Mục Thanh Y hiền nói, có người nào đáng giá chấm minh trạch công chúa tự mình chạy tới cầu tình. Mục Thanh Y hiền cười nói, Nhiếp Vân Nhiếp thống linh a. Hôm qua An Tây quận vương cùng thiệu đại nhân còn đặc biệt chạy tới tìm ta mời ta hướng bệ hạ cầu tình đâu. Hoa hoàng cười nói, triệu tử ngọc cùng thiệu tấn tìm ngươi cầu tình. Mục thanh y gì thản nhiên nói, đúng vậy, ta đang bị vĩnh ra quận chúa lôi kéo ở trà lâu phẩm trà đâu. An Tây quận vương cùng thiệu đại nhân liền tìm đi lên, rất là trịnh trọng làm ơ ta. Vẫn là lần đầu tiên có người thác ta như vậy chuyện quan trọng. Hoa hoàng nhướng mày nói, nói như vậy, ngươi cảm thấy nhiếp vân là hoan uổng. Mục thanh y Bệ hạ không phải cũng minh bạch nhiếp thống lĩnh là trong sạch sao? Bệ hạ tuệ nhãn như nước, bên người như thế nào sẽ lưu lại trông coi tự trộn kẻ cấp, nhiếp thống lĩnh có thể trở thành bệ hạ tâm phúc người, nhất định là cái trung tâm thị quân trung thần. Hoa hoàng thở dài, nhìn mục thanh y lìa nói, hai ngày này thượng sổ con muốn trị nhiếp vân tội người cũng không ít. Mục thanh y lìa cười nói, nhiếp thống lĩnh là cái trung thần, bệ hạ nhất định sẽ không khó xử hắn, kỳ thật ta cũng là biết bệ hạ nhất định sẽ thả hắn, mới đáp ứng an tây quận vương tới cầu tình. Còn có thể bạch bạch làm an Tây quận vương thiếu ta một tân tình. Hoa hoàng buồn cười nhìn nàng, hỏi, Nga, người như thế nào biết chấm sẽ bỏ qua hắn? Mục thanh y lìa nghiêm mặt nói, cổ nhân có vân, quốc sĩ mộ ta, ta cố quốc sĩ báo chi. nhiếp thống lĩnh là hoa quốc đệ nhất cao thủ thiếu ca nguyện trở thành trong cung thị vệ thống lĩnh, nhất định là bệ hạ quân ân sâu nặng, nhiếp thống lĩnh chính là cao thượng chi sĩ như thế nào sẽ dùng bỏ bệ hạ. Bệ hạ lại như thế nào sẽ cô phụ nhiếp thống lĩnh trung tâm Cô phụ một đoạn này quân thần giai thoại. Nhìn Mục Thanh Ý thì cười khanh khách tiểu nhan, Hoa Hoàng có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ngươi nha đầu này, nhưng thật ra có thể nói thực, chấm nếu là không bỏ hắn chẳng phải là làm ngươi cảm thấy chấm hoa mắt ủ thai. Làm thế nhân cho rằng chấm khắc nghiệt thiếu tình cảm. Mục Thanh Ý thì cười nói, minh trạch không dám, lôi đỉnh mưa móc đều là con ân, vậy hạ chịu thả nhiếp thống linh tất nhiên là bệ hạ từ bi. Thôi. Hoa Hoàng xua xua tay, phân phó nói, đi đem nhiếp Vân nói ra đi. Kỳ thật nhiếp vân có phải hay không vô tội, hoa hoàng như thế nào sẽ không biết. Chỉ là ngay lúc đó tình huống hắn nếu là không xử trí nhiếp vân lại như thế nào hạ được đài. Nhưng là hoàng đế làm sai sự thực dễ dàng, muốn nhận sai lại rất khó. Mỗi chiều môi đại, chỉ là vì đế vương mặt mũi uổng mạng người cũng không ở số ít. Nhiếp vân chỉ là bị tạm thời đánh vào thiên lao, cũng không tính nhiều hoan uổng. Mục thanh ý gì nhật nhạt cười không hề lắm miệng, nàng là cầu tình làm hoa hoàng đem người thả ra. Nhưng là Hoa Hoàng rốt cuộc có thể hay không đối nhiếp vân sinh ra cái gì khúc mắc liền không hề nàng có thể quản trong phạm vi. Lấy nàng đối Hoa Hoàng hiểu biết, mấy ngày nay Hoa Hoàng tất nhiên là Xuân Phong đắc ý thực, đắc ý bộ dáng tự nhiên bị thân là tùy thân thị vệ nhiếp vân xem đi vào không ít. Ném lớn như vậy mặt, Hoa Hoàng rất khó không đối nhìn đến quá hắn mất mặt nhiếp vân sinh ra cái gì ý tưởng. Nhu Phi ngồi ở một bên, nghe một thanh y cùng Hoa Hoàng có qua có lại đối thoại, trong lòng lại là kinh hại không thôi. Hoa Hoàng có bao nhiêu khó hầu hạ tiến cung nhiều năm như vậy nàng tự nhiên là rất rõ ràng. Khi nào như vậy nhẹ nhàng nói mấy câu là có thể làm Hoa Hoàng thay đổi chú ý. Theo nàng biết, hai ngày này cũng không phải thật sự không có nửa cái người thế nhiếp vân cầu tình, chỉ là phần lớn là vừa khai cái đầu đã bị đuổi ra đi. Cái này một thanh ý ghi đối bệ hạ ảnh hưởng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Thế nhưng chỉ là như vậy liền. Hơn nữa bệ hạ tựa hồ còn không có chút nào không cao hứng bộ dáng. Trong lúc nhất thời một phi loan quả thực muốn hoài nghi một thanh ý gì có phải hay không sẽ cái gì yêu pháp. Triệu tử ngọc nhưng thật ra cái không tồi người, ngươi nếu là có chuyện gì đi tìm hắn cũng có thể. Bên cạnh, hoa hoàng đối một thanh ý đi dặn dò nói. Nhìn một thanh ý có chút kinh ngạc bộ dáng, hoa hoàng cười nói, triệu tử ngọc cùng nhiếp vân giao tình bất phỉ. Nhiếp vân sẽ ra chuyện nếu là triệu tử ngọc một chút tỏ vẻ đều không có kia chấm nhưng thật ra muốn kỳ quái. Bất quá, hắn cư nhiên sẽ buổi sáng ngươi, chấm cũng tỏ mò thực Mục Thanh Y thì hề cười nói, ta không phải mong bệ hạ sách phong vì công chúa sao. Đây chính là tỉnh An triều đầu một phần nhi, An Tây quận vương tự nhiên cho rằng ta có thể ở trước mặt bệ hạ nói chuyện được. Bất quá! Ta nghe nói là bởi vì hắn đi cầu kiến Minh Vi công chúa thời điểm người cũng chưa nhìn thấy đã bị đuổi ra ngoài. Hoa Hoàng nghe vậy, cũng không khỏi cười ha ha, triệu tử ngọc xưa nay chẳng ổn, hành sự có độ. chân cũng muốn nhìn một chút hắn bị người đuổi ra khỏi nhà bộ dáng. Nhìn Mộc Phi loan ngồi ở một bên vẻ mặt không được tự nhiên bộ dáng, Mục Thanh Y lìa rốt cuộc đêm để tài chuyển tới trên người nàng, cười nhạt nói, còn không biết Nu Phi nương nương triệu kiến, có gì phân phó đâu. Hoa Hoàng vây vây tay nói, cũng không có gì đại sự. Thực mừng thọ qua đi liền phải chuẩn bị cùng Tây Việt cùng Bắc Hán liên hôn sự tình. Bất quá hòa thân công chúa còn không có tuyển định, chậm đánh giá có không ít người cho rằng chấm lúc này sách phong ngươi chính là vì hòa thân đâu. Ngươi vẫn là đến trong cung tới ở vài ngày. Chờ đến hòa thân công chúa người được chọn định ra tới ở trở về không muộn. Mục thanh y thì sử sửng do dự một chút nói, này, chỉ sợ có chút không thích hợp. Ta, hoa hoàng nói, này lại cái gì không thích hợp, châm đã tính toán đem hoài dương công chúa chỉ cấp cửu hoàng tử làm vương phi, bất quá nàng đối hoa quốc lễ nghi còn không quen thuộc. Tây Việt đoan vương muốn nhìn hoài dương công chúa đại hôn lúc sau ở khởi hành về nước, mấy ngày nay hoài dương công chúa liền ở tại trong cung minh phương quán học tập lễ nghi. Ngũ công chúa cùng bắt công chúa cửu công chúa cũng ở tại nơi đó, người cùng các nàng ở cùng một chỗ cũng không nhàm chán. Bằng không. Chấm là người thỉnh vĩnh ra quận chúa cũng cùng nhau trụ tiến vào. Một thanh y gì nghĩ nghĩ vẫn là vội vàng tạ ơn huyển chuyển từ chối, vĩnh ra quận chúa cái kia tính tình khẳng định sẽ ngại trong cung nhàm chán, nàng chính mình bị bắt trụ tiến vào đã đủ rồi cũng đừng lại thai hoa nàng. Hoa hoàng trong cung công chúa, 15 tuổi cập kê lúc sau liền đều ở tại minh phương quán trong cung điện mãi cho đến xuất giá. Hiện giờ vừa độ tuổi công chúa chỉ có ngũ công chúa bắt công chúa cùng cựu công chúa, nhưng là trừ bỏ ngũ công chúa bên ngoài, mặt khác hai vị công chúa đều đã chỉ hôn. Chỉ sợ hòa thân người được chọn là muốn từ tông thất quận chúa cùng quyền quý nhà đích nữ trung gian chọn lựa. Cũng khó trách hoa hoàng sẽ làm nàng trụ tiến cung tới, chỉ sợ đánh làm nàng cái này tân sách phong công chúa hòa thân người không ở số ít, nếu nàng còn ngốc tại túc thành hầu phủ nói, khó bảo toàn sẽ không có một ít cậy ra lên mặt ra hỏa tới cửa tới đối nàng động chi lấy tình hiểu chi lấy lý Không bao lâu, Nhiếp Vân liền bị người cấp mang theo đi đến. Tuy rằng ở Thiên Lao mang theo vài thiên, nhưng là Nhiếp Vân nhìn qua trừ bỏ sợi tóc có chút hỗn độn bên ngoài, thế nhưng nhìn không ra có cái gì chật vật địa phương. Hiển nhiên đái nộ còn xem như không tồi. Đây cũng là một thanh ý gì lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá cái này được xưng Hoa Quốc đệ nhất cao thủ nam tử. Lấy dung mạo mà nói, Nhiếp Vân không kịp Triệu Tử Ngọc tuấn mỹ cũng không bằng Triệu Tấn nho nhã, lấy vĩnh gia quận chúa tiêu chuẩn tuyệt đối không đủ trình độ tiểu bạch kiểm cái này đánh giá. Dung Mạo nhìn qua lược có vài phần bình phàm, nhưng là tuyệt đỉnh cao thủ thực lực lại làm hắn có một loại lệnh người vô pháp bỏ qua nội liễm khí độ. Đặc biệt là kia một đôi bình tĩnh đôi mắt, một khi đối thượng phảng phất có thể đem người cấp nhìn thấu giống nhau sắc bén. "Tội thần nhiếp Vân bái kiến bệ hạ." Nhiếp Vân cúi người quỳ lại nói. Nhìn Nhiếp Vân cung kính bộ dáng, Hoa Hoàng vừa lòng gật gật đầu nói, "Hãy bình thân." Nhiếp Vân bái tạ đứng dậy, nhìn ngồi ở Hoa Hoàng hạ đầu cười khanh khách nhìn chính mình một thanh ý liễu. Trong mắt hiện lên một tiêu kinh ngạc cùng nghi hoặc, gặp qua Nhu Phi nương nương, gặp qua Minh Trạch công chúa. Nhu Phi mỉm cười làm nhiếp vân miễn lễ, hoa hoàng đạm như nói, lần này sự tình, chấm tin tưởng ngươi là trong sạch, mấy ngày nay hủy khuất ngươi, từ hôm nay trở đi ngươi hải hoa ti quan phục nguyên trước đi. Nhiếp vân sử sốt hắn đối hoa hoàng vẫn là có chút hiểu biết. Tự nhiên không nghĩ tới lần này sự tình sẽ dễ dàng như vậy là có thể đủ rồi kết, vội vang nói, đa tạ bệ hạ long ân, thần nhất định khác làm hết phận sự không, cô phụ bệ hạ tín nhiệm như thế rất tốt. nếu là lại có cái gì bại lộ, chớ trách chấm không niệm quân thần chi tình là vì thần lãnh chỉ nhìn nhiếp vân cung kính cẩn thận bộ dáng, mục thanh y không khỏi ở trong lòng âm thầm tiết hận. giống nhiếp vân như vậy cao thủ, nếu là thoát ly hoàng cung như vậy lồng chim thiên hạ nơi nào đi không được. đến lúc đó trời cao mặc chim bay, biển rộng tùy cá lội là cỡ nào tự tại. thiên hạ nam đại cao thủ ngụy vô kỵ phú khả địch quốc, dung cẩn thân là một quốc gia hoàng tử. Nam cung tuyệt là huy chấn Tây Việt đại tướng quân, mà ca thư hàn là bác hán một người dưới vạn người phía trên liệt vương. Chỉ có Nhất Vân, hoa quốc ngự tiền thị vệ thống lĩnh, nghe đi lên tựa hồ huy phong lấm lấm, nhưng là so với những người khác kém đầu chỉ ngàn vạn. Hoa hoàng nghĩ nghĩ, lại nói, mấy ngày này minh trạch công chúa muốn ở tại trong cung, nàng đối trong cung không thân, ngươi liền trước đi theo bên người nàng mấy ngày đi. Quả nhiên, hoa hoàng tuy rằng thả Nhất Vân, trong lúc nhất thời vẫn là không nghĩ làm hắn thường xuyên ở chính mình trước mặt đợi. Một cái đế vương, nếu hắn đã làm một kiện đặc biệt buồn cười sự tình bị người từ đầu nhìn đến đôi nói, chờ đến phục hồi tinh thần lại xác thật là rất khó ở đem người này đặt ở trước mặt, mỗi thấy một lần liền nhớ tới chính mình chuyện ngu xuẩn. Nhếp vân thật sự không phải giống nhau xui xẻo, vì thần lãnh chỉ. Nhếp vân cung thanh nói, trên mặt không có chút nào bất mãn. Phân phó xong rồi một thanh ý lìa sự tình, hoa hoàng tựa hồ thật sự không quá nguyện ý nhìn đến nhất vân, đứng dậy liền chuẩn bị đi rồi, chấm còn có việc muốn xử lý Minh trạch nếu là không có việc gì liền khắp nơi đi dạo, Minh phương quán chấm cũng làm hoàng hậu phái người thu thập, Thiếu cái gì liền hỏi hoàng hậu cùng nhu phi muốn là được. Một phi loan vội vàng bồi cười nói, vậy hạ long ân, thần thiếp nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố công chúa. Hoa hoàng gật gật đầu, xoay người ra hoa dương cung. Một phi loan cùng một thanh y thì hiện giờ là ghét nhau như chó với mèo, nếu không phải một phi loan tìm nàng hoa hoàng vừa đi một thanh y thì tự nhiên cũng không nhiều lắm để lại. Nhìn mục thanh ý không chút nào để ý xoay người mà đi, mục phi loan kiểu nhan rung nhan tức khắc vặn bèo lên, gắt gao bắt lấy trong tay khăn tay không tự giác xé rách. Nương nương, bớt giận á tiểu hoàng tử quan trọng. Mấy ngày nay mục phi loan thường xuyên sốt ruột thượng hỏa, rất nhiều lần tức giận đến bụng đau. Bên người hầu hạ ma ma nhìn nàng vặn bèo thần sắc lo lắng không thôi vội vàng khuyên. Ma ma, người nói bệ hạ đối mục thanh ý ý rốt cuộc là có ý tứ gì? Mục phi loan trầm giọng nói. Này ma cũng coi như là một phi loan thân tín tâm phúc, từ một phi loan tiến cung liền đi theo nàng. Đối với năm đó sự tình cũng là hiểu biết không ít, đối với hoa hoàng thái độ cũng có chút hồ đồ, trần trờ nói, này, bệ hạ chỉ sợ là đem minh trạch công chúa trở thành chính mình nữ nhi đau đầu. Nếu là bệ hạ thật sự đối minh trạch công chúa động tâm tư nói phong làm quận chúa còn nói đến qua đi, tuyệt không sẽ phong làm công chúa. Mục phi loan hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói, mục thanh y thì cũng không phải là bệ hạ nữ nhi đâu. Hơn nữa nàng gương mặt kia. bổn cung mỗi khi thấy được đều nhịn không được muốn làm ác mộng. bổn cung liền không tin, bệ hạ tâm tính sẽ thật sự đem người khác nữ nhi trở thành chính mình nữ nhi. Hoa hoàng trời sinh tính lương bạc, liền chính mình nữ nhi cũng không gặp có bao nhiêu yêu thương, như thế nào sẽ thiệt tình đi đau người khác nữ nhi. Nàng mới không tin. Nương nương. mama có chút lo lắng, nương nương nhưng đừng nhất thời hồ đồ làm ra cái gì không nên làm sự tình. Mục phi loan câu môi cười, cười lạnh nói. Mama không cần lo lắng, buồn cung biết nên làm như thế nào. Chuyện ngoài lề. Kỳ thật đối với thanh ý gì đối thủ hận trình độ Phượng vẫn luôn đều có chút do dự. Lấy hiện tại quan niệm tới xem, vô luận bao lớn thủ phản quốc đều là tuyệt đối không đúng. Nghiêm túc suy xét hồi lâu, Phượng cảm thấy đầu tiên cổ đại quốc gia quan niệm cùng chúng ta hiện tại là không giống nhau. Cổ đại là gia thiên hạ, muốn giết chết bao gồm hoàng đế ở hoàng tộc trên cơ bản cũng chẳng khác nào muốn tiêu diệt cái này quốc gia ha. Cổ đại kì thật không có cụ thể quốc gia cái này khái niệm, phải nói Giang Sơn hoặc Thiên Hạ, ai Giang Sơn, ai Thiên Hạ mà không phải ai quốc gia. Vì thế, phản quốc cũng không phải sát đại sự ha, đại khái cùng lưu phản không sai biệt lắm sao. Bi hồ ngôn loạn ngữ phượng. 80 phức tạp hậu cung. Ngự hoa viên. Mục Thanh Y ở phía trước bước chậm mà đi, Châu Nhi cùng Doanh Nhi theo ở phía sau, Nhiếp Vân trầm mặc đi ở cuối cùng. So với Mục Thanh Y cùng Doanh Nhi chỉ ở, Châu Nhi có vẻ có chút lo lắng cùng hoảng sợ. Nàng tuy rằng chỉ là một tiểu nha đầu, nhưng là hoa quốc đệ nhất cao thủ danh hào nàng vẫn là nghe nói qua. Mà như vậy một cái đại nhân vật hiện tại lại thành nhà nàng tiểu thư tùy thân thị vệ. Thật là làm người có chút khó có thể tin. Đương nhiên, hiện tại tiểu thư là công chúa, hiển nhiên muốn so nhiếp vân thân phận cao rất nhiều, nhưng là quen làm không chấp mắt tiểu nha đầu châu nhi đi ở như vậy một vị nhân vật lợi hại phía trước, vẫn là nhịn không được có chút thấp thỏm bất an. Mục thanh y có chút lang thang không có mục tiêu ở ngự hoa viên đi lại. Hoa Hoàng có ý tốt làm nàng ở tại trong cung, nàng tự nhiên cũng không thể nói không được. Huống chi, đây cũng là một cái không tồi có thể tiếp cận Chu Vân Tần cùng một phi loan cơ hội. Có nhiếp vân này tôn đại thần làm thị vệ, có chỗ lợi cũng có chỗ hỏng. Chỗ tốt là trong cung đại khái không có bao nhiêu người nên chọc nàng, chỗ hỏng là, nàng đại khái không có biện pháp xử quá nhiều thủ đoạn đi treo chọc người khác. Dừng bước chân, mục thanh y quay đầu nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc ít lời đi theo phía sau nhiếp vân. Nhếp Vân cũng đi theo ngừng lại, cung kính nói, công chúa chính là có cái gì phân phó. Mục Thanh Y lười lắc đầu, đánh giá Nhếp Vân sau một lúc lâu nói, vậy hạ muốn Nhếp thống lĩnh đi theo ta thật sự là có chút đại tài tiểu dụng. Nhếp thống lĩnh không cảm thấy hủy khuất sao? Nhếp Vân chính xác đáp, lôi đỉnh mưa móc đều là quân ân, vậy hạ ý chỉ Nhếp Vân chỉ có thể vâng theo, đâu ra hủy khuất? Nhếp thống lĩnh quả nhiên là cái khó gặp trung thần. Mục Thanh Y lười cười nói, Nhếp Vân thân thế Mục Thanh ý gì trước đó cũng hiểu biết quá kinh thành mẫu thư hương dòng dõi không được sủng ái con vợ cả, lại từ nhỏ bỏ võ, đi theo thời trẻ hoa quốc đệ nhất cao thủ an tây quận vương triệu tử ngọc phụ thân học võ, cung triệu tử ngọc nhưng nói là sư huynh đệ tình cảm, không nghĩ Lao an tây quận vương không có thể đem nhi tử giáo thành một thế hệ cao thủ, nhưng thật ra dạy ra tới một cái lợi hại đồ đệ. bất quá cũng đúng là bởi vậy, nhiếp vân cùng nhiếp gia trên cơ bản sớm đã hoàn toàn quyết liệt, chính là lúc này đây nhiếp vân bị hoa hoàng đánh vào thiên lao, nhiếp gia cũng không có người ra mặt thế hắn nói quá tình. Như thế giao tình, cũng khó trách triệu tử Ngọc vì chuyện của hắn như thế lo lắng. Mục thanh y gì đương nhiên sẽ không nói chính mình ở hoa hoàng trước mặt thế nhếp vân cầu tình sự tình, loại chuyện này chính mình nói ra ngược lại như là ở tranh công. Nàng tin tưởng, chỉ cần nhiếp vân muốn biết, luôn là có thể biết đến. Bản công chúa muốn học chút phòng thân tri thuật, không biết nhiếp thống lĩnh có không chỉ giáo. Mục thanh y gì cười nhạt nói. Nhếp vân sừng sốt. Hiển nhiên hoàn toàn không có nghĩ tới vị này vậy hạ tân phong minh trạch công chúa sẽ đưa ra như vậy vấn đề hoa quốc bản thân liền không thượng võ trong kinh thành tập võ cũng chưa từng có tiểu thư khuê các tập võ truyền thống cho dù là trong cung các công chúa cũng không có ai đối cái này có hứng thú quá trầm mặc trong, trong chốc lát nhiếp vân mới nói công chúa thân phận tôn quý tự nhiên có thị vệ tùy thân bảo hộ cần gì tự mình tập võ nếu là công chúa yên tâm thuộc hạ thuộc hạ nhưng tự mình vì công chúa chọn lựa tùy thân thị vệ mục thanh y cười nhạt nói. Đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá, tuy rằng sự tình bất đồng nhưng là đạo lý lại là giống nhau. Thị vệ dù cho võ công cao cường, nhưng là ai có thể bảo đảm ta liền không có tìm không thấy thị vệ thời điểm đâu. Tập võ sự tình Mục Thanh Ý sớm đã có quá ý tưởng, chỉ là đối này cũng không thập phần ham thích mà thôi. Bởi vì nàng rất rõ ràng, chính mình ưu thế cũng không ở vũ lực thượng, hơn nữa nàng đối trở thành lấy một địch mười võ lâm cao thủ cũng không có quá lớn hứng thú. Cố gia đại tiểu thư, bàn tay trắng bắt kẻ Bày mưu lập kế liền đủ để cho rất nhiều người đau đầu. Nhưng là nàng cũng không phản đối ngẫu nhiên vì chính mình giữ lại một ít át chủ bài. Trùng hợp hiện tại ở trong cung khả năng có một đoạn nhàm chán thời gian mà bên người nàng vừa lúc có một vị tuyệt đỉnh cao thủ. Nhất vân do dự một chút, vẫn là nói, công chúa, đã qua tập võ tuổi tác, hoàn toàn không có cơ sở. Hơn nữa, thân thể tựa hồ cũng không phải thực hảo. Nếu là từ đầu học khởi sẽ phi thường vất vả hơn nữa, hiệu quả sẽ không có thật tốt. Một thanh y thì minh bạch, giống nhau tập võ đều là từ hài đồng vẫn là tốt nhất, lớn một chút cũng là 12-13 tuổi nhiều nhất. Nhếp vân nói đã cũng đủ huyền chuyển, bằng nàng tư chất tập võ, chỉ có thể là làm nhiều công ít. Đối này, một thanh y thì đến cũng không thập phần thất vọng. Nếu là nào một ngày nàng yêu cầu dựa vũ lực vượt qua dựa vào chính mình đấu góc, như vậy đại khái đã thuyết minh sự tình phi thường không ổn. Tuy rằng một thanh y thì không để bụng, nhưng là nhếp vân tựa hồ cảm thấy nàng rất là thất vọng, cho nên trầm ngâm một chút. Có chút thành khẩn kiến nghị nói, nếu công chúa nhất định phải học nói, có thể học học cam khí cơ quan cùng khinh công linh tinh. Ngay vậy, mục thanh y đi đôi mắt hơi lượng, chọn trọn, trọn mày đẹp ra vẻ thất vọng cười nói, ta cho rằng nhiếp thống lĩnh tưởng nói có thể dùng cái gì như là quán đỉnh linh tinh thay ta đã thông hai mạch nhâm nốc đâu. Nhiếp vân tự hồ có chút cuốn bách, nói, này, thuộc hạ kiến thức hạn hẹp không nghe nói qua loại này công pháp. Nhìn nhiếp vân như vậy thành thật bộ dáng, mục thanh y không khỏi mỉm cười cười ra tiếng tới. Một thanh y gì đột nhiên có chút minh bạch vì cái gì nhiếp vân lộ cùng mặt khác mấy người cao thủ hoàn toàn bất động. Không chỉ là bởi vì xuất thân cùng tình cảnh bất đồng, tính cách tuyệt đối cũng chiếm rất lớn nhân tố. Nhìn trước mắt tươi cười tươi đẹp áo vàng thiếu nữ, nhiếp vân rõ ràng càng thêm quẫn bách cứng đờ đi lên. Nhấn mại luôn mãi rốt cuộc nhịn không được nói, công chúa còn muốn dạo ngự hoa viên sao? Một thanh y gì che miệng lắc đầu nói, không cần, đi minh vương quán nhìn xem đi. Đúng vậy, nhiếp vân trầm giọng nói nữ hoa viên trầm mặc lừa, một thanh y có chút bất đắc dĩ nói, thỉnh nhiếp thống lĩnh phía trước dẫn đường, ta, Buồn cung không quen biết lộ. nhiếp vân yên lặng nhìn một thanh y liếc mắt một cái, phía trước dẫn đường đi. một thanh y đi theo ở phía sau cùng doanh nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, âm thầm cười trộm. nàng tuyệt đối nhìn đến nhiếp vân lỗ hai có điểm đỏ, hoa quốc đệ nhất cao thủ ra mặt như vậy mỏng, cùng cửu công tử so sánh với khẳng định thất bại thảm hại a ít nhất hắn ra mặt tuyệt đối so với bất quá người nào đó hầu. Mục thanh y thực tự tại ở minh phương quán ở lại. Hoa hoàng mấy vị công chúa hiển nhiên đều là thực hiểu được tiến thối. Đối mục thanh y cái này đột nhiên tới người từ ngoài đến tuy rằng không có tỏ vẻ cái gì thân cận lại cũng chưa từng có phân phản ứng. Chỉ trừ bỏ đồng dạng sống nhờ ở trong cung hoài dương công chúa có chút không âm không dương bên ngoài. Hoài dương công chúa hiển nhiên cũng biết chính mình việc hôn nhân định ra tới. So với phía trước vài lần gặp được nhiều vài phần hấp tấp cảm giác, rõ ràng là đối chính mình hôn sự cũng không vừa lòng rồi lại phản kháng vô năng. Hoa thân công chúa có thể chọn lựa phạm vi vốn dĩ liền hữu hạn, lại có thể có bao nhiêu tự do đâu? Trưa hôm đó, Nhiếp Vân liền tìm tới cơ bản về cơ quan cùng ám khí phương diện thư cho nàng xem, còn thuận tiện dạy vài loại nhất cơ sở ném ám khí thủ pháp cùng vài loại thường thấy ám khí cách dùng. Không thể không nói, Nhiếp Vân sắc thật là thật tinh mắt, một thanh y, y ở đối võ công lực lĩnh ngộ cùng nàng thông minh tuyệt đỉnh đầu góc nửa điểm biên nhi cũng dính không thượng. Nhiếp Vân nguyên bản chuẩn bị giáo nàng một bộ nhìn thấy kiếm pháp nhưng là đồng dạng nhất chiêu nhiếp vân luyện bảy tám thứ nàng cũng học rơi rất tan tác ngay cả ở bên cạnh nhìn thú vị doanh nhi đều học giống mô giống dạng nàng vẫn như cũ là thảm không đỡ nhìn mục thanh y kia tin tưởng nếu nàng không phải công chúa thân phận nhiếp vân đấy mắt tuyệt đối sẽ rõ lắc lắc viết mấy chữ gỗ mục không thể điều cũng kinh thành nhiếp phủ nhiếp vân nguyên bản xuất thân gia tộc tuy rằng cũng coi như là kinh thành có uy tín danh dự danh môn thế gia nhưng là sớm tại nhiếp vân bái an tây quận vương vì sư lúc sau liền đã chặt đứt quan hệ Nhiều thế hệ lấy thư hương dòng roi xuất thân thanh quý vì ngạo nhiếp ra hiển nhiên không thể tiếp thu con vợ cả trở thành một cái thô lô vũ phu quyết định, cho dù kia có thể cho bọn họ leo lên kinh thành hiển hách vô cùng khác họ vương. Hủ bại mà ngoan cô gia tộc tử thủ chính mình cao ngạo cùng tôn nghiêm, đem nhiếp vân cái này bản thân liền nhìn không thuận mắt con vợ cả đuổi ra khỏi nhà. Nhiếp vân tuy rằng tính tình trầm ổn, lại cũng không phải mỗi người nắn bóp hèn nhát, từ nay về sau không còn có bước vào quá nhiếp gia đại môn. Cho dù ở hắn trở thành ngự tiền thị vệ thống lĩnh lúc sau cũng không có cùng trong nhà khôi phục quan hệ. Hiện giờ cư trú phủ đệ vẫn là hắn trở thành thị vệ thống lĩnh lúc sau hoa hoàng ban tạo. Nhiếp vân trở lại trong phủ, thiệu tấn cùng triệu tử ngọc sớm đã chờ ở nơi đó. Ba người lén quan hệ thực hảo, này hai người cũng coi như là nhiếp phủ khách quen. Cho dù chủ nhân không ở nhiếp phủ hạ nhân cũng giống nhau thả người tiến vào tận tâm chiêu đái. Nhưng thật ra nhiếp vân nhìn đến hai người có chút kinh ngạc, các ngươi như thế nào tới? Tiệu tấn nhấc tay chung chén trà, lấy trà thay rượu cười nói, không phải tới chúc mừng ngươi rốt của quan sâu được rửa sao. Nhếp vân có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, triệu tử Ngọc Thiên đầu nhìn hắn hỏi, vậy hạ có nói cái gì? Ta nghe nói ngươi bị từ thiên lao thả ra cho rằng ngươi sẽ lập tức hồi phủ đâu, không nghĩ tới bệ hạ còn đem ngươi lưu tại trong cung. Bọn họ đều rõ ràng, Nhếp vân chính là không có việc gì chỉ sợ cũng không tránh được phải bị hoa hoàng vắng vẻ không ngừng một đoạn thời gian, nhưng là có thể nhanh như vậy ra tới luôn là tốt. Nhiếp vân kẻ thù không ít, nếu là ở thiên lao đái lâu rồi ai biết sẽ có chuyện gì. Nhiếp vân đạm nhiên nói, Minh Trạch công chúa ở tạm ở trong cung, bệ hạ làm ta đi theo Minh Trạch công chúa tùy thân bảo hộ. Minh Trạch công chúa, Thiệu Tấn cùng Triệu Tử Ngọc lướt nhau, đều ngồi thẳng thân mình nhìn về phía Nhiếp vân. Như thế nào? nhất vân nhứng mày. Triệu Tử Ngọc trầm ngâm một chút, nói, ngày hôm qua, ta cùng Thiệu Tấn đi cầu Minh Trạch công chúa thế ngươi ở bệ hạ trước mặt cầu tình. Chỉ là bọn hắn cũng chưa nghĩ đến Minh Trạch Công Chúa động tác lại là như vậy mau Hôm qua mới mới vừa làm ơn xong, hôm nay người liền thả ra. Xem ra, bệ hạ đối Minh Trạch Công Chúa coi trọng tuyệt đối là vượt qua những cái đó chân chính các công chúa. Bệ hạ như thế nào sẽ làm người đi theo Minh Trạch Công Chúa? Là, Minh Trạch Công Chúa yêu cầu sao? Thiệu tấn do dự một chút, vẫn là hỏi. nhiếp vẫn lắc lắc đầu nói, hẳn là không phải, bệ hạ hạ cái này mệnh lệnh thời điểm Minh Trạch Công Chúa tựa hồ cũng thực kinh ngạc. Hơn nữa Minh Trạch công chúa tuy rằng vẫn luôn đều nói cười hiến yến bộ dáng nhưng là nhiếp vân đi theo hoa hoàng bên người nhiều năm như vậy, xem mặt đoán ý bản lĩnh vẫn phải có. Minh Trạch công chúa kỳ thật cũng không phải đặc biệt thích bị hắn đi theo. Đà tạ các ngươi nhiếp vân nhìn như suy tư gì thiệu tấn cùng triệu tử ngọc. Hắn bị bệ hạ đánh vào thiên lao, toàn bộ kinh thành còn chịu thiệt tình vì hắn bút đầu, đại khái cũng chỉ có triệu tử ngọc cùng thiệu tấn. Triệu tử ngọc đạm nhiên cười nói, nhà mình huynh đệ, nói những thứ này để làm gì? Nhưng thật ra, như vậy minh trạch công chúa, người tốt nhất làm nàng tiểu tâm một ít. Nhất vân nhướng mày nhìn triệu tử ngọc, triệu tử ngọc có chút bất đắc di than nhẹ một tiếng trầm giọng nói, ba năm trước đây sự. Người còn nhớ rõ sao? Nghe vậy, Nhất vân không khỏi thần sắc biến đổi. Hắn là hoa hoàng tùy thân thị vệ, rất nhiều sự tình hoa hoàng cho dù không nghĩ cho hắn biết kỳ thật cũng rất khó giấu được hắn. Chỉ là kẻ bề tôi, đặc biệt là hoàng đế bên người cận thần, chuyện quan trọng nhất đó là biết cái gì nên nhớ cái gì nên quên. Cái gì nên nghe cái gì không nên nghe. Nhưng là có một số việc lại không phải nói quên là có thể đủ quên được. Nhìn đến nhiếp vân sắc mặt tức khắc khó coi lên, thiệu tấn nhíu nhíu mày lại không có hỏi cái gì. Có một số việc, không biết cũng không phải chuyện xấu. Nàng là... Ngươi không phải biết đến sao. Nàng là túc thành hầu phủ đích nữ. Triệu tử ngọc đạm nhiên nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta cảm thấy bệ hạ. Hẳn là thật sự đem nàng coi như nữ như xem. Hoa hoàng cho dù là có nửa điểm tâm tư khác, cũng tuyệt không sẽ đem một thanh y phong làm công chúa, lại còn có ban một cái minh trạch phong hảo. chỉ tiếc triệu tử ngọc tuy rằng đoán đúng rồi hoa hoàng tâm tư, lại không có đoán đối một thanh y để tâm tư. nhìn nhiếp vân ngưng trọng thần sắc, triệu tử ngọc trầm giọng nói: sư minh, ngươi không phải làm người xấu liêu, nhưng là cũng đừng quá mềm lòng. lúc trước sự nguyên bản liền không liên quan chuyện của ngươi. nhiếp vân ru mắt nhàn nhạt nói: ta biết. xác định hắn nghe lọt được chính mình nói, triệu tử ngọc mới yên tâm gật gật đầu. Trong hoàng cung sinh hoạt so với sống ở ở Túc Thành Hầu Phủ càng thêm nhảm chán. Các loại quy củ cùng cấm kỵ tuy rằng ngại với hoa hoàng cũng không có người cố ý tới yêu cầu nàng cùng Hoài Dương công chúa giống nhau nghiêm túc học tập, nhưng là một thanh y y cũng không có hứng thú đi khiêu chiến trong cung những người này tiếp thu điểm mấu chốt. trừ bỏ ngày đầu tiên đi cho Thái Hậu cùng Hoàng Hậu thỉnh quá an lúc sau, một thanh y y liền vẫn luôn ngốc tại Minh Phương quán hiếm khi ra cửa. Hoàng hậu cùng thái hậu đối nàng cái này hoa hoàng đột nhiên sách phong công chúa hiển nhiên cũng là áp dụng mặc kệ thái độ. Thái hậu còn báo cho nàng vài câu trong cung quý củ, đến nỗi hoàng hậu liền cái gì cũng chưa hỏi, chỉ là chiếu cố vài câu phản phất nàng không phải bị không thể hiểu được đột nhiên sách phong mà là vốn dĩ chính là trong cung công chúa giống nhau. Thái hậu cùng hoàng hậu như vậy thái độ lại làm trong cung không ít người đều nổi lên tâm tư, vì thế một thanh ý tuy rằng không ra khỏi cửa, nhưng là tới bái phòng nàng người lại không ít. Trong đó đi lại nhất cần mẫn đó là Chu Vân Tần cùng bắt hoàng tử mẹ đẻ Dung Phi cùng với nàng trưởng tỷ Mộc Phi Loan. Nếu khác Phi tử đều vội vãn định bợ minh chạch công chúa, mà thân là công chúa thân tỷ Nhu Phi ngược lại thờ ơ nói, không khỏi có vẻ có chút quái gì. Hơn nữa, Nhu Phi trong lòng rất rõ ràng, chẳng sợ chính mình hận không thể Mộc Thanh Y chạy nhanh đi chết, cũng tuyệt đối không thể làm hoa hoàng nhận thấy được chút nào. Cho nên, Nhu Phi không sai biệt lắm mỗi ngày đều ân cần tới cửa thăm Mộc Thanh Y Phản phất hai người thật sự là cùng mẫu cùng mẫu tình cảm thâm hậu thân tỷ muội giống nhau. Vân Tần cùng Dung Phi còn hảo, Mục Thanh Y còn có thể có hứng thu ứng phó một vài, nhưng là đối với trên cơ bản đã xé vỡ liền Mục Phi loan Mục Thanh Y liền không có như vậy tốt nhấn mại. Hai ngày xuống dưới, trong cung cơ hồ đại đa số người đều biết Minh Trạch công chúa không thích Nhu Phi. Nghe nói Nhu Phi đã từng cố ý vô tình ở Hoa Hoàng trước mặt để qua Minh Trạch công chúa đối nàng vô lễ, nhưng là Hoa Hoàng lại tựa hồ cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Ngày này tiến đi vẻ mặt không vui Nhu Phi, liền lại nên đón cười vẻ mặt nóng bỏng Dung Phi. Dung Phi nhìn một thanh y gì trên mặt có chút đạm mạc cái gì cười duyên nói, Nhu Phi muội muội lại tới thăm công chúa. Một thanh y gì cũng không che giấu chính mình đối một phi loan không mừng, có chút bất đắc dĩ đạm đạm cười. Dung Phi lập tức liền nghe ca biết nhà ý, che miệng cười nói, công chúa cũng không cần phát sầu, kỳ thật trong cung ai không biết công chúa không thích nàng đâu, cố tình nàng còn trang không biết dường như thế nhưng hướng minh phương quán thấu còn không phải muốn mượn này lấy lòng bệ hạ. Mục Thanh Y lìa rũ mắt đạm cười nói, Dung Phi nương nương nói quá lời, Nhu Phi nương nương được đế tâm, chỗ nào yêu cầu lấy lòng ta cái này Tân Phong công chúa. Dung Phi vẫy vây tay, nhướng mày cười nói, được đế tâm. Hiện tại xác thật là như thế này không sai, ai biết nàng là như thế nào câu đến bệ hạ đối nàng như thế để bụng. Năm đó nàng mới vừa tiến cung thời điểm bệ hạ chính là không thế nào để ý nàng. Mục Thanh Y gì trong lòng nhảy dựng dường như không có việc gì nói, ta nhớ rõ thời trẻ thời điểm bệ hạ sủng ái nhất chính là minh huy công chúa mẹ đẻ vương quý phi Dung phi gật gật đầu nói không sai bệ hạ nguyên bản cũng không thích quá mức quyến rũ diễm lệ nữ tử vương quý phi xuất thân danh môn tính cách dịu dàng lại không thiếu đại gia khí phái đảo thật là cái đoan trang hiền huệ nữ tử từ vương quý phi hoang thệ lúc sau bệ hạ không biết như thế nào lại đột nhiên coi trọng Nhu phi Nhu phi mấy năm nay xuống dưới cũng xác thật là đoan trang dịu dàng không ít nhưng là muốn học vương quý phi nàng học ra tới cũng bất quá hai ba thành mà thôi a Đối này, Dung Phi nói có chút nghiến răng nghiến lợi. Bản chất từ ngoại hình xem Dung Phi cùng Nhu Phi đều là giống nhau thiên hướng diễm lệ quyến rũ nữ tử. Tướng môn xuất thân nữ tử rất khó không được thượng thư hương dòng dõi nữ tử trời sinh ôn nhã khí chất, mà Hoa Hoàng lại vừa lúc càng thích những cái đó đoan trang ôn nhã danh môn thuộc nữ một ít. Cho nên thời trẻ Dung Phi cùng Nhu Phi giống nhau đều không được sủng. Nhưng là Nhu Phi hiển nhiên so Dung Phi thông minh, hoặc là nói thân là thứ nữ nàng càng khoát phải đi ra ngoài một ít, cho dù Dung Mạo diễm lệ Nàng vẫn như cũ có thể học được làm chính mình nhìn qua càng thêm ung dung ôn Nhu rất nhiều. Cho nên, Nhu Phi so Dung Phi được sùng ái cũng không phải không có đạo lý. Dung Phi nhìn nhìn thần sắc bình tĩnh một thanh y dễ, có chút thất bại như mày. Trong cung phi tần đều biết Minh Trạch công chúa không thích Nhu Phi, cho nên muốn muốn kích thích Minh Trạch công chúa đi đối phó Nhu Phi người không ở số ít. Rốt cuộc, một cái không được sùng ái đích nữ đột nhiên bị phong làm cao cao tại thượng công chúa, còn có thể đủ trầm ổn vốn là không nhiều lắm thấy Nhưng là vị này minh trạch công chúa lại hiển nhiên là cái gì loại. Tuy rằng nàng ngôn hành cử chỉ chưa từng có che giấu quá nàng không thích nhu phi cái này tin tức, nhưng là vô luận người nào trong tối ngoài sáng chân ngồi vị này công chúa lại đều là gió thổi bất động, bình tĩnh như hằng Có đôi khi, Dung Phi đều đều không cấm muốn cho rằng vị này công chúa căn bản chính là từ nhỏ liền tại đây thâm cung trưởng thành cho nên mới sẽ như thế quen thuộc này đó trong cung phi tần chiêu số. Nhưng là Dung Phi cũng dám tới. Tự nhiên thuyết minh nàng có cùng người khác Không giống nhau chiêu số Nhìn Dũ Mi uống trà một thanh y rì Dung Phi đáy mắt sẹt qua một tiêu ý cười Lại thực mau nâng lên tay lấy trong tay Khăn tay che lại Ôn Nhu cười nói Lại nói tiếp Nhu Phi muội muội có thể như thế được sủng ái Cùng tần quốc phu nhân còn có vài phần quan hệ đâu Một thanh y rì thần sắc khẽ biến ngẩng đầu lên nhàn nhạt nhìn chầm chầm Dung Phi Đối thượng một thanh y rì như vậy thần sắc Dung Phi trên mặt tươi cười suýt nữa bảo chỉ không được Vội nói. Đoản cung nhớ rõ lúc trước tần quốc phu nhân chết bệnh tin tức truyền vào trong cung thời điểm, Nhu phi muội muội chính là khóc lớn một hồi, còn sinh một hồi trọng binh đâu. Bởi vậy còn bị bệnh hạ tán vì hiếu tâm có ra, mới phong Nhu phi chi vị. Lại sau này, Nhu phi muội muội liền thịnh sủng Tiệm Long, công chúa nói, "Này có phải hay không Nhu phi muội muội có phải hay không hẳn là cảm kích tần quốc phu nhân đâu?" Một phi loan thân là thứ nữ lại nương mẹ cả chết thượng vị. Nàng liền không tin thân là đích nữ một thanh y y liền sẽ không thèm để ý lúc trước một phi loan kia chàng diễn làm chính là cảm động rơi lệ, chỉ tiếc này trong cung ai đều không phải ngốc tử. Dung phi chính mình trong nhà liền có vài cái thứ tỷ thứ muội, sao lại không biết thứ nữ đối mẹ cả ý tưởng. Càng hứng hồ, một phi loan nếu thực sự có như vậy kính trọng mẹ cả, túc thành hầu phủ cũng liền sẽ không đương một thanh y y như là không tồn tại giống nhau. Thì ra là thế. Ta còn tưởng rằng ngu phi nương nương là tiến cung liền được sủng ái đâu. Nguyên lai like còn có như vậy một đoạn duyên cớ Mục thanh y ghi mỉm cười nói Thấy nàng như thế bất động thân sắc Dung Phi trong lòng có chút ảo não khởi này Mình chạch công chúa thế nhưng như thế khó có thể đối phó Mục gia nữ nhân quả nhiên đều không phải đèn cạn dầu Nhìn lướt qua Dung Phi có chút ngượng ngùng mà thân sắc Mục thanh y ghi trên mặt tươi cười càng sâu một ít Cười nhạt nói nương nương không hổ ở trong cung nhiều năm Tin tức thật là linh thông Dung Phi có chút đắc ý cười nói Đây là tự nhiên Công chúa có cái gì muốn biết đến đều có thể tới hỏi buồn cung, không cần khách khí. Dung Phi xác thật là có tư cách tự hào, nàng xuất thân danh môn, chỉ cần vệ ra không ngã nàng ở trong cung liền vĩnh viễn đều sẽ sửng sững không ngã, vô luận có hay không thánh sủng. Nhưng là nàng như vậy tự hào ở một thanh ý gì trong mắt lại khó tránh khỏi có chút bi ai. Một cái gia tộc hưng thịnh suy sụp đôi khi bất quá là đế vương một câu một ý niệm thôi. Nương nương cùng vân tần nương nương quen biết sao. Một thanh ý gì hài lơ đáng hỏi. Dung phi Có chút nghi hoặc nhìn về phía mộc thanh ý gì tựa hồ có chút khó hiểu nàng vì cái gì đột nhiên hỏi vân tần tới. Mộc thanh y gì cười nhạt nói, mấy ngày nay vân tần nương nương hướng ta nơi này đi rồi vài tranh, ta có chút. Nhìn đến mộc thanh ý gì muốn nói lại thôi bộ dáng, Dung Phi đột nhiên cảm thấy chính mình minh bạch. Mỉm cười an ủi nói, không cần tưởng quá nhiều, vân tần người này luôn luôn là giúp mọi người làm điều tốt, cũng không yêu sinh sự. Cùng nàng kia hai cái nhi tử so sánh với nhưng thật ra hoàn toàn bất đồng. Công chúa mới vừa tiến cung tới, nàng sợ chính mình làm không chu toàn đến, khó tránh khỏi sẽ nhiều tới mấy tranh. Mục Thanh Y có chút kinh ngạc, Mộ Dung Chiêu Thoạt nhìn tương đương chán ghét Mộ Dung Dục, nhưng là Dung Phi Thoạt nhìn cư nhiên đối Vân Tần cái nhìn không qua kém. Xem ra vị này Vân Tần quả nhiên tương đương sẽ là người, không chỉ có cùng cô mẫu cảm tình không kém, ngay cả có chút không coi ai ra gì Dung Phi đều cảm thấy nàng không tồi. Cũng khó trách này trong cung chỉ có nàng sinh hai cái nhi tử lại còn có đều nuôi lớn thành nhân. Bất quá luôn luôn xôi gió xuôi nước vân tần gần nhất xác thật khó tránh khỏi có chút xui xẻo. Mục thanh y gì ở đấy mát xẹt qua một tia cười lạnh, nàng đảo muốn gặp xem vị này giỏi về hẳn nhận vân tần nương nương. Tiến đi dung phi, phía sau vẫn luôn không có mở miệng nhiếp vân đột nhiên mở miệng nói, công chúa tựa hồ đối vân tần nương nương thực cảm thấy hương thú. Mục thanh y quay đầu lại nhìn nhìn nhiếp vân, có chút bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày nói, ta đã nói rồi nhiếp thống lĩnh không cần như thế câu thúc, ngồi đi. Từ ngày hôm qua Nhiếp Vân lại lần nữa xuất hiện ở nàng trước mặt, xem nàng ánh mắt liền có chút thay đổi. Tuy rằng một thanh ý gì nhất thời nửa khắc phân không rõ ràng lắm Nhếp Vân xem nàng ánh mắt đại biểu cho coi ý tứ gì, nhưng là ít nhất nàng có thể khẳng định trước mắt Nhiếp Vân đối chính mình cũng không có ác ý, thậm chí là có chút lo lắng nàng. Nhiếp Vân túi đầu nói, thuộc hạ không dám. Ngươi là ngự tiền thị vệ thống lĩnh, lại không chân thật ta tùy thân thị vệ. Như vậy tất cung tất kính. Ta ngược lại cảm thấy không được tự nhiên. Không chi. Tốt xấu ngươi còn dạy ta một ít đồ vật, theo lý ta cũng nên kêu ngươi một tiếng sư phó đi." Mục Thanh Y Liễu cười nói, cuối cùng câu này sư phó tự nhiên là vui vừa lời nói. Nhiếp Vân vội vàng nói, "Thuộc hạ không dám." Nhiếp Thống lĩnh. Mục Thanh Y Liễu bất đắc dĩ như mày nói, "Ta mệnh lệnh ngươi ngồi xuống. Ta không nghĩ vẫn luôn nhìn lên ngươi nói chuyện." Nhiếp Vân trầm mặc trong chốc lát, trung quy vẫn là nghe mệnh ngồi xuống. Mục Thanh Y Liễu nhìn nhìn hắn mới cười nói, "Ngươi nói không sai, ta xác thật đối Vân Tần có điểm hứng thú." Nhiếp thống lĩnh, có cái gì tin tức sao? Nhiếp vân như mày nói, trong cung sự tình rắc rối khó gỡ, công chúa vẫn là không cần quá mức tò mò hảo. Mục thanh y dưới chấp mắt cười nói, chẳng lẽ vân tần thật sự có cái gì không thích hợp địa phương làm nhiếp thống lĩnh như thế giữ kín như bưng sao? Ta chỉ là đối vân tần nương nương tương đối tò mò mà thôi a rốt cuộc. Vô duyên vô cớ mỗi ngày như vậy kiên nhẫn bùi ta nói chuyện phiếm lại không nghĩ châm ngỏi ta đối phó người khác người nhưng rất ít thấy đâu. Ngươi nói Vân Tần Nương Nương có phải hay không thực thích ta? Nhiếp Vân trầm mặc sau một lúc lâu, mới vừa rồi trầm giọng nói, Công chúa tốt nhất vẫn là không cần cùng Vân Tần Nương Nương tiếp xúc quá nhiều tương đối hảo. Một thanh y rìa mắt trong hơi hơi nhíu lại, Nhiếp Vân quả nhiên biết không thiếu đồ vật, nhưng là một thanh y gì biết, cần thiết muốn tuần tự tiềm tiến, muốn lập tức từ Nhiếp Vân trong miệng móc ra sở hưu bí mật là căn bản không có khả năng. Bất quá nàng cũng không nóng nảy, cho nên chỉ là mỉm cười gật đầu nói, Ta đã biết, cảm ơn Nhiếp thống lĩnh nhắc nhở. Nhìn thân sắc của nàng Nhiếp Vân liền biết nàng căn bản không có nghe đi vào. Đi theo một thanh ý dìa bên người hai ba thiền, Nhiếp Vân phát hiện chính mình thật sự là không quá hiểu biết cái này công chúa. Mỗi ngày thấy nàng tựa hồ đều ăn không ngồi rồi uống uống trà xem, cùng trong cung phi tần các công chúa nói chuyện phiếm vài câu, tựa hồ cái gì đều không có làm giống nhau. Nhưng là cẩn thận hồi tưởng lại cảm thấy nàng tựa hồ làm không ít sự tình. Hơn nữa, là cực kỳ có kế hoạch đang làm cái gì sự tình. Công chúa không nên làm người cảm thấy công chúa cùng nhu phi quan hệ ác liệt, này trong cung. Cũng không thích hợp lâu cư, công chúa vẫn là sớm chút cùng bệ hạ thỉnh chỉ ra cung đi thôi. Nhiếp vân trầm giọng khuyên đủ. Một thanh y dìa dơ lên Mỹ lệ dung nhan, cười tủm tỉm nhìn Nhiếp vân nói, Nhiếp thống lĩnh có phải hay không chán ghét đi theo ta muốn đuổi ta ra cung? Vạn nhất ta ra cung thời điểm cùng bệ hạ cầu tình, muốn bệ hạ làm ngươi cùng ta cùng nhau ra cung, ngươi có thể hay không sinh khí? Nhiếp vân trầm mặc không nói. Một hồi lâu liền ở Mục Thanh Y cho rằng hắn thật sự sinh khí, mới nghe được Nhiếp Vân nói, "Vậy hạ vô luận hạ cái dạng gì mệnh lệnh, thuộc hạ đều sẽ vâng theo." Chán ghét ngu trung. Liền tính bệ hạ muốn ngươi đi tìm chết ngươi cũng phải đi sao? Mục Thanh Y dị tò mò hỏi. "Đúng vậy." Nhiếp Vân tựa hồ không để bụng chút nào, bình tĩnh nói. Mục Thanh Y chớp chớp mắt, có chút hâm mộ khởi hoa hoàng hảo và tới. Một cái như thế trung tâm thần tử, hơn nữa vẫn là trong thiên hạ số được với tuyệt đỉnh cao thủ. chỉ tiếp Hoa hoàng tựa hồ cũng không biết quý trọng. Một khi đã như vậy, bệ hạ muốn ngươi đi theo ta, ngươi liền phải nghe ta. Ta không thích Phi, ta thích Vân Tần. Cho nên ngươi cũng không cho thích nàng. Mục Thanh Y có chút nho nhỏ luông chiều nhướng mày nói. Nhiếp Vân trầm mặc nhìn nàng, ngài bộ dáng không rất giống thích Vân Tần. Hơn nữa, ta sẽ không thích Phi đương nhiên cảng sẽ không thích Vân Tần. Nhìn Nhiếp Vân rồi dám bộ dáng, Mục Thanh Y không khỏi nhọn miệng cười chỉ cảm thấy vị này ngự tiền thị vệ thống lĩnh đại nhân thật sự là quá thú vị nhìn mục thanh ý rí sung sướng miệng cười nhiếp vân trên mặt trầm mặc thần sắc cũng hòa hoãn rất nhiều trầm rãi lộ ra một tia nhàn nhạt ý cười khởi bẩm công chúa cung vương điện hạ tới ngoài điện thái giám vội vàng tiến vào bẩm báo nói mục thanh ý thì đứng dậy nghiêng đầu hỏi bên người nhiếp vân nói ngươi đoán mộ dung dục là tới làm cái gì nhiếp vân có chút kỳ quái nhìn nàng một cái nói thuộc hạ không biết có lẽ là bởi vì Vân Tần nương nương, từ Vân Tần bị biến vị phân lúc sau liền vẫn luôn không quá thuận lợi. Đầu tiên là Ninh Vương hôn mê bất tỉnh, lúc sau lại là Cung Vương phi bị phế, thậm chí không thể hiểu được tự sát thân vong. Cung Vương phủ cùng Lý gia quan hệ cũng đồng dạng cứng đờ. Mấy ngày nay Vân Tần thân thể cũng không tốt lắm. Hai ngày này tới thăm một thanh y gì thời điểm trên mặt cũng đều còn mang theo một ít bệnh trạng. Một thanh y kia cười nói, ta cũng là như vậy cho rằng, còn không có nên đi ra cửa, mộ dung dục cũng đã đi vào đại điện. Một thanh y gì đạm nhiên cười nói, gặp qua cung vương điện hạ. Mộ dung dục nghiêm túc đánh giá một thanh y gì trong chốc lát, mới mở miệng nói, Minh Trạch công chúa không cần đa lễ. Một thanh y gì cười nói, cung vương mời ngồi đi. Mộ dung dục cũng không có nói thêm cái gì, trầm mặc ở một thanh y gì xuống tay ngồi xuống, nhìn đến hầu đứng ở một bên nhiếp vân nhíu như mày. Hắn đương nhiên biết nhiếp vân là hoa hoàng an bài đi theo một thanh y gì ở bên người, nay cũng càng hắn kinh ngạc với hoa hoàng đối nữ tử này yêu thích. Nhìn ngồi ở thượng thủ chư vị thượng một thân vàng nhạt lao y yề, tươi cười nhậu nhạt, thanh lệ thoát tục nữ tử. Tính ra cũng mới ngắn ngủn còn không ngã hai tháng thời gian, cái này thiếu nữ trên người thay đổi lại có thể xưng được với là nghiêng trời lệ đất. Từ một cái túc thành hầu phủ nhìn thấy người liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên không chớp mắt đích nữ, cho tới bây giờ cái này ngồi ở chư vị thượng mỉm cười nhìn chính mình mình trạch công chúa, nếu không phải gương mặt này xác thật là một thanh y yề mặt. Mộ Dung Dục quả thực đều phải cho rằng một thanh ý, ý có phải hay không bị người cấp đánh cháo. Đột nhiên trở thành một quốc gia công chúa, ở cái này thiếu nữ trên người tựa hồ cũng chút nào không thấy được đột nhiên một bước lên trời kinh hỉ cùng thất thố. Cũng chỉ là này một phần không màng hơn thua đạm nhiên cũng đã xa xa mà vượt qua trong kinh thành đại đa số tiểu thư khuê các. Mộ Dung Dục đột nhiên cảm thấy có chút lý giải phụ hoàng vì cái gì sẽ thích cái này thiếu nữ. Cung Vương tự mình tiến đến, chính là có cái gì chỉ giáo. Chờ đến cung nữ thượng trà, Mộc Thanh Y Liễu mới nhẹ giọng hỏi. Mộ Dung Dục nhìn thoáng qua ngồi ở một bên trầm mặc uống trà nhất vân, tươi cười ôn tồn lễ độ, "Nghe Mẫu phi nói hai ngày này cùng công chúa nói chuyện với nhau, thật là vui sướng." Mẫu phi mấy ngày nay, bởi vì thất đệ sự tình, vẫn luôn có chút buồn bực không vui, cho nên bổn vương mới có chút tò mò thôi. Nếu có thể, bổn vương còn hy vọng công chúa có thể bồi Mẫu phi nhiều tâm sự, miễn cho nàng tịch mịch." Mục Thanh Y Liễu phát hiện Mộ Dung Dục ra mặt dày quả nhiên không thể đủ lấy thường nhân tới cân nhắc. Nhớ rõ nàng tỉnh lại lúc sau lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Dục thời điểm Mộ Dung Dục đối nàng thái độ cũng không phải là như vậy thân thiện. Lúc sau vài lần cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo, nhưng là Mộ Dung Dục hiện tại lại có thể tự nhiên mà phản phất bọn họ thật sự là giao tình phỉ thiện giống nhau. Mục thanh y rìa do dự một chút nói, này không tốt lắm đâu. Nghe nói Vân Tần nương nương hỉ tĩnh, thanh y chỉ sợ cũng không nghi quấy gì. Nghe xong một thanh y rìa nói. Mộ dung dục trong lòng hơi hơi bông lỏng, tiến cung phía trước hắn tự nhiên cùng một trường minh tìm hiểu quá một thanh y lì, nhưng là một trường minh đối cái này nữ nhi hiển nhiên là thập phần sinh khí. Một thanh y cùng một trường minh chi gian khúc mắt mộ dung dục cũng là biết đến, một thanh y lì sẽ có như vậy phản ứng đảo cũng hoàn toàn không kỳ quái. Rốt cuộc một thanh y lì cũng không phải trong ấn tượng những cái đó ngu dốt nữ tử. Nếu chỉ là chỉ cần đối một trường minh cùng một phi loan có khúc mắt nói với hắn mà nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. Tuy rằng Mộc trường minh hiện tại còn không có muốn thoát ly hắn khống chế ý tứ. Nhưng là mộ dung dục rất rõ ràng, nếu một phi loan sinh hạ một cái hoàng tử hơn nữa bình an nuôi lớn nói một trường minh trung tâm liền không có bảo đảm. Hơn nữa lấy phụ hoàng hiện giờ thân thể, thực rõ ràng thoạt nhìn còn có thể sống không ít năm, đến lúc đó, tuổi dựa sau các hoàng tử ngược lại sẽ so với bọn hắn mấy năm nay lớn lên càng có ưu thế. Nếu phụ hoàng như thế sủng ái cái này tân phong công chúa, nếu là có thể lợi dụng một thanh y khôi phục mẫu phi vị phân. Thậm chí là chèn ép một phi loan, cũng là một chuyện tốt. Mà hắn, cũng tin tưởng một cái tân phong vô quyền vô thế lại có chút thông minh công chúa là minh bạch chỉ bằng nàng một người là vô pháp ở trong cung chân chính rừng chân. 81 Dung cẩn vào cung Nếu một thanh ý gì thật là một cái yêu cầu trường kỳ ở trong cung cùng kinh thành rừng chân thả vô quyền vô thế công chúa, như vậy không hề nghi ngờ mộ dung dục phỏng đoán là đúng. Nếu một thanh ý gì thật sự chỉ là một cái có điểm tiểu thông minh hầu môn đích nữ, Như vậy mộ dung dục tính kế rất có thể cũng sẽ thực hiện. Nhưng là tiếp nối chính là, mộ dung dục tính đúng rồi hết thảy, lại duy độc tính lẩu một thanh ý dì người này. Đưa một người bàn tay trắng nón nhỏ dài bằng không nửa điểm máu tươi, liền làm cho ngươi đệ đệ nửa chết nửa sống, thê tử chết không minh bạch mà ngươi lại còn không biết đối thủ của ngươi ngã xuống đất là ai thời điểm, tính sai đã thành tất nhiên sự tình. Một thanh ý dì cũng không có tính toán chiếm cái này, công chúa thân phận từ đây kim tôn ngọc quý an ổn độ nhật cho nên nàng cũng không có tính toán cùng mộ dung dục làm quá nhiều dây dưa, bởi vì nàng biết nàng có thể dùng thời gian có lẽ cũng không phải quá nhiều. Tuy rằng nàng cũng không có đáp ứng dung cẩn cái gì, nhưng là tâm địa lại ẩn ẩn minh bạch, nàng có lẽ rất khó thoát khỏi ra hỏa kia. Một thanh ý gì không phải không suy xét quá thuận mộ dung dục ý tứ tiếp cận vân tần, nhưng là một thanh ý thì cũng đồng dạng càng rõ ràng, giống vân tần như vậy không được sủng lại có thể ở trong cung an an ổn ổn vượt qua hơn phân nửa đời nữ nhân, phòng bị tâm tất nhiên là phi thường cường hãn. Nàng không nghĩ tiêu phí như vậy nhiều thời gian lại vân tần trên người. Cho nên, nàng làm theo cách trái ngược. Ở mộ dung an đã nửa chết nửa sống hiện tại, đối vân tần tới nói không có gì so mộ dung dục đứa con trai này càng quan trọng. Mộ dung dục là nàng ẩn nhẫn cả đời ký thác, cũng là nàng nửa đời sau duy nhất dựa vào. Chỉ cần một thanh ý gì hãy muốn đối phó mộ dung dục, vân tần liền tuyệt đối kiểm chế không được. Minh Trạch công chúa không cần lo lắng, mẫu phi trời sinh tính ôn hòa, nhất định sẽ thực hoan nên công chúa. Mộ Dung Dục đạm cười nói, một thanh y trẻ thiên đầu, mỹ lệ dung nhan thượng mang theo một tia thiên chân nghi hoặc, nga, như vậy, cung vương dựa vào cái gì cảm thấy buồn cung yêu cầu thường xuyên đi bồi một cái thất sủng phi tử nói chuyện giải buồn. Bổn cung muốn người bồi nói, này trong cung tự nhiên nhiều đến là người chịu bồi buồn cung chơi không phải sao? Mộ Dung Dục trên mặt tươi cười cứng đờ, tức khắc phảng phất là dán ở trên mặt một nửa rối trá lại khó coi. Thức mau, Mộ Dung Dục đem trên mặt tươi cười liếm đi. Nhìn chằm chằm Mục Thanh Y khó được tươi cười rạng rỡ bộ dáng nhíu nhíu mày. Bởi vì Nhiếp Vân ở bên cạnh, rất nhiều lời nói tự nhiên là không có phương tiện nói. Mộ Dung Dục bản thân cũng tuyệt đối không phải một cái xúc động người, bởi vậy chỉ là nhàn nhạt nói, công chúa lời này là có ý tứ gì? Mục Thanh Y hiểu kéo cảm, cười nói, cung vương tới tìm bổn cung, còn không phải là muốn bổn cung cùng Vân Tần giao hảo, nói không chừng bệ hạ nhất thời cao hứng liền sẽ khôi phục Vân Tần vị phân sao? Nhìn mộ dung dục khó coi thần sắc một thanh y gì ở trong lòng âm thầm vì chính mình gieo họ. Nàng hiện tại bộ dáng khẳng định cực kỳ giống một cái nuông chiều đắc y vinh váo hoàng mau nha đầu. Bất quá mộ dung dục rất rõ ràng nàng cũng không phải như vậy tính tình. Cũng đúng là bởi vậy, mộ dung dục thần sắc mới càng thêm khó coi. Bởi vì mộ dung dục thực minh bạch, nàng là ở cố ý làm hắn nan kham. Mộ dung dục hít sâu một hơi, thế nhưng nén không được lửa giận, trầm giọng nói, công chúa hiểu lầm. Mộ thanh ý cười nói Tiếng cung vương chính là không có muốn khôi phục vân tần vị phân y tứ. Vậy là tốt rồi. bệ hạ hậu cung sự tình cũng không phải là ta kẻ hèn một cái tân phong công chúa có thể nhúng tay đâu. Mộ dung dục như mày, nhìn trước mắt cười nói xinh đẹp thiếu nữ, lần đầu tiên có một loại hoàn toàn nắm giữ không được trước mắt người tâm tư cảm giác. Trước mắt một thanh y tựa hồ hoàn toàn không dựa theo lẽ thường hành sự, tiến cung đã nhiều ngày, nàng cơ hồ đắc tội trừ bỏ hoàng hậu cùng thái hậu ở đại bộ phận địa vị cao phi tần. Hiện tại có bắt đầu đối với hắn cái này hoàng tử không chút khách khí. Chẳng lẽ nàng thật sự thiên chân cho rằng chỉ cần có phụ hoàng sủng ái liền có thể muốn làm gì thì làm. Phải biết rằng, này trong cung không thể hiểu được chết vài người chính là một chút cũng không kỳ quái. Một thanh y gì lại không nghĩ cho hắn tiếp tục nói chuyện cơ hội, vung tay lên lười biếng nói, buồn cung mệt mỏi, nếu cung vương không có gì sự nói, liền tình đi. Bị một cái vô quyền vô thế công chúa như vậy không chút khách khí hạ lệnh chủ khách. Cho dù là Mộ Dung Dục như vậy trăm nhẫn thành tiên người cũng nhịn không được muốn trong cơn giận dữ. Càng không cần phải nói một Thanh ý lìa ghé vào bên cạnh bàn kia một bộ hoàn toàn không xem ở trong mắt bộ dáng. Rất nhiều thời điểm Mộ Dung Dục có thể nhẫn người sở không thể nhẫn, nhưng là kia cũng không đại biểu hắn liền hoàn toàn không ngại người khác đối hắn vô lễ. Trên thực tế, đối tử nhỏ liền quá quá một đoạn tương đương gian khổ nhật tử rồi lại dã tâm bừng bừng Mộ Dung Dục tới nói, so thường nhân càng thêm không thể chịu đựng người khác đối hắn vô lễ. Chỉ là hắn đại đa số thời điểm đều có thể đủ dùng cường đại ý chí lực nhẫn mại xuống dưới, sau đó lại âm thầm tùy thời trả thù. Mục thanh y liề với hắn mà nói cũng là như thế, hắn tuyệt không sẽ giáp mặt đối một thanh y liề phát hỏa, bởi vì nàng là phụ hoàng hiện tại sủng ái nhất công chúa. Nhưng là, một khi nàng không ở bị phụ hoàng coi trọng, đó chính là nàng rơi vào địa ngục nhật tử. Mà quân vương sủng ái, xưa nay đều là nhất không đáng tin cậy một sự kiện. Một thanh ý gì nhìn mộ dung dục trong mắt bạo nộ cùng hung ác cơ hồ ở trong nháy mắt bị mặt bình. Phảng phất vừa mới hắn trong mắt giống như thực chất sát khí căn bản không có phát sinh quá giống nhau, cũng không khỏi thầm than mộ dung dục kinh người tự chủ. Đồng dạng, hắn cũng thực chờ mong. Nếu hắn nhiều năm như vậy nỗ lực kinh doanh hết thể đều hóa thành nước chảy, hắn có phải hay không còn có thể đủ như thế trầm ổn chấn định đâu? Mộ dung dục rời đi, Nhất Vân nhìn tòa thượng không chút để ý thiếu nữ. Như mày nói, công chúa không nên như thế cố ý chọc giận cung vương. Mục Thanh Y liễu nhọn miệng cười, chọc giận. Ngươi cảm thấy Mộ Dung Dục bị chọc giận sao? Vừa mới cung vương trên người có sát khí. Nhiếp Vân chính xác chỉ ra. Hắn như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, cho dù Mộ Dung Dục trên người chỉ là chợt lóe mà qua sát khí cũng trốn không thoát đôi mắt. Nhiếp Vân cũng phát hiện, vị này Minh Trạch công chúa tựa hồ phi thường giỏi về khơi mào người khác các loại cảm xúc. Nguyên bản ở Nhiếp Vân trong mắt, Mộ Dung Dục tuyệt không sẽ là một cái dễ giận người. Đồng dạng Hoa Hoàng cung tuyệt không phải một cái hảo lấy lòng người, nhưng là này đó Minh Trạch công chúa tựa hồ đều làm rất thuận buồm xuôi gió. Nghĩ đến đây, Nhiếp Vân có vẻ có chút nôn nóng nhăn lại mày kiếm. Hắn có thể cảm giác được Minh Trạch công chúa cũng không giống nàng bên ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy, giống như là nàng ở tại trong cung nhìn như ăn không ngồi rồi trên thực tế lại đang âm thầm tiến hành một ít hắn còn vô pháp biết đến sự tình. Cái này làm cho sớm đã thói quen nguy hiểm ngự tiền thị vệ thống lĩnh cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy hiểm. Không cần sợ lòng ta hiểu rõ, nhìn Nhiếp Vân không chút nào che giấu lo lắng, Mục Thanh Y lìa nhẹ giọng an ủi nói, thuộc hạ chỉ là hy vọng công chúa không cần cố ý làm những cái đó, không hề ý nghĩa nguy hiểm sự tình. Nhiếp Vân trầm giọng nói, Mục Thanh Y lìa im lặng, thật lâu sau mới vừa rồi ngẩng đầu lên nhìn Nhiếp Vân nói, ta làm sự tình, ở Nhiếp thống lĩnh trong mắt chỉ là không hề ý nghĩa sự tình sao? Nếu là như thế, Nhiếp thống lĩnh vì cái gì không dứt khoát bẩm báo bệ hạ đâu? Nhiếp Vân trầm mặc. Một thanh y cười Khanh khách nhìn hắn, cười nói, tuy rằng ta vẫn luôn không có nói, nhưng là tin tưởng bằng nhiếp thống lĩnh năng lực vẫn là có thể đoán được cái năm sáu phân. Này đó, cũng đủ nhiếp thống lĩnh đi bẩm báo cho bệ hạ đã biết không phải sao. Nói không chừng, đến lúc đó bệ hạ cảm nhớ nhiếp thống lĩnh trung tâm, liền sẽ đã quên phía trước sự tình, một lần nữa đem nhiếp thống lĩnh triệu hồi bên người đâu. Nhiếp vân thật sâu mà nhìn một thanh y lì hồi lâu, thanh âm có chút gian nan khô khốc, ta chỉ là... Hy vọng công chúa không cần lấy thân thiệp hiểm. Mục thanh y gì trịnh trọng nhìn Nhất Vân, trầm giọng nói, ta chỉ là làm ta chuyện nên làm, nhiếp thống lĩnh cũng có thể làm chính mình chuyện nên làm. Nhiếp thống lĩnh tẫn có thể tùy thời đi bẩm báo bệ hạ, nhưng là, ta hy vọng tại đây phía trước. Ngươi không cần can thiệp ta bất luận cái gì sự tình. Nói xong, mục thanh y gì không ở để ý tới Nhất Vân, đứng dậy chuyển đi vào điện đi. Làm ta chuyện nên làm. Nhất Vân một mình một người ngồi ở trong đại điện nhìn chính mình rũ đặt ở đầu gối biên đôi tay ảm đạm xuất thần. Cái gì là hắn chuyện nên làm, hắn lại có thể làm cái gì? nhiếp Vân vẫn luôn đều biết, tuy rằng cùng võ học tri đạo hắn có thường nhân khó có thể với tới thiên phú, nhưng là hắn trước nay đều không phải một cái kinh thải tuyệt diễm nhân vật. So với đồng dạng có đệ nhất cao thủ ca thư Hàn, hoặc là Tây Việt Nam cung tuyệt, hắn vô luận thời điểm tâm kế vẫn là năng lực thậm chí là khí phách đều có vẻ quá mức bình thường. Đang ở trong cung mấy năm, hắn nhìn đến quá thế gian này nhất dơ bẩn hắc ám nhất sự tình dần dần điệu tâm cũng liền chết lặng đã sớm quên mất chính mình đã từng tập võ ước nguyện ban đầu một thanh y gì cùng mộ dung dục nháo đến không thoải mái sự tình tại hậu cung thực mau liền truyền khai bởi vậy vân tần thực mau liền tự mình tới cửa cầu kiến một thanh y dì. nhưng là một thanh y cũng không có tái kiến nàng như thế trắng trận táo bạo đem vân tần cử tri môn ngoại vì thế tất cả mọi người đã biết minh trạch công chúa cùng cung vương phủ một hệ quan hệ phi thường không tốt một thanh y như thế làm Ngay cả luôn luôn không yêu quản hậu cùng sự hoa hoàng cũng không khỏi bất thời giờ tới hỏi hỏi. Một thanh y gì cũng không có nói mộ dung dục cái gì nói bậy, chỉ là hàm xúc tỏ vẻ nàng đối lúc trước cùng mộ dung an hôn sự có chút không ác, còn có mộ dung dục muốn mượn sức chính mình bị chính mình cự tuyệt sự tình. Hoa hoàng rời đi minh phương quán sau liền tự mình đi vân tần trong cung một chuyến. Ra tới lúc sau, một thanh y gì tương đương khẳng định lúc này đây vân tần nhất định cảm nhận được chính mình đối nàng thật sâu mà ác ý bởi vì nghe nói. Hoa hoàng làm trò rất nhiều cung nữ thái giá mặt, đem Vân Tần hung hăng mà mắng một đốn. Vân Tần tuy rằng nhiều năm vô sủng, nhưng là ở trong cung nhật tử kỳ thật vẫn luôn quá đến độ cũng không tệ lắm. Nàng không yêu làm nổi bật, cũng không tranh không đoạn, bởi vậy rất khó làm người đối nàng sinh ra cái gì chán ghét chi tâm. Lúc này đây, nhưng xem như đem Vân Tần này hơn 20 năm qua thể diện đều một lần mất hết. Mà Mục thanh ý gì cũng lại một lần đại đại ra một phen nổi bật. Lúc này... Một thanh y y mới cảm nhận được công chúa cái này phong hào chỗ tốt. Có cái này phong hào, thế nhân chỉ biết cảm thấy bệ hạ coi trọng yêu thương cái này tân phong công chúa. Nếu là không có cái này công chúa phong hào, một thanh y y thực khẳng định đại khái mọi người đều phải đương nàng là cái gì họa quốc yêu cơ. Ít nhất, một phi loan nhìn ánh mắt của nàng chính là cái dạng này. Thanh thanh. Một cái mang theo chút lười nhát trầm thấp tiếng nói đột nhiên truyền vào một thanh y y ở trong hai. Hoa huyền trung. Một thanh y lìa vừa quay đầu lại liền nhìn đến đứng ở cách đó không xa vẻ mặt ý cười nhìn nàng người nào đó, không khỏi nhíu mày nói, sao ngươi lại tới đây? Dung cẩn nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua đứng ở một bên nhất vân, tươi cười thân thiết hiếp hiếp mắt, bước chậm đã đi tới nói, thanh thanh hảo vô tình à, bệ hạ tiệc mừng thọ từ biệt, buồn hoàng tử đối thanh thanh rất là nhớ mong đâu. Một thanh y âm thầm mắt trợn trắng nói, thanh y lìa mệnh bệnh, đạm đương không nổi tây việt cửu hoàng tử nhớ mong, thanh thanh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 đảng đương không nổi Tây Việt cửu hoàng tử nhớ mong dung cần lại tựa hồ không hề có nhìn đến một thanh y dị lãnh đạm cùng xa cách lo chính mình đi tới nói thanh thanh hảo vô tình buồn hoàng tử chính là đặc biệt tiến cung tới thăm thanh thanh đâu một thanh y dị nghiêng người xem phía sau nhất vân nhất vân trầm giọng nói hôm nay bệ hạ mời Tây Việt cùng Bắc Hán hai nước sứ thần vào cung thương thảo hòa thân công việc nói cách khác dung cửu công tử theo như lời cái gì đặc biệt tiến cung tới thăm gì đó chỉ do nói hiệu nói vượng Dung Cẩn cười như không cười, liếc mắt một cái Nhất Vân, cười nói: Thanh Thanh cái gì lại nhiều một người sao? Vẫn là Hoa Quốc đệ nhất cao thủ. Mục Thanh Y Liệt bất đắc dĩ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi không phải lại muốn hồi nháo đi? Dung Cẩn chớp chớp mắt, nhìn Mục Thanh Y mỉm cười không nói, cùng Ca Thư Hàn không có đánh đã quyển, Nhất Vân cũng không tồi sao. Không khỏi người nào đó thật sự đầu góc rút gần tìm cơ hội hồi nháo, Mục Thanh Y vẫn là mau chóng đem Nhất Vân đuổi đi. Nhất vân tuy rằng có chút không yên tâm một thanh y gì cùng cái này kỳ dị Tây Việt Hoàng tử ở chung, lại cũng minh bạch tại đây trong cung lấy Minh Trạch Công chúa thông tuệ là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hoa Hoàng đem hắn an bài ở Minh Trạch Công chúa bên người cũng không phải muốn hắn một bước không rời đi theo Minh Trạch Công chúa, càng có rất nhiều một loại thân phận tỏ rõ. Về phương diện khác cũng có thể nói là muốn nhắm mắt làm ngơ. Chờ đến chỉ có hai người ở chung, dung cẩn trên mặt thần sắc ngược lại đứng đắn không ít. Có chút cẩn thận liếc một thanh y gì liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi. Thanh Thanh còn ở sinh khí sao? Mục thanh y thì nhớ mày, Dung Cửu Công Tử từ chỗ nào đến ra nàng ở sinh khí cái này kết luận. Dung Cửu Công Tử có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở nói, mấy ngày hôm trước Thanh Thanh nắm chắc đuổi đi, liền trụ tiến cung. Chẳng lẽ không phải bởi vì giận ta sao? Mấy ngày nay, vẫn luôn không thấy được Thanh Thanh Dung Cửu Công Tử vẫn là có nghiêm túc tỉnh lại. Ít nhất hắn rốt cuộc làm Thanh còn không có nghiêm túc cầu hôn phía trước trước hết mời cầu một cái cô nương ra bồi hắn ngủ là một kiện phi thường thất lễ sự tình. Tuy rằng hắn cảm thấy nếu hắn đời này chỉ tính toán muốn cùng Thanh Thanh ngủ cùng chung giường, kia bọn họ khẳng định chính là muốn thành thân. Nhưng là thực rõ ràng Thanh Thanh đối này lý giải năng lực không quá cao, hắn hay là nên trước cầu hôn, sau đó lại thương lượng chuyện này, Thanh Thanh liền sẽ không như thế sinh khí. Thanh Thanh, chúng ta sẽ Tây Việt đi thành thân được không? Dung Kiều Công Tử chân thành nói. Mục Thanh Y lìa sừng sốt, trong nháy mắt toàn bộ tiếu lệ dung nhan đều rồi dám, gân xanh nhảy nhảy cắn răng nói, ngươi lại tưởng chơi cái gì trò chơi? Vì cái gì cùng dự đoán phản ứng không giống nhau? Thanh thanh không nghĩ gả cho ta sao? Cựu công tử có chút thương cảm hỏi. Này, không, là, thực, minh, hiện, sự, sao? mục thanh ý gì nghiến răng nghiến lợi, tên hôn đã này rốt cuộc là từ đâu nhi nhìn ra tới nàng muốn gả cho hắn loại này vớ vẩn tuyệt luôn ý niệm. Dung cẩn nghiêm túc nghĩ nghĩ, vây vây tay nói, vậy quên đi, kia thanh thanh vẫn là muốn vẫn luôn cùng bản công tử ở bên nhau. Đối với thành hôn chuyện này, Dung cửu công tử không có gì chấp nhiệm. Nếu hắn muốn thành thân nói, cũng liền sẽ không đều mau 20 tuổi còn liền cái vị hôn thê đều không có. Nếu thanh thanh không nghĩ thành hôn, hắn cũng không thể chọc nàng sinh khí. Ở dung cẩn xem ra, thành hôn chính là vì làm hai người vĩnh viên ở bên nhau. Nếu thanh thanh đáp ứng vĩnh viên cùng nàng ở bên nhau nói, có được hay không hôn có cái gì khác biệt. Vô tâm vô tình, không nương hài chỉ thật là đáng sợ, thành hôn cùng không thành hôn đương nhiên là cách biệt một trời. Kiểu công tử phất tay Chờ Thanh Thanh thay đổi chủ ý còn có thể lại thành hôn sao? Trước Hống Thanh Thanh đáp ứng Vĩnh viên ở bên nhau tương đối quan trọng. Mục Thanh Y dị bất đắc dĩ mắt trợn trắng, cùng Dung Cẩn thảo luận những việc này Vĩnh Viễn đều ra không được kết quả, trực tiếp hỏi có chuyện gì sao? Nếu không có chuyện quan trọng, Dung Cẩn là sẽ không ban ngày ban mặt đơn độc chạy tới tìm nàng. Dung Cẩn gật đầu, mỉm cười nói, ngươi tiến cung liền vài thiên không có ra tới, đại ca thực lo lắng ngươi. Mục Thanh Y gì có chút kinh ngạc xem này Dung Cẩn nói, đại ca đi tìm ngươi. Phải biết rằng, Dung Cẩn công tử tuy rằng nhất quán ái giả ngu giả ngoan, nhưng là đại ca đối hắn cảnh giác chính là trước nay đều không có thả lỏng quá. Mục Thanh Y gì không nghĩ tới đại ca cư nhiên sẽ chủ động đi tìm Dung Cẩn hỗ trợ. Dung Cẩn kiêu ngạo dơ dơ lên cằm, nói, trừ bỏ bản công tử, còn có ai có thể như vậy quan tâm thanh thanh sao? Mục Thanh Y gì chiều hắn bài trừ một cái giả cười, nói, phiền toái nói cho đại ca, ta thực hảo. Đại ca chính là có nói cái gì muốn mang qua ta. Dung Cẩn gật gật đầu. Có chút hài hước nhìn về phía một thanh y thìa nói, nói tú đình công tử thật sự không hổ là năm đó thái tử bên người đệ nhất Nguyễn Sĩ A mới ngắn ngủn mấy ngày công phu, cư nhiên là có thể đủ làm bác hoàng tử Phụng nếu khách quý. một thanh y thìa nhúng mày, đại ca đi bác hoàng tử Phụ. Hắn thương còn không có hảo dung cẩn có chút toan khẽ hư một tiếng nói, hắn không có đi bác hoàng tử Phụ, bất quá bác hoàng tử đem ngoài thành một chỗ biệt viện đưa cho hắn cư trú. Mấy ngày nay mỗi ngày hướng ngoài thành chạy, Phụng lấy sư lễ, cung tính có thêm đâu. Tuy rằng đại ca bản lĩnh mục thanh ý gì là tin tưởng, nhưng là vẫn là nhịn không được tò mò đại ca rốt cuộc làm cái gì là mộ dung chiêu như thế tôn kính bái phục. Phải biết rằng, mộ dung chiêu rốt cuộc là hoàng tử, tuy rằng so mộ dung hiệp này mấy cái dễ đối phó, nhưng là thân là hoàng tử kiêu ngạo cũng không phải dễ dàng như vậy làm cho bọn họ tin phục một cái người xa lạ. Dung cẩn nhướng mày cười nói, cái này sao? Bản công tử cũng không biết. Bất quá xem vệ ra cùng bát hoàng tử cùng cung vương phủ quan hệ hai ngày này tựa hồ có chút khẩn trương đi lên. Chỉ sợ là dạy cái gì biện pháp ngầm hố mộ dung dục một phen. Mộ dung chiêu nhất nhìn không thuận mắt ca ca chính là mộ dung dục, cố tình lấy đầu góc của hắn lại đấu không lại mộ dung dục. Nếu lúc này có người có thể giúp hắn ra chủ ý hố mộ dung dục giống nhau, lại là thực vinh dự làm bác hoàng tử phụng nếu khách quý. Mục thanh ý gì hề nhữ mày nói, giúp ta nói cho đại ca, hết thệ cẩn thận. Dung cần hư, hư nói Lời này vẫn là chính ngươi lưu lại đi. Nghe nói Minh Trạch công chúa mấy ngày này ở trong cung đắc tội không ít người. Mục Thanh Y liền mày đẹp một trọn, cười ngạo nghễ nói, "Buồn cung đắc tội các nàng, lại như thế nào?" Dung Cẩn sâu thẳm tuấn trong mắt chớp động khác thường sáng giỏi, thấp giọng cười nói, "Không thế nào, bản công tử thanh thanh như thế nào sẽ sợ những cái đó không đầu góc nữ nhân?" "Gì? Tứ muội, cửu hoàng tử, các ngươi như thế nào ở chỗ này?" Một cái mềm nhẹ thanh âm từ trong hoa viên truyền đến. Nhu Phi mang theo một đám người trước thốc sau ủn chậm rãi mà đến. Lấy dung cần nội lực như thế nào sẽ không có nghe được có người lại đây. Nhìn đến Nhu Phi cũng chỉ là nhướng mày mỉm cười nhìn một thanh y, phản phất căn bản không nghe được một phi loan nói giống nhau. Bị người như thế làm lơ, một phi loan đấy mắt hiện lên một tia tức giận. Nhìn chăm chăm một thanh y trên mặt tuy rằng mang theo doanh doanh ý cười, nhưng là đấy mắt lại một mảnh lũ lanh cùng khói ý một thanh y xoay người nhìn một phi loan, bình tĩnh nói: Ta ra tới đi một chút. Vừa vận động tới chín hoàng liền trò chuyện vài câu. Mục phi loan khép cười một tiếng, che miệng cười nói, "Minh Trạch công chúa này liền không đúng rồi, cửu hoàng tử rốt cuộc là cái ngoại nam. Công chúa thân phận tôn quý, lại là cái Vân Anh chưa gả cô nương ra, như thế nào hảo như thế?" Ân. "Những cái đó cái gì ước hẹn hoa viên tải tử giai nhân chuyện xưa chính là thoại bản tử mới có, tứ muội chẳng lẽ là thật sự không thành." Nói xong, Mục phi loan bên người đi theo cung nữ cũng đi theo cười trộm lên. Dung cẩn nửa rũ đôi mắt chầm xuống, còn không có tới kịp động thủ đã bị một con nhỏ nhắn mềm mại bàn tay trắng đè lại. Chỉ thấy một thanh ý lìa nhàn nhạt cười nói, đa tạ Nhu Phi bao cho. Bản công chúa như thế nào không nhọc Nhu Phi nhọc lòng. Nhu Phi vẫn là trước tưởng tượng. Trong cung phi tần vô chiếu không được thấy ngoại nam chuyện này đi. Nhu Phi biết do cửu hoàng tử ở chỗ này, còn đi tới, nghe nói cửu hoàng tử có Tây Việt đệ nhất Mỹ nam tử chi xưng. Nhu Phi nương nương cũng là muốn kiến thức một phen sao. Dung cẩn thấp thấp lời, lui ra phía sau một bước đứng ở một thanh y ở phía sau, lười biếng cười nói, đa tạ Minh trạch công chúa khen ngợi, bất quá. Buồn hoàng tử nhưng không yêu cấp một phen tuổi lao bà xem. Kia bộ dáng, phản phất thật sự là Nhu Phi mơ ước hắn dung mạo, hắn mới trốn đến một thanh y phía sau giống nhau. Tức giận đến Nhu Phi sắc mặt một trận thanh một trận bạch, hảo sau một lúc lâu mới khôi phục lại đây, Nhu Phi cắn răng nói, Minh trạch công chúa nói quá lời, buồn cung bất quá là quan tâm công chúa thôi. Một thanh y gì tươi cười nhậm nhạt, dịu dàng có lễ, đa tạ nương nương quan tâm, hiện tại quan tâm xong rồi, ngươi có thể đi rồi. Bệ hạ giá lâm. Liên ở một phi loan muốn lại nói chút gì đó thời điểm, hoa hoàng mang theo người từ hoa viên một khác đầu đã đi tới. Gặp qua bệ hạ. Nhìn đến mọi người, hoa hoàng nhíu hạ mi trầm giọng nói, đây là đang làm cái gì. Nhìn đến một thanh y gì, sắc mặt càng nu hòa một ít, lại cười nói, minh trạch chính là nhảm chán. Như thế khó được gấm áp sắc mặt càng là làm một phi loan ánh mắt trầm xuống, mục thanh y lìa nhật nhạt cười nói, hồi bệ hạ còn trong hoa viên đi một chút vừa lúc gặp cửu hoàng tử, thuận miệng trò chuyện vài câu. sau đó nhu phi nương nương liền tới rồi, theo mộc thanh y ánh mắt nhìn thoáng qua mộc phi loan, hoa hoàng mày khóa căng khẩn, nhu phi cùng mình trạch công chúa quan hệ kém sự tình hoa hoàng tự nhiên đã sớm biết, đối này hoa hoàng cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, một gia mấy năm nay đối mục thanh y thua thiệt đồng dạng làm hoa hoàng không cao hứng nhưng là về phương diện khác hoa hoàng lại cảm thấy một thanh y, y càng chán ghét túc thành hầu phủ người hắn liền càng cao hứng rốt cuộc hắn là thiệt tình đem một thanh y, y trở thành chính mình nữ nhi tới đối đãi tự nhiên cũng liền không hy vọng một thanh y gì trong lòng còn có một cái khác phụ thân một cái khác gia cho nên hoa hoàng cũng không có ngay từ đầu liền ra tay giúp một thanh y, y chén ép một phi loan hắn chính là muốn cho một thanh y, y hoàn toàn chặt đứt cùng túc thành hầu phủ cảm tình đồng thời một phi loan rốt cuộc còn hoài hai tử Đã là thiên mệnh chi năm hoa hoàng đối cái này sắp đến hải tử vẫn là có vài phần vui mừng. Chỉ tiết, hoa hoàng không biết từ lúc bắt đầu mục thanh y y ở đối túc thành hầu phủ liền không thể xưng là có cái gì cảm tình. Nga! Nhu Phi nói cái gì? Hoa hoàng ngữ khí bình đạm hỏi, lại làm bên cạnh Nhu Phi trong lòng căng thẳng. mục thanh y y phản phất bất giác, cười nhạt nói, Nhu Phi nương nương báo cho thanh y, y thân là khuê chung nữ nhi không nên cùng cựu hoàng tử ở trong hoa viên nói chuyện, miễn cho hỏng rồi thanh danh. Thanh y chính bái tạ nhu phi nương nương dạy bảo đâu. Hoa hoàng cao giọng cười nói, châm cho là chuyện gì. Này ngự hoa viên nhiều như vậy cung nữ thái giám ở, có thể có chuyện gì nhi. Minh Trạch nếu là cảm thấy nhàm chán, chính là mang theo người đi ra ngoài đi một chút cũng không sao. Bất quá. Cựu hoàng tử. Cựu hoàng tử thân thể không tốt, Minh Trạch vẫn là thực không cần thường xuyên quái dày cựu hoàng tử mới hảo. Không bằng như vậy. Chờ hoa thân chuyện này qua, chính là người bồi Minh Trạch ra khỏi thành chơi chơi vừa lúc nhiếp vân đi theo người, quay đầu lại lại kêu lên triệu tử ngọc, chấm cũng không cần lo lắng ngươi an nguy. Hoa hoàng hôm nay mã hành trống không kế hoạch làm mọi người đều là ngẩn ra. Sau một lúc lâu một thanh y gì mới dư vị lại đây hoa hoàng đây là ở báo cho nàng dung cẩn thân thể không hảo lại là Tây Việt hoàng tử, không thích hợp làm thành hôn đối tượng. Mặt khác còn không quên đề cử hắn cảm thấy không tồi người được chọn, an Tây quận vương triệu tử ngọc. Nghĩ đến đây, một thanh y không tự giác một quẫn. Đứng ở một Thanh Ý phía sau Dung Cẩn lại là lập tức đen mặt, nếu lúc này không phải đứng ở Hoa Quốc Ngự Hoa Viên, Hoa Hoàng không phải Hoa Quốc Hoàng Đế nói, Dung Cẩn không chút do dự liền phải một fanboy chết hắn. Bản công tử vừa mới còn ở Hống Thanh Thanh đáp ứng bản công tử theo đuổi, ngươi hiện tại liền tới hủy đi bản công tử đài, chán sống đi. Dung Cẩn cùng một Thanh y có thể lý giải Hoa Hoàng nói, lại không đại biểu người khác cũng có thể đủ lĩnh hội. Ít nhất sớm đã bị ghen ghét cùng kinh sợ cấp chiếm cứ hơn phân nửa tâm thần một Phi loan liền không thể lĩnh hội nàng chỉ có thấy hoa hoàng đối một thanh ý rìa bất công cùng sủi ái rõ ràng không cao hứng làm một thanh ý gì tiếp cận tây việt cửu hoàng tử lại tha rằng đắc tội tây việt hoàng tử lại không muốn trừng phạt một thanh ý thì một phi loan hoa lệ ống tay áo hạ tay chặt chẽ nắm chặt hởi đột nhiên nhớ tới phía trước mộ rung rục cùng chính mình theo như lời nói hoa hoàng nhìn nhìn thần sắc khác nhau mọi người nói thôi nu phi có thai trong người vẫn là sẽ hoa dương cùng đi với đi đang muốn đi hiền đức điện cùng hoàng hậu thương lượng hòa thân sự tình minh trạch cùng trẫm cùng đi Một Thanh Y tự nhiên sẽ không tự tuyệt, hơi hơi một phúc nói, "Tuân mệnh." Cửu hoàng tử Hoa Hoàng nhướng mày nhìn về phía Dung Cẩn. Hoa Hoàng là không quá thích cái này, nhìn qua quá mức Tuấn Mỹ Tây Việt cửu hoàng tử. Dung Cẩn thanh danh cùng sự tình hắn đều là nghe qua không ít, trừ bỏ có một trường Tuấn Mỹ bất phàm Dung Mạo bên ngoài, đã không có bản lĩnh cũng không có quyền thế, ngay cả một cái khỏe mạnh thân thể đều không có, tới rồi kinh thành lúc sau còn cùng Bắc Hán Vĩnh gia quận chúa thông đồng không nhẹ. Người như vậy cư nhiên còn muốn mơ ước minh trạch công chúa? Hoa Hoàng bắt bẻ nhìn Dung Cẩn liếc mắt một cái, thật sâu mà cảm thấy vẫn là đem hắn cùng Minh Trạch công chúa ngăn cách hảo. Rốt cuộc, này Dung Cẩn bề ngoài thật sự là phi thường không tồi. Dung Cẩn cười nói, tứ ca cũng đi hiền đức điện thấy lục mội đi, bổn hoàng tử tự nhiên là cùng bệ hạ cùng đi. Hoa Hoàng không tỏ ý kiến, xoay người mang theo người đi rồi, Minh Trạch cùng chấm đi thôi. Đoàn người mênh ngông quần quận mà đi, chỉ để lại một phi loan mang theo chính mình người đứng ở ngự hoa viên, phản phất bị người quên đi giống nhau. Mộc phi loan nhìn chầm chầm đi xa đám người, sâu thẳm trong ánh mắt quay cuồng trung âm lanh ý cười. Đi ở cuối cùng dung cẩn đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua như cũ đứng ở nơi đó không biết suy nghĩ viết gì đó. Mộc phi loan, khinh thường cười lạnh một tiếng. Ngu xuân nữ nhân, không đến cuối cùng nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết nàng sở hữu cảm xúc cùng kế hoạch đều là bị người có dự mưu nhảy lên đi. 82 hỏa thân người được chọn. Trở lại hoa dương cung trùng, nu phi vẫy lui bên người cùng nữ thái giám. Dơ tay liền đem trên bàn bãi đồ cổ đồ sứ gạt rớt đến trên mặt đất tạm dập nát. Nàng thức muốn hụt máu bộ dáng sợ hãi bên người tâm phúc mama vội vàng khuyên giải an ủi nói, nương nương đây là làm sao vậy? Còn thỉnh nương nương bận tâm trong bụng tiểu hoàng tử mới là A. Nhắc tới tiểu hoàng tử, một phi loan sắc mặt hoán hoán, nhưng là lại rất mau lại khó coi đi lên, hư lệnh một tiếng nói, tiểu hoàng tử lại có thể thế nào? Ở bệ hạ trong mắt ta hoàng nhi chỉ sợ còn không bằng một thanh ý gì cái kia tiện nha đầu. Nương nương như thế nào sẽ như thế tưởng. Mama cười làm lành nói, vô luận như thế nào, tiểu hoàng tử mới là bệ hạ thân cốt nục. Kia minh trạch công chúa. Liên tính lại được sủng ái cũng bất quá là cái công chúa thôi. Hơn nữa hiện giờ đều 16 tuổi, nhiều nhất lại quá 2 năm nên gả đi ra ngoài, nương nương hà tất để ý nàng. Một phi loan cười lạnh một tiếng nói, nếu là có thể đem kia nha đầu gả rất xa nhưng thật ra hảo, bổn cung chỉ sợ bệ hạ liên tiếp đi. Mama im lặng. Bệ hạ mấy ngày này thái độ đã thực rõ ràng thuyết minh là không muốn làm mình chạch công chúa xa gả. Nhưng là ma ma lại không có minh bạch một phi loan trong lời nói chân ý, chỉ phải cười làm lành nói, liền tính như thế, chờ công chúa gả đi ra ngoài cũng ngại không nương nương mắt. Nương nương không bằng khuyên bệ hạ sớm chút vì công chúa hôn sự tính toán. Cũng có vẻ nương nương yêu thương quan tâm muội muội Mục thanh y lìa rơ tay, đem trên bàn cuối cùng một cái cái ly gạt rất đến trên mặt đất, cười lạnh một tiếng nói, quan tâm. Bổn cung vừa mới ở trong hoa viên quan tâm nàng kết cục chính là bị bệ hạ cấp đuổi trở về. Bổn cung nhiều năm như vậy tới bồi ở bên cạnh bệ hạ, thế nhưng vẫn là không bằng một cái mới vừa gặp qua không hai mặt hoàng bao nha đầu sao. Nói đến chỗ này, một phi loăn cũng nhịn không được cảm thấy có chút chua sót, ngơ ngẩn nhìn đầy đất hỗn độn chảy xuống hai hàng nước mắt tới. Đồng thời trong lòng cũng đối một thanh ý ghen ghét càng sâu. Nàng đối hoa hoàng tự nhiên không thể nói cái gì yêu không yêu vấn đề, nhưng là nhiều năm như vậy nàng thật cẩn thận hầu hạ hoa hoàng thật vất vả mới được đến thịnh sủng, thậm chí trong cung nhất được sủng ái phi tử trí nhất. Nhưng là một thanh y lẻ vừa xuất hiện, nàng sở hữu nỗ lực thật giống như là đều là một cái chê cười giống nhau trở nên toàn vô ý nghĩa. Cái này làm cho một phi loan như thế nào có thể không hận một thanh y lẻ? Nhìn một phi loan dương dương giận nhàn, mama cũng chỉ đến bất đắc dĩ thở dài. Nhà mình chủ tử tính tình nàng tự nhiên là minh bạch, hiện tại lúc này một phi loan tuyệt đối là cái gì đều nghe không vào. Khởi bầm nương nương. Vân Tần nương nương cầu kiến. Ngoài cửa, Thái Giám có chút nơm nớp lo sợ bẩm báo nói. Một phi loan ngẩn ra, cầm khăn tay lau khô chính mình trên mặt nước mắt hỏi, nàng như thế nào trở về ta nơi này. Vân Tần tuy rằng luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, nhưng là thân là bình phi tần thể diện vẫn làm ớn. Cho nên cực nhỏ tự mình tiến đến một phi loan hoa dương cung, mà một phi loan từ trước vì tỏ vẻ túc thành hầu phủ đối cung vương phủ trung thành, cũng đều là tự mình đi trước Vân Tần trong cung. Đột nhiên nghe được Vân Tần tự mình lại đây. Một phi loan cũng có chút kinh ngạc. Vân Tần, nàng tới làm gì? Vừa mới ở Ngự Hoa Viên bị một thanh Ý gì đánh mặt, một phi loan tâm tình cũng không quá hảo. Chứng chi lấy nàng hiện tại thân phận cũng không cần đối Vân Tần nơi trốn cẩn thận, bởi vậy cũng không phải rất tưởng thấy nàng. Mama do dự một chút, vẫn là tình hình thực tế nói, hẳn là cũng là vì Minh Trạch Công chúa tới đi. Ngày hôm qua ở Minh Phương quán, Minh Trạch Công chúa cùng Cung Vương Điện hạ nháo đến cũng thực không thoải mái. Nghe nói Cung Vương Điện hạ còn bị bệ hạ gian dại một đốn nghe vậy, mục phi loan tươi cười lạnh hơn, trầm giọng nói, thật là cùng nàng nương giống nhau hổ ly tinh. cung vương là bệ hạ nhất coi trọng hoàng tử, liền bởi vì cùng nàng vài câu miệng lưỡi đã bị bệ hạ gian dạy, hoàng tử uy nghi ở đâu, cũng khó trách vân tần trở về tim nàng. mục phi loan đối vân tần vẫn là thực hiểu biết. tục nữ nói, cho không tiêu sẽ cán người. vân tần cũng không phải là cái gì thật sự đèn cạn dầu, người như vậy nếu là không có vướng bận nói, liền tính toàn bộ trong hoàng cung người đều chết sạch nàng cũng có thể sống hào hảo, hảo nhưng là vân tần duy nhất vướng bận cùng nhược điểm đó là nàng hai cái nhi tử không chuẩn xác mà nói nàng duy nhất vướng bận đó là nàng trưởng tử mộ dung dục một thanh ý liền nếu chỉ là giáp mặt đánh vân tần mặt vân tần có lẽ căn bản là sẽ không để ý nhưng là nàng lại làm hại cung vương bị bệ hạ gian dạy. cứ như vậy tuyệt đối sẽ chọc giận cái này hiện thực tránh ở âm u trong một góc con nện giống nhau nữ nhân chọn chọn mày đẹp một phi loan tâm tình đột nhiên hảo không ít tay phải nhẹ vỗ về chính mình còn không quá rõ ràng bụng cười nói Thỉnh Vân Tần tỉ tỉ vào đi. Chỉ chốc lát sau Vân Tần đã bị người thỉnh tiến vào trong đại điện. Mấy cái cung nữ đang ở vội vàng thu thập trên mặt đất một mảnh hỗn độn. Vân Tần xem ở trong mắt tựa hồ chút nào cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ là nhẹ nhàng chọn hạ mi, có chút lo lắng nhìn về phía Mộc Phi Loan nói: Nu Phi nương nương đây là làm sao vậy? Mộc Phi Loan cười khổ một tiếng nói: Không có gì, tâm tình có chút không hảo thôi. Vân Tần tỉ tỉ mời ngồi đi. Nhìn Vân Tần vẻ mặt quan tâm bộ dáng. Mộc Phi Loan ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng liền không tin Vân Tần sẽ không biết ở Ngự Hoa Viên đã xảy ra chuyện gì. Chờ đến Vân Tần ngồi xuống, Mộc Phi Loan mới mở miệng nói, "Muội muội đã nhiều ngày có chút phiền muộn, nếu là chậm trễ tỉ tỉ còn thỉnh tỉ tỉ chớ trách." Vân Tần đôi mắt hơi lóe, lại cười nói, "Chúng ta tỉ muội ở chung nhiều năm như vậy, còn có cái gì trách tội?" "Nhu phi nương nương chớ trách ta không thỉnh tự đến liền hảo, hôm qua Dục Nhi không hiểu chuyện, đã tội minh trạch công chúa." Còn thỉnh Nụ phi muội muội xem ở ta mặt mũi thượng." Cùng Minh Trạch công chúa cầu cái tình mới là. Một phi loan phát họa câu khoẻ môi, cười nói, Vân Tần tỷ tỷ lời này chính là khó xử muội muội. hiện giờ này trong cung còn có ai không biết ta cùng Minh Trạch công chúa quan hệ không tốt. Chính là mới vừa rồi ở ngự hoa viên, trả lại cho ta hảo một đốn khí chịu đâu. Nói, một phi loan lại bắt đầu lao nước mắt, phản phất vừa mới ở ngự hoa viên thật sự là bị bao lớn ủy khuất giống nhau. Vân Tần khẽ thở dài nói, nguyên bản nghe nói Minh Trạch công chúa tính tình dịu ngoan. Ta còn tưởng rằng là cái hảo ở chung mới ba ba đổi kịp suy nghĩ muốn cùng công chúa trò chuyện nhi, không nghĩ tới. Công chúa thế nhưng liền nương nương cũng một phi loan một bên lau nước mắt một bên nói, ta chịu điểm này nhi ủy khuất tính cái gì. Tứ mội hiện giờ chính là liền phụ thân cùng tổ mẫu đều không xem ở trong mắt. Cũng là, nàng hiện giờ là công chúa, chỗ nào còn nhìn chúng túc thành hầu phụ dòng dối. Nhìn một phi loan khóc lóc kể lệ ủy khuất, vân tần cũng không nóng nảy, không cao ngạo không nóng nảy ngồi ở một bên nhẹ giọng an ủi nàng. Trong lúc nhất thời, trong đại điện vài phần nhưng thật ra càng nhiều vài phần hòa thuận cảm giác. Hiến Đức Điện ngoại tiểu đình hong gió, mục Thanh Y đi cùng Vĩnh ra quận chúa dung cẩn ba người ngồi ở trong đình uống trà. Hiến Đức Điện bên trong, Hoa Hoàng đang cùng ca thư Hàn Dung diễm đám người thương nghị hòa thân công việc. Bọn họ ba cái cùng việc này không quan hệ người tự nhiên đều cảm thấy không thú vị liền cáo từ ra tới. Bởi vì có Vĩnh ra quận chúa ở, Hoa Hoàng đảo cũng không thèm để ý mục Thanh Y đi cùng dung cẩn đi được gần bởi vì nghe nói vĩnh gia quận chúa cùng tây việt cửu hoàng tử quan hệ càng không tồi hơn nữa hắn đã minh bạch tỏ vẻ không có làm minh trạch công chúa hòa thân ý tứ nói vậy tây việt cửu hoàng tử điểm này nhi đúng mực vẫn là biết đến vĩnh gia quận chúa ghé vào trên bàn nghiêng đầu nhìn xem ngồi ở chính mình bên trái một thanh ý lì nhìn nhìn lại ngồi ở đối diện dung cẩn có chút bất đắc dĩ thở dài tưởng nàng ca thư băng trước nay cũng đều là tự phụ mỹ mạo nhưng là tới một chuyến Hoa Quốc mới phát hiện cố nhân nói thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hưu nhân quả nhiên là đúng. Trước mắt này hai cái, thật sự là vượt qua giống nhau Mỹ nhân nhi tiêu chuẩn. Nam tử tuấn Mỹ vô chủ đôi lông mày khỏe mắt tươi cười thần thái đem đều mang theo một loại làm người nhịn không được muốn trầm mê trong đó lực hấp dẫn. Nữ tử ưu tĩnh nhàn nhã, ý vị cao hoa, cũng không phải liếc mắt một cái là có thể làm người kinh diễm trầm mê bộ dáng, nhưng là xem lâu rồi lại luôn là nhịn không được làm người cảm thấy tự biết xấu hổ. Thật sự là thế gian nhất bắt bẻ người đều không thể từ hai người kia trên người lấy ra nửa điểm khuyết điểm. Càng muốn mệnh chính là, hai người kia còn ngồi liền ngồi ở nàng đối diện. Thanh y thì cũng liền thôi, vì cái gì dung cẩn một người nam nhân cũng muốn lớn lên như vậy coi rẻ chúng sinh. Xấu nữ, người chính là đem đôi mắt chừng điều ra tới buồn hoàng tử cũng sẽ không coi cho người. Dung cẩn như mày, từ từ nói. Vĩnh ra quận chúa một hớp nước trà suýt nữa phun dung cẩn vẻ mặt. Mánh liệt mà ho khan hồi lâu mới rốt cuộc hoán quá khí tới, vĩnh ra quận chúa phẫn nộ trận trắng mắt nói, không tự luyến ngươi sẽ chết sao. Buồn quận chúa mắt bị mù mới có thể coi trọng ngươi. Muốn thật là gả cho ngươi như vậy một cái tiểu bạch kiểm, buồn quận chúa còn không bằng đối với gương tự sở. Phúc! Khu khu bên cạnh một thanh ý ghi một bên ho khan, một bên bất đắc dĩ nhìn hai người kia. Quả nhiên dân phong bất đồng sao. Nhưng là ngài hai vị cũng không cần quá bưu hăn à cái này làm cho ta cái này sinh trưởng ở địa phương chưa hiểu việc đời hoa quốc nữ tử như thế nào xuống a thanh thanh ngươi làm sao vậy mau bản công tử giúp người vô vô dung cẩn quan tâm nói vĩnh gia quận chúa một cái tắt chụp bay người nào đó mõm nhẹ nhàng mà vô vô một thanh y lìa bối ấy này nói thanh y lìa ngươi làm sao vậy một thanh y lìa vô lực lắc đầu nói không có gì đại khái là ta quá kiến thức hạn hẹp dung cẩn chi kỷ thế nàng tụ thượng một ly trà đắc ý rào rạt liếc vĩnh gia quận chúa nói Xấu nữ chỉ có nhìn bản công tử tự biết xấu hổ phần. Vĩnh gia quận chúa cảm thấy chính mình hoàn toàn bái phục, trên đời này quả nhiên là chỉ có càng vô sỉ không có nhất người vô sỉ. Ở dung cẩn trước mặt, miệng lươi thượng trước nay đều chiếm không được phía trên vĩnh gia quận chúa không ở để ý tới vĩnh gia, xoay người cùng một thanh y hề nói chuyện. Tây Việt cửu hoàng tử là cái ma ốm, nàng không thể khi dễ tay chói gà không chặt tiểu bạch kiểm, vậy làm lơ hắn đi. Thanh y hề, ngươi như thế nào trụ đến trong cung tới? Ta đi túc thành hầu phủ tìm ngươi mới biết được ngươi không ở đâu. Trong cung nhiều nhảm chắn a. Vĩnh gia quận chúa nói. Một thanh y rẻ bất đắc dĩ cười nói, chỉ là bệ hạ ý tứ, bằng không ngươi tiến cung tới bồi ta hảo, trước hai ngày bệ hạ cũng để qua tiếp ngươi tiến cung tới. Vĩnh gia quận chúa lập tức cách nàng xa xa địa, một chút nghĩa khí cũng không nói, ta mới không cần. Hoàng cung ghét nhất, ta mới không cần tiến cung trụ. Dung cẩn tán đồng gật đầu nói, ngươi cũng liền câu này nói đến nhất có kiến giải. Bất quá. Bản công tử nguyện ý bồi thanh thanh cùng nhau trụ. Hai cái cô nương đồng thời trận trắng mắt, ai muốn ngươi cùng nhau trụ. Không cần quá tự mình đa tình được chứ. Thanh y rìa gần nhất hảo nổi danh A bất quá. Thập nhất ca nói như vậy không tốt. Vĩnh ra quận chúa có chút lo lắng nhìn một thanh y rìa nói. Nàng biết chính mình cũng không có nhiều ít thông minh tài trí, nhưng là thập nhất ca nói luôn là đối. một thanh y rìa nhướng mày cười nói, nổi danh. Vĩnh ra quận chúa gật đầu nói, đúng vậy. Ngày hôm qua ta cùng thập nhất ca đi khinh ăn các uống trà, còn nghe được thật nhiều người ở nghị luận thanh y lìa đâu. Nói người vĩnh ra quận chúa có chút do dự nhìn mục thanh y gì không biết nên nói không nên nói. Dung cẩn lại không có này đó phòng trường, hài hước cười nói, thuyết minh trạch công chúa không coi ai ra gì, chỉ vào bệ hạ sùng ái chút nào không thấy trong cung phi tần cùng các hoàng tử xem ở trong mắt. Thậm chí liền thân sinh phụ thân cùng tổ mẫu đều không giả sát thái. Mục thanh y gì không để bụng, nhướng mày nói, là túc thành hầu phủ thả ra tin tức. Dung cẩn cười nói, đại khái còn có khác người nào đi. Thanh thanh gần nhất đắc tội người cũng không ít Nga. Bất quá một thanh ý lì đắc tội người càng nhiều hắn càng cao hứng. Bởi vì này ý nghĩa thanh thanh sắc thật không có trưởng kỳ lưu tại kinh thành tính toán, nếu không thanh thanh tuyệt đối sẽ không như thế liều lĩnh. Liên tính là muốn báo thủ, thanh thanh cũng không phải một cái không chịu nổi tính tình người. Nói cách khác, thanh thanh là nguyện ý cùng hắn cùng nhau đi đi. Thanh thanh yêu cầu cái gì hỗ trợ, cứ việc nói cho bản công tử. Dung kiểu công tử Mỹ tư tư nói, Vĩnh gia quận chúa không chút do dự phun tạo, ngươi có cái gì bản lĩnh giúp thanh y thì hề. Thanh y thì có cái gì khó xử nói cho ta, ta cùng thập nhất ca nói, thập nhất ca nhất định sẽ giúp ngươi. Ta cùng thập nhất ca đều tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải bọn họ nói cái loại này người. Nhìn vĩnh gia quận chúa vẻ mặt kiên định bộ dáng, một thanh y trong lòng rất là cảm động. Mấy ngày nay kết giao, nàng nhìn ra được tới vĩnh gia quận chúa tính cách có chút đơn thuần mà hơi mang chút xúc động. Hơn nữa có giống nhau trong hoàng thất ít người có tinh thần trọng nghĩa, người như vậy đại đa số thực dễ dàng tin vào một ít đồn đãi nhưng là vĩnh gia quận chúa lại chỉ là bởi vì ngắn ngủn vài lần kết giao, liền như thế kiên định đứng ở nàng bên này. đa tạ quận chúa. Mục thanh y cười nhạt nói. Bên cạnh, dung kiểu công tử khuôn mặt tuấn tú tối tâm trừng mắt chính lây thanh thanh cười vui sướng vĩnh gia quận chúa, hai anh em đều giống nhau chán ghét. Thức mau, hoa hoàng liền đã cùng ca thư hàn dung diễm hai người thương lượng thỏa đáng Hoài Dương công chúa cùng cửu hoàng tử hôn kỳ định ở một tháng sau bảy tháng sơ bảy, mà chuẩn bị muốn hòa thân Tây Việt Bắc Hán hai vị hòa thân nữ tử cũng đã chọn lựa ra tới. Một vị là Hoa Hoàng huynh đệ giản thân vương phủ hòa thụ quân chúa, một vị khác ngoài dự đoán ở ngoài lại là túc thành hầu phủ tam tiểu thư Mục Vân Dung. Mục Thanh Y di tiến cung lúc sau, Hoa Hoàng rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi túc thành hầu phủ cùng nhu Phi thành cầu đem tôn thị thăng vì túc thành hầu phủ chính thất phu nhân, nhưng là lại chỉ ban cho một cái tam phẩm thuộc nhân phong hào Thuận tiện còn cấp một sâm mẹ đẻ bàn cái tứ phẩm phong hào. Cứ như vậy, túc thành hầu phụ nữ quyến phong hào liền rất có chút ý tứ. Nguyên bản túc thành hầu phu nhân hẳn là nhất phẩm hầu phu nhân, nhưng là một trường minh vợ cả trương thị lại là siêu nhất phẩm quốc phu nhân, mà hắn kế thế lại chỉ là cái tam phẩm thục nhân. Tuy rằng có sách phong tổng so không có hảo, nhưng là như vậy hoàn toàn không đắp phong hảo kêu đi ra ngoài luôn là làm người cảm thấy phá lệ xấu hổ. Thậm chí còn có, rất nhiều người cho rằng đúng là hoa hoàng sủng ái minh công chúa Cho nên mới chèn ép túc thành hầu kế thê vị phân, sử chi vĩnh viễn không thể cùng đã qua đời tần quốc phu nhân đánh đồng. Như vậy xem ra, hoa hoàng đối minh trạch công chúa sùng ái nhưng xa xa so đối đã có thai chuẩn quý phi mộc phi loan muốn sâu nặng nhiều. Nếu muốn hòa thân, mộc vân dung tự nhiên cũng không thể cái gì đều không có, giản thân vương phủ hòa thuộc quận chúa bị ra phong vì minh hòa công chúa, mà mộc vân dung cũng bị sách phong vì hòa vinh quận chúa. Tuy rằng chưa phong làm quận chúa là một chuyện tốt, Nhưng là hiện tại một vân dung lại tình nguyện chính mình vẫn như cũ chỉ là túc thành hầu phủ thứ nữ, cái gì đều không có. Bởi vì như vậy, nàng liền không cần đi hòa thân. Minh hòa công chúa sắp sửa hòa thân chính là Tây Việt, tuy rằng còn không có định ra tới rốt cuộc là gả cho ai nhưng là Tây Việt cũng tặng một vị công chúa lại đây. Hoa Quốc tự nhiên cũng muốn đưa một vị thân phận tôn quý công chúa qua đi lấy kỳ thành ý trong cung trừ bỏ Minh huy công chúa bên ngoài không có thích hợp công chúa, nhưng là dung diễm lại ám chỉ tuyệt đối không cần Minh huy công chúa. Hoa hoàng chỉ phải ở tông thất chúng tuyển cho rằng thân phận tôn quý quân chúa. Mà bác hán lại không có cái này tất yếu, bởi vì ca thư hàn đã tỏ vẻ qua, bác hán cũng không có thích hợp công chúa đưa lại đây. Hòa thân vốn dĩ chính là làm cho người khác xem, cho nên chỉ cần bên ngoài thượng thân phận không có trở ngại là được. Bác hán nhưng không thể so Tây Việt, tuy rằng không tính là hoang vu nơi, nhưng là vô luận dân phong vẫn là khí hậu đều cùng hoa quốc đại tương khác biệt. Hoàng gia cũng không có nhiều ít quận chúa có thể tùy tiện đưa ra đi đặc hư. Cho nên hoa hoàng không chút do dự liền lựa chọn làm hắn xem không quá thuận mắt túc thành hầu phủ Mộc Vân Dung. Sau đó thực dễ quên quên mất Mộc Vân Dung kỳ thật cùng mộ Dung An còn không có giải trừ hôn ước chuyện này. Tuy rằng ca thư hắn biết, nhưng là hắn cũng không để ý cái này cái gì hòa vinh quận chúa mang về cũng là hướng hắn đại ca hậu cung ném. Bác hắn hậu cung phi tần không có thượng trăm cũng có năm sáu mươi, hơn nữa vô luận hoa quốc đưa cái cái dạng gì cô nương, đại ca cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng mắt. Một khi đã như vậy. Cần gì phải để ý mang về chính là người nào? Nếu thật sự là không an phận nói, chờ tới rồi bác hán, một vân dung liền có thể bị bệnh. Vì thế, xui xẻo mộ dung an, còn nằm ở trên giường bất tỉnh nhân sự thời điểm, hắn vị hôn thê liền lại một lần đã không có. Lần đầu tiên là túc thành hầu phủ tiền trạng hậu tấu, lần thứ hai là hán phụ hoàng trực tiếp cầm đi phế vật lợi dụng. Tuy rằng hoa hoàng cũng suy xét quá vì mộ dung an sung hỉ sự tình, nhưng là hoa hoàng kỳ thật cũng không quá muốn một trường mình cùng mộ dung dục quan hệ thân cận quá cho nên sung hỉ gì đó vẫn là miễn đi vừa lúc thiếu chút nữa muốn quá chồng trước khi cưới Mộc Vân Dung rất có thể gả không ra hắn cho nàng một cái quận chúa phong hào gả đi ra ngoài chẳng phải là Hoàng Ân Minh ngông quần cuồng sao nghe được cuối cùng Thương Thảo ra tới kết quả Mộc Thanh Y cùng Dung Cẩn nhìn nhau liếc mắt một cái mịt mờ nhún mẩy kỳ thật từ hòa thân người được chọn đều có thể nhìn ra được tới Tam Quốc tri gian quan hệ thực rõ ràng hiện tại Hoa quốc càng có khuynh hướng cùng Tây Việt giao hảo nay cũng thực hảo lý giải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 Tự nhiên sẽ không không có chút nào ra tâm. Chiến tranh. Sớm đã chú định ở không xa tương lai liền sẽ đã đến. Mà Hoa Hoàng cùng Tây Việt Hoàng đế dung mộ thiên cũng đã giả rồi. Một hồi hai bên ai đều không có thành ý hòa thần. Tự nhiên muốn tìm một cái không có bất luận cái gì giá trị vật hy sinh. Mà Hoa Hoàng quyết định cái này vật hy sinh đó là từ một vân dung đảm nhiệm. Một thanh ý không biết có bao nhiêu người có thể nhìn ra này hết thảy, Nhưng là ít nhất một vân dung đối với chính mình sắp sửa hòa thân vận mệnh cảm thấy thập phần bất mãn. Thức mau, trong hoàng cung có bao nhiêu hai cái cô nương. Minh Hòa công chúa cùng hòa vinh quận chúa Mộc Vân Dung, bởi vì là muốn hòa thân, hai người cần thiết trước tiên tiến cung tới học tập Hoa Quốc công chúa Lê Nghi cùng với Tây Việt hoặc là Bắc Hán Lê Nghi. Nay cũng làm Mộc Vân Dung càng thêm thống hận đồng dạng cùng nàng giống nhau ở tại Minh Phương quán Mộc Thanh Y Dìa đều là một gia tiểu thư, Mộc Thanh Y Dìa là công chúa, nàng là quận chúa. Nàng phải bị gả đến Bắc Hán như vậy địa phương quỷ quái đi hòa thân mà một thanh y chỉ cần kim tôn ngọc quý ở trong hoàng cung hưởng thụ công chúa tôn vinh. Thậm chí nàng cần thiết học tập những cái đó gặp quỷ lễ tiết, mà một thanh y mỗi ngày chỉ là nhàn nhã uống trà khắp nơi đi dạo, bệ hạ còn đem chính mình bên người lợi hại nhất cao thủ đưa cho nàng bảo hộ an toàn của nàng. Một vân dung rất khó tiếp thu, trên đời này sự tình như thế nào có thể không công bằng đến loại tình trạng này. Nàng vì cái gì muốn đi hòa thân? Nàng tình nguyện gả cho ninh vương thủ tiết cũng không nghĩ giá lâm bắc hắn đi. Ở đề cập đến chính mình lít lợi thời điểm, Mục Vân Dung luôn là sẽ kinh người thành tỉnh cùng thông minh. Nàng thực minh bạch chính mình nếu gả đến Bắc Hán đi tuyệt đối không có ngày lành quá. Trên thực tế xưa nay hòa thân công chúa có thể quá tốt liền không có mấy cái. Nếu không hoàng gia cũng sẽ không luôn là làm luôn là quận chúa thậm chí trong triều quý nữ đi hòa thân, mà sớm đem chân chính công chúa đều định ra hôn sự. Tới rồi Bắc Hán, nàng chính là chân chính người cô đơn một cái. xảy ra chuyện gì? liên cái giúp nàng người đều không có thật sự là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay phẫn nộ đồng thời Mục Vân Dung cũng kiên định cho rằng Hoa Hoàng sẽ làm chính mình hòa thân đều là bởi vì Mục Thanh Y không muốn đi duyên cớ bởi vì ngay từ đầu Bắc Hán Liệt Vương liền cho thấy muốn cưới Mục Thanh Y rẻ nhưng là cuối cùng chịu tội lại là chính mình tứ muội Minh Vương quán nội hoa viên nhỏ Mục Vân Dung cao giọng gọi lại từ bên cạnh trải qua Mục Thanh Y rẻ Mục Thanh Y dừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn nhìn Mục vân Dung nhàn nhạt nói. Tam tỷ, có việc gì không? Mộc Vân Dung ngoài cười nhưng trong không cười nói. Chúng ta luôn là thân tỷ muội, như thế nào ta tiến cung tới tứ muội cũng không tới cùng ta trò chuyện nhi, là không muốn nhìn thấy Tam tỷ sao? Mục Thanh Y không thèm để ý cười cười, bước chậm đi tới ngồi đối diện ở bên cạnh nghỉ ngơi Minh Hòa Công chúa gật gật đầu. Minh Hòa Công chúa là một cái diện mạo tú nhã, tính cách dịu dàng nữ tử, nhưng là cặp kia ôn nhu lại kiên định đôi mắt lại làm người biết đây là một cái ngoài mềm trong cứng nữ tử. Nàng muốn hòa thân Tây Việt các phương diện điều kiện cũng so bác hán muốn hảo đến nhiều, hơn nữa thân là hoàng thất quận chúa đối chính mình hôn sự cũng sớm có một ít chuẩn bị tâm lý, cho nên nàng cũng không có một vân dung như vậy tật thế phất tục. Nhìn đến một thanh y gì lại đây, cũng mỉm cười gật gật đầu xem như chào hỏi. Tam tỷ có nói cái gì muốn cùng ta nói sao? Một thanh y gì bình tĩnh nói. Một vân dung cắn răng nói, ngươi có ý tứ gì? Ngươi làm hại ta còn chưa đủ thảm sao? Hiện tại còn làm ra này phó vô tội bộ dáng. Mục thanh y thì hề mày, tam tỷ đây là có ý tứ gì? Ta khi nào hại quá ngươi? Mục vân dung khí xanh cả mặt, ngươi còn dám không thừa nhận. Nếu không phải ngươi không chịu hòa thân, bệ hạ vì cái gì lại cho ta? Nguyên lai là nói cái này. Mục thanh y gì cười ngâm ngâm nhìn trước mắt tức giận đến thần sắc vạn bẻo mục vân dung, từ từ nói, Đệ nhất, bệ hạ chưa từng có nói qua muốn ta đi hòa thân. Đệ nhị, ta không chịu lại như thế nào? Ngươi nếu là cũng không chịu cũng có thể đi cầu bệ hạ a. Mộc vân dung khí cả người phát run, nàng nếu có thể cầu bệ hạ còn cần ở chỗ này cùng một thanh ý ghi vô nghĩa sao? Nàng đã cầu quá lớn tỉ tỉ, ngay cả đại tỉ tỉ cũng không dám đáp ứng giúp nàng hướng đi bệ hạ cầu tỉnh, nàng lại làm sao dám? Ta mặc kệ, là người làm hại ta. Một vân dung đột nhiên có chút kiệt tư bên trong lên, tuy rằng ca thư hàn thoạt nhìn thực không tồi, nhưng là nàng nhưng không có quên cái kia bác hán sắt thần thanh danh. Càng không cần phải nói. Bác hán loại địa phương kia vừa nghe liền biết không phải cái gì hảo địa phương, nơi nào so được với kinh thành phồn hoa yên vui. Tóm lại, người muốn đi giúp ta cầu bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Ở đây mọi người, minh hỏa công chúa bao gồm hoài dương công chúa đều đã một bộ xem kẻ điên bộ dáng nhìn một vân dung. Hoàng đế đã hạ chỉ liền phong hảo cho còn có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra sao. Nàng cho rằng hoàng đế thánh chỉ là không đáng giá tiền giấy bản sao. Bất quá hoài dương công chúa xem một thanh ý càng không vừa mắt cho nên nhìn đến Mộc Vân Dung khó xử Mộc Thanh Y liền nàng chỉ biết càng thêm cao hứng nhưng thật ra Minh Hòa Công chúa nhíu nhíu mày trầm giọng khuyên đủ hòa vinh của chúa thánh chỉ đã ra tuyệt không sửa đổi so như vậy khó xử Minh Trạch công chúa cũng không có ý nghĩa Mộc Vân Dung cắn răng tức giận đến phát run là ta khó xử nàng sao rõ ràng chính là nàng chính là nàng hại ta chê cười nhân gia Minh Hòa công chúa đều có thể phụng chỉ hòa thân liền ngươi quý giá sao đình hóng gió ngoại một thân hồng y như hỏa vĩnh gia quận chúa thưởng thức trong tay roi đi đến liếc xéo một vân dung liếc mắt một cái cười lạnh nói minh hỏa công chúa cùng hoài dương công chúa đều là đứng đắn hoàng thất huyết mạch các nàng đều không có nói cái gì ngươi cảm thấy ngươi so các nàng còn ủy khuất ta bác hán còn không có ghét bỏ xuất thân đê tiện đâu ta tình nguyện ngươi ghét bỏ ta xuất thân đê tiện một vân dung cảm thấy chính mình sắp điên rồi nàng không muốn cùng thân nàng muốn lưu tại kinh thành hưởng thụ cẩm y ngọc thực nhân thượng nhân sinh hoạt Nàng không cần đến Bắc Hán đi xem người sắc mặt, nhưng là vô luận là cha mẹ vẫn là tổ mẫu cùng đại tỷ tỷ, lại ai cũng không chịu giúp nàng. Tổ mẫu chỉ biết cao hứng một ra lại ra một cái của chúa, mẫu thân đang ở vì nhị ca tử nặng quá, vì chính mình rốt cuộc làm chân chính túc thành hầu phu nhân cao hứng, vì nàng tam phẩm thuộc nhân không cam lòng. Tuy rằng nói luyến tiếp nàng cái này nữ nhi, rồi lại nói thánh chỉ không thể vì. Chỉ là ngắn ngủn một hai ngày, một vân dung cảm thấy mọi người đều vứt bỏ nàng. Vĩnh ra quận chúa đi vào tới, ghét bỏ quét thần sắc giữ tận một vân dung liếc mắt một cái. Hư nhẹ một tiếng nói, ngươi tốt nhất hảo hảo làm ngươi hòa thân quận chúa, bằng không đừng trách buồn quận chúa không khách khí. Ngươi! Ngươi rửa vào cái gì đối ta vô lễ? Ngươi cũng bất quá là cái quận chúa mà thôi. Vĩnh ra quận chúa cười nhạo một tiếng nói, chỉ bằng buồn quận chúa là hàng thật giá thật bác hán quận chúa, mà ngươi! Tính thứ gì? Nếu không phải còn có điểm tác dụng, ngươi cho rằng ngươi có thể làm cái gì quận chúa? Băng Nhi. Một thanh y dị than nhẹ một tiếng, kéo qua ngôn ngữ có chút bén nhọn vĩnh gia quận chúa. Tuy rằng vĩnh gia quận chúa nói chính là sự thật, nhưng là hòa thân chính là rốt cuộc đối hai nước tới nói đều không phải cái việc nhỏ nhi, cũng không thể quá đánh hai nước mặt mũi. Mục Vân dung lại một chút không cảm kích, hung hăng mà trừng mắt nhìn một thanh y dì liếc mắt một cái, phất tay háo bỏ đi. Nàng đi chỗ nào? Vĩnh gia quận chúa nhìn Mục Vân dung rời đi bóng dáng hiếu kỳ nói. Hoa Dương cung. Một thanh y liệ đạm nhiên nói. Chuyện tới hiện giờ. Mộc vân dung đi chỗ nào đều không có dùng. Hoa hoàng thế nhưng đã quyết định muốn nàng hòa thần, lấy một phi loan thông minh sao lại lại loại này việc nhỏ thượng làm trái hoa hoàng ý tứ. Một vân dung không vui hòa thân, vĩnh ra quận chúa cũng đồng dạng không hài lòng một vân dung cái này tương lai tẩu tử. Cho dù chỉ là hoàng đế ca ca rất nhiều phi tần chung một cái, cũng không biết thập nhất ca ca là nghĩ như thế nào, tự nhiên đồng ý làm một vân dung gả đi Bắc Hán. Này hòa thân cũng hiển nhiên vĩnh gia quận chúa nguyên bản cho rằng hòa thân là một kiện phi thường chính thức dày đặc thả thần thánh sự tình. Vì hai nước hòa bình, liền tính hoàng đế kaka yêu cầu nàng hòa thân nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện đương một cái hòa thân công chúa. Nhưng là hiện tại hai nước lựa chọn hòa thân người được chọn thái độ lại qua loa phảng phất này chỉ là một cái không quan trọng trò chơi giống nhau. Mục thanh y ghi hề miệng cười, vĩnh gia quận chúa xác thật là quá tuổi trẻ. Cho nên nàng không rõ rất nhiều sự tình bản thân cũng chỉ là bề ngoài thoạt nhìn rất đẹp mà thôi, không phải cục người trong ai cũng không biết nội bộ rốt cuộc là cái gì dơ bẩn loạn ý nhi. Hoa Dương cung. Mục Vân Dung ngồi ở mục phi loan hạ đầu khóc sướt mướt, toàn bộ trong đại điện toàn là nàng thê thê lương lương tiếng khóc. Nghe được mục phi loan mày đẹp nhíu chặt, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, đủ rồi, ngươi muốn khóc tới khi nào? Mục Vân Dung khóc nói, đại tỷ, ta không nghĩ đi hòa thần, cầu xin ngươi giúp ta hướng bệ hạ cầu tình để cho người khác đi thôi. Cầu tình. Nhắc tới khởi chuyện này một phi loan liền hòa đại, cười lạnh nói, ngươi nói nhưng thật ra dễ dàng. Ta muốn như thế nào cầu tình. Từ Mục thanh ý cái kia nha đầu tiến cung tới lúc sau, bệ hạ liền không còn có bước vào quá hoa dương cung, bổn cung liền người đều không thấy được như thế nào cầu tình. Sao? Tại sao lại như vậy? Mộc Vân Dung cũng là ngẩn ngơ, nàng cho rằng đại tỷ thực chịu bệ hạ sủng ái mới đúng. Băng không bệ hạ cũng sẽ không đáp ứng sinh hạ hài tử liền sách phong tỷ tỷ vì quý phi. Mục phi loan bực bội nói, bổn cung như thế nào biết? Đã nhiều ngày, bệ hạ tuổi hồ thường xuyên đi dung phi nơi đó. Trong khoảng thời gian này, trong cung cùng một thanh ý lìa giao hảo đó là dung phi, chẳng lẽ là một thanh ý lìa đối bệ hạ nói gì đó dung phi lời hay? Nghĩ đến đây, mục phi loan trong mắt chớp động ảo não cùng thống hận. Kia, ta đây phải làm sao bây giờ? Mục vân dung dương dương nói. Mục Phi Loan bình tĩnh nói, còn có thể làm sao bây giờ? Ngoan ngoãn nghe theo bệ hạ ý chỉ hòa thân đi thôi. Không cần. Mục Vân Dung lớn tiếng nói, ta không cần hòa thân, đại tỷ cầu xin ngươi, ta không nghĩ đi bắt Hán. Mục Phi Loan thở dài, nói, ta không có cách nào, hiện tại ta ở trước mặt bệ hạ nói chuyện phân lượng xa không bằng tứ muội, ngươi nếu là thật sự không muốn, còn không bằng đi cầu xin tứ muội. Mục Vân Dung cắn răng nói, chính là nàng làm hại ta muốn đi hòa thân, nàng như thế nào sẽ giúp ta? ta ta cũng không có cách nào." Mục Phi Loan nói. Trong đại điện trầm mặc thật lâu sau, mới vang lên một Vân dung ôn hận thanh âm, "Ta không hảo quá. Mục Thanh Lìa cũng đừng nghĩ hảo quá, ta sẽ không bỏ qua nàng." Mục Phi Loan ánh mắt hơi lóe, thương tiếc khẽ thở dài, "Ta muội, không phải đại tỷ không giúp ngươi, đại tỷ hiện tại cũng là tự thân khó bảo toàn. Mục Thanh Lìa. ta sẽ không bỏ qua ngươi." 83 Mục Vân Dung Quỷ Kế Tân phong hai vị công chúa quận chúa vào cung tuy rằng không có sách phong minh trạch công chúa thời điểm như vậy nhiều ban thưởng, nhưng là nhân ra rốt cuộc cũng coi như là vì nước hy sinh thân mình, tự nhiên cũng không thể chậm trễ. Chờ đến minh hỏa công chúa cùng một vân dung ở trong cung hơi chút thói quen một ít lúc sau, hoàng hậu tự mình xử lý một hồi ra yến xem như vì hai cái tân phong công chúa cùng quận chúa chúc mừng đón gió. Lúc này đây cũng không có mở tiệc chiêu đái kinh thành phu nhân khuê tú nhóm, chỉ có công chúng mấy vị công chúa phi tần tham gia. Trong cung vài vị công nhóm đối một Vân Dung cùng Minh Hòa Công Chúa đều còn tính thập phần thân thiện. Rốt cuộc mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, từ nào đó trình độ đi lên nói, hai vị này kỳ thật là thay thế các nàng đi hòa thân. Minh Hòa Công Chúa bản thân cũng là hoàng thất xuất thân, đối với chính mình thân phận địa vị cùng tâm thái rất dễ dàng liền có thể bài chính. Đối với các công chúa kỳ hảo cũng mỉm cười tiếp thu, đại gia từ nhỏ nhận thức ở chung cũng còn tính vui sướng. một Vân Dung liền không có dễ dàng như vậy tiếp thu được nàng luôn là cảm thấy chính mình bị gả đến Bắc Hán là thay thế một thanh y lìa đi. Đối với cái này chính mình từ nhỏ liền ghen ghét chán ghét muội muội. một vân dung trước nay đều chỉ nghĩ muốn áp quá nàng một đầu, như thế nào có thể chịu đựng chính mình có một ngày thế nhưng trở thành nàng thay thế phẩm. Đối với mặt khác công chúa, nếu là thường lui tới một vân dung tự nhiên phải cẩn thận ứng phó, thậm chí là nịnh hót nịnh bợ. Nhưng là nếu nàng nhất định phải bị gả đến Bắc Hán đi, còn muốn nịnh bợ này đó lưu tại trong kinh thành hưởng phúc công chúa làm gì. vì thế. Toàn bộ Minh Phương quán đều có thể nhìn đến Mộc Vân Dung cả ngày đỉnh một chương tràn đầy oán khí mẹ kế mặt, đối ai đều là xa cách bộ dáng. Cho dù là nguyên bản còn muốn cùng nàng nói cái gì đó, công chúa cũng đương trưởng xoay người mà đi. Các nàng là cao cao tại thượng công chúa, liền tính Mộc Vân Dung thật là thế các nàng đi hòa thân, cũng là nàng thân là thần nữ chuyện nên làm, cư nhiên còn dám bãi sắc mặt cho các nàng xem. Minh Trạch bái kiến hoàng hậu nương nương, Ngự hoa viên thủy các bên trong, một thanh y, y ở đối với ngồi trên hoàng hậu doanh doanh nhất bái.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 Hoàng hậu rốt cuộc cũng vẫn là không tránh được tò mò. Phía trước cũng không có như thế nào chú ý quá vị này công chúa, lúc này cẩn thận đánh giá mới phát hiện, vị này công chúa nhìn qua cũng không cao điệu, vô luận là trang điểm trang dung vẫn là thần thái ánh mắt đều tuyệt đối không có đột nhiên bị phong làm công chúa thỏa thuê đắc ý chi ý chỉ là kia tuyệt mỹ dung nhan, ung dung thanh quý khí trước, cho dù nói nàng là từ nhỏ liền ở trong cung lớn lên đứng đắn công chúa, chỉ sợ cũng là có người sẽ tin. Minh Trạch Ngồi ở phía trước Minh Vi công chúa mỉm cười chiều một thanh y gì vây vây tay. Một thanh y gì gật gật đầu, đi đến Minh Vi công chúa hạ đầu ngồi xuống. Minh Vi công chúa mỉm cười nói nhỏ nói, nghe nói mấy ngày nay trong cung thực náo nhiệt đâu. Một thanh y gì hãy nấy cười cười, thanh y hổ thẹn mấy ngày nay trong cung sự tình bên ngoài sớm đã truyền ồn ào hơn náo. Minh Vi công chúa sẽ biết cũng không kỳ quái. Chỉ là một thanh y có chút lo lắng Minh Vi công chúa thái độ, rốt cuộc Minh Vi công chúa cũng coi như là hoa hoàng sủng ái nhất công chúa chi nhất. Nói vậy nàng cũng sẽ không nguyện ý một cái tân phong công chúa ở trong cung nhắc lên cái gì sóng gió. Không nghĩ minh vi công chúa tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý, chỉ là thấp giọng cười nói, trong cung những người đó không phong cũng muốn quát lên ba thước lãng, mấy ngày này ngươi cần phải tiểu tâm một ít. Đa tạ công chúa nhắc nhở. Mục thanh y gì vội vàng tạ nói. phi nương nương đến. Hòa vinh quận chúa đến. Ngoài điện lại là một tiếng lược hiện bén nhọn thông báo thanh, phi đỡ cung nữ thân thể chậm rãi đi đến. Đi theo bên người nàng tự nhiên là một thân hoa phục, Trang Dung tinh xảo Mộc Vân Dung. Một Vân Dung cũng là trong kinh thành nổi danh mỹ nữ, đêm nay cố tình Trang phận giới, càng nhiều vài phần bắt mắt mỹ lệ. Nhìn đến đang ngồi mấy vị công chúa quận chúa trong mắt hiện lên kinh ngạc cùng cực kỳ hâm mộ chi ý, Một Vân Dung tiêu ngạo nâng lên mỹ lệ dung nhan. Chỉ là ở nhìn đến ngồi ở minh vi công chúa bên người một Thanh Y gì khi trên mặt tươi cười hơi hơi có chút cứng đờ. Một Thanh Y gì cũng không có cô ý Trang phẫn chỉ là ăn mặc một thân màu xanh nhạt la yề bên ngoài che chở một kiện theo điểm điểm hoa lan vàng nhạt sao y Nga mi đạm quét không thi phấn trang càng hiện ra ba phần thanh khí xuất trần chi ý tức khắc làm một vân dung cảm thấy chính mình nùng trang diễm mạ hình như là một hồi chê cười giống nhau nhìn nhìn lại bên cạnh mấy vị công chúa cũng đều là ăn mặc đơn giản tố nhã là chủ ngay cả cùng nàng cùng nhau tiến cung minh hòa công chúa cũng chỉ ăn mặc một thân màu tím nhạt lai yề ung dung thanh quý rồi lại không mất thiếu nữ thiếu lệ như thế một đối lập Nhưng thật ra thật sự là một Vân Dung trở thành mọi người trong mắt tiêu điểm. Gặp qua Hoàng hậu nương nương. Nhu Phi mang theo một Vân Dung túi người hành lễ. Hoàng hậu vội vàng làm người đỡ lấy Nhu Phi, cười nói, Nhu Phi có thai trong người, không cần đa lễ. Mau tới đây ngồi đi. Nhu Phi mỉm cười cảm tạ Hoàng hậu, nhìn thoáng qua ngồi ở minh vi công chúa bên người một Thanh Y nghiêng Người đối một Vân Dung cười nói, Dung Nhi, người qua đi cùng tứ muội cùng nhau ngồi đi. một Vân Dung cùng một Thanh Y Y. Vốn chính là thân tỉ muội hơn nữa mặt khác công chúa cũng đều không thế nào đãi thấy một Vân Dung tự nhiên cũng không có gì nói đến nôi đối Mộc Thanh Y lìa cảm giác tuy rằng Mộc Thanh Y lìa làm người tuyệt không chọc người không mừng nhưng là phụ hoàng đối một ngoại nhân yêu thích xa xa vượt qua đối chính mình thân sinh nữ nhi vẫn là khó tránh khỏi làm các công chúa có chút không được tự nhiên bởi vậy ngày thường đại gia cũng chính là duy trì không tốt cũng không xấu giao tình thôi Mộc Vân Dung do dự một chút vẫn là đi đến Mộc Thanh Y lìa bên tay phải vị trí ngồi xuống Hoàng hậu coi trọng mọi người vừa lòng gật gật đầu, lại đối Minh Hỏa công chúa cùng Mục Vân Dung nói một ít khen ngợi nói, liền làm đại gia tùy ý ngồi nhạc. Vốn chính là gia yến, tự nhiên cũng không có bình thường trong yến hội những cái đó câu thúc, không trong chốc lát công chúa quận chúa nhóm liền chịu ở bên nhau nói chuyện phiếm tiểu tự, thủy các đảo cũng là một mảnh hòa thuận sung sướng cảm giác. Mục Thanh Ý lại một bên cùng Minh vì công chúa nói chuyện, một bên nhìn nhìn có vẻ có chút thất thần Mục Vân Dung, to mò nhướng mày. Thật là khó được. Mộc vân dung ngồi ở bên người nàng cư nhiên sẽ an an tĩnh tĩnh một chút khiêu khích nàng ý tứ đều không có. Minh vi công chúa tự nhiên cũng nhìn đến một thanh y gì ánh mắt, mỉm cười nhàn nhạt liếc một vân dung liếc mắt một cái đối này cũng không lo lắng. Một vân dung liền tính là có cái gì tính kế, chỉ sợ cũng chơi bất quá trước mắt vị này thâm tàng bất lẩu minh Trạch công chúa. Đối thượng Minh vi công chúa hài hước ánh mắt, Mộc thanh y chỉ phải bất đắc dĩ nhợt nhạt cười. Bệ hạ giá lâm. Dung phi nương nương đến. Mọi người chính vui vẻ khi. Các ngoại lại lần nữa chuyển đến Thái Giám Thanh Âm. Đầu tiên là ngẩn ra vội vàng đứng dậy cung nền thanh giá. Hoa Quốc mang theo Dung Phi bước đi tiến vào, nhìn đến mọi người cúi người hành lễ, tâm tình rất tốt vùng tay lên cười nói, miễn lễ bãi, đang cùng Dung Phi đi ngang qua ngự hoa viên, nhìn đến nơi này rất náo nhiệt, mới lại đây nhìn một cái. Chính là quái giày hoàng hậu. Nhìn đến hoa hoàng bên người tươi cười kiều mị Dung Phi, chúng phi tẩn trong lòng đều là đau xót. Hoàng hậu vội vàng cười nói, vậy hạ nói đùa thần thiếp bất quá là lo lắng minh hòa công chúa cùng hòa vinh quận chúa vừa mới tiến cung so không thói quen mới chiêu mấy vị công chúa quận chúa đại gia cùng nhau tụ tụ thôi không dám quấy rầy bệ hạ hoa hoàng nhìn nhìn minh hòa công chúa cùng một vân dung gật đầu cười nói vẫn là hoàng hậu suy xét chú đáo minh trạch bệ hạ một thanh y kia tiến lên đỉnh mãn điện người các màu ánh mắt nhẹ giọng đáp hoa hoàng nhìn nhìn hắn cười nói khí sắc nhưng thật ra không tồi nếu là cảm thấy nhàm chán liền dẫn người ra cung đi một chút liền không cần lại mặt khác bẩm báo. Sung Lịch miệng lười rõ ràng, ngay cả Minh Vi công chúa đều nhịn không được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Cho dù là nàng cũng chưa từng gặp qua phụ hoàng đối cái kia nữ nhi lộ ra quá như thế từ ái quan tâm bộ dáng. Nếu này Minh Trạch công chúa thật sự là phụ hoàng tự mình nữ nhi, thật sự không biết là như thế nào thịnh sủng. Là, đa tạ bệ hạ." Mục Thanh Y dì túi lầu nói. "Ngươi nha đầu này, như thế nào vẫn là như thế mới lạ hoa hoàng nhìn Mục Thanh Y cung kính có lễ bộ dáng." Có chút bất đắc dĩ thở dài, tựa hồ còn muốn nói cái gì, cuối cùng lại cũng chỉ là có chút tiếc hận lắc lắc đầu cái gì đều không có nói. Thấy Hoa Hoàng thân sắc có chút buồn bã, tuy rằng không biết vì sao hoàng hậu vẫn là vội vàng cười nói, "Vậy hạ nếu là không đội, không bằng cũng cùng nhau ngồi trong chốc lát." Hoa Hoàng nhìn nhìn mãn điện các cô nương, cười nói, "Thôi, chấm ở chỗ này các ngươi nhưng thật ra không được tự nhiên. Chấm còn có việc đi ngự thư phòng, Dung phi, ngươi lưu lại đi." Dung phi tuy rằng có chút không cam lòng, Nhưng cũng biết ngự thư phòng cũng không phải chính mình có thể đi địa phương, vội vàng lớn thanh. Mọi người lại cùng nhau cung tiến hoa hoàng rời đi. Chờ đến hoa hoàng ra cửa, trong đại điện mới một lần nữa náo nhiệt lên. Dung Phi mỉm cười nhìn về phía một thanh ý gì nói, công chúa đã nhiều ngày còn hảo. mục thanh ý gì nhật nhạt cười nói, làm phiền Dung Phi nương nương quan tâm, minh trạch hết thể mạnh khỏe. Đã nhiều ngày, Dung Phi thịnh sủng trong người, tự nhiên không thể hướng lúc trước mấy ngày giống nhau mỗi ngày hướng minh phương quán chạy. Nhưng là đối mục thanh ý thì thái độ vẫn là nhất quán thân thiện, Dung Phi trong lòng nhận định nhất định là bởi vì vị này minh chạch công chúa, vậy hạ mới một lần nữa sủng ái chính mình, tự nhiên đối một thanh ý thì cảm kích có thêm. mục thanh y thì trong lòng tuy rằng cảm thấy buồn cười, lại không nói toạc tùy ý Dung Phi hiểu lầm. Hoa hoàng tuy rằng thường xuyên chiêu nàng đi nói chuyện, hỏi han đơn cần, nhưng là nàng một cái cô nương ra như thế nào sẽ cùng hoàng đế nhắc tới hậu cung phi tử sự tình. Cũng không biết Dung Phi là từ đâu Nhi hiểu lầm cư nhiên sẽ cho rằng Hoa Hoàng biến hóa là bởi vì nàng nổi lên cái gì tác dụng. Dung Phi xinh đẹp cười, nhìn về phía ngồi ở Mộc Thanh Y ở bên người Mộc Vân Dung cười nói, vị này đó là Hòa Vinh quận chúa sao. hoa Vinh quận chúa thật là quốc sắc thiên hương, Nhu Phi muội muội hảo phúc khí Nhu Phi trên mặt tươi cười có chút cứng đờ nhàn nhạt nói, Dung Phi tỉ tỉ quá khen. Từ Mộc Thanh Y tiến cung lúc sau, Hoa Hoàng liền không có lại đến nàng Hoa Dương cung chung đi qua. Ngược lại là đối dung phi sùng ái có thêm, liên tục mấy ngày đều là chiều dung phi thị tẩm. Bởi vì dung phi được sủng ái, trên triều đình bát hoàng tử nổi bật cũng dần dần cường thịnh lên. Mấy ngày nay, âm thầm càng có đồn đãi bệ hạ chuẩn bị sách phong bát hoàng tử tức vị. Hoa hoàng dưới gối hoàng tử đông đảo, nhưng là đều là năm mãn 18 mới có thể sách phong tức vị. Bát hoàng tử hiện giờ còn bất mãn 17, lại chưa đại hôn. Đột nhiên truyền ra như vậy tin tức đối mặt khác hoàng tử đặc biệt là gần nhất Luân Phiên bị nhục mộ dung dục tới nói tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Đồng dạng, nếu hài tử còn không có sinh hạ đến chính mình liền thất sủng, như vậy đối một phi loan tới nói cũng tuyệt đối là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Đến lúc đó đừng nói là quý phi chi vị, chỉ sợ nàng cũng có thể sẽ lưu lạc đến Chu Vân Tần hoàn cảnh. Rất nhiều thời điểm hoàng tử kỳ thật cũng hoàn toàn không có thể đại biểu cái gì, Chu Vân Tần sinh hai cái hoàng tử. Lại cũng không có lưu lại bệ hạ thánh sủng. Mà một Phi loan tin tưởng chính mình tuyệt đối không có chu vân tần như vậy nhẫn mại lực, có thể vì nhi tử ở trong cung không có tiếng tâm gì nhẫn mại 20 năm. Nhìn đến ngày xưa ở chính mình trước mặt đầy mặt ghen ghét lại không thể nề hà nữ nhân hiện giờ ở chính mình trước mặt diêu võ dương oai, Nhu Phi chỉ cảm thấy trong lòng phản phất sinh ra độc nước giống nhau khó chịu. Hoàng hậu nhìn này hai cái tới rồi một khối liền phải đánh nhau phi tử, có chút bất đắc dĩ như như mày nói, hảo.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 Nhưng là ở nhàm chán cũng so ngồi ở chỗ này xem mấy cái phi tử tranh giành tình cảm đấu khẩu muốn hảo đến nhiều không phải sao. Vì thế, được hoàng hậu nói, các vị các công chúa liền sôi nổi đứng dậy cáo tử. Ra thủy các, nhiếp vân đã ở cửa chờ. Thấy một thanh ý gì cùng Minh Vi công chúa ra tới, lập tức đón đi lên. mục thanh ý gì có chút kinh ngạc nhướng mày, nhiếp thống lĩnh, có việc gì không? Nhiếp vân nhàn nhạt nhìn lướt qua đi theo hai người phía sau mục vân dùng, cung kính nói, gặp qua Minh Vi công chúa gặp qua minh Trạch công chúa, minh vi công chúa cũng biết nhiếp vân hiện giờ là một thanh y tùy thân thị vệ, tuy rằng có chút kinh ngạc lại không có thất thố, chỉ là đạm nhiên cười nói, nhiếp thống lĩnh miễu lễ, một vân dung tự nhiên cũng nghe quá cái này, hoa quốc đệ nhất cao thủ thanh danh, đem hắn lúc này cùng cung kính kính đứng ở một thanh y lì trước mặt, càng là ghen ghét vô cùng, tứ muội thật là hảo phúc khí, liền hoa quốc đệ nhất cao thủ đều cho người đương tùy thân thị vệ, một thanh y lì như mày, nhàn nhạt nói. Nhiếp thống lĩnh chỉ là phụng bệ hạ chi mệnh bảo hộ ta mấy ngày, cũng không phải ta thị vệ. Một vân dung hừ nhẹ một tiếng, thực mau lại có chút đắc ý cười nói, chỉ là không biết rốt cuộc là nhiếp thống lĩnh võ công cao cường vẫn là bác hán liệt vương võ công càng cao đâu. Cái này tam tỷ không bằng tự mình đi hỏi liệt vương. Một thanh ý lìa đạm nhiên nói. Người! Một vân dung cắn răng, lần trước ca thư hàng trào phung chuyện của nàng nàng còn ghi tạc trong lòng đâu, chỉ là không nghĩ tới hiện tại chính mình lại phải gả cho hắn. Sớm biết rằng sẽ có như vậy một ngày, nàng lúc trước liền sẽ không đắc tội ca thư hàn, một Vân Dung trong lòng rất là ảo não. Hung hăng mà trừng mắt nhìn mục Thanh Y liếc mắt một cái, mục Vân Dung xoay người mà đi. Minh Vi công chúa mỉm cười nhìn hai người liếc mắt một cái, đối mục Thanh Y li nói, nhiếp thống lĩnh tìm ngươi có việc, ta đi trước. mục Thanh Y Giê cảm kích gật gật đầu, chờ đến Minh Vi công chúa rời đi mới vừa hỏi nói, nhiếp thống lĩnh, chính là có chuyện gì? Vì nhiếp vân mặt mũi suy nghĩ. Mộc Thanh Y lìa ra cửa giống nhau là sẽ không mang theo Nhiếp Vân cùng nhau. Rốt cuộc đã từng ngự tiền thị vệ thống lĩnh, hiện giờ thành một cái nho nhỏ công chúa tùy thân thị vệ, nếu là đụng phải người quen Nhiếp Vân mặt mũi khẳng định khó coi. Nhiếp Vân điểm phía dưới nói, vừa mới có Hoa Dương cung cung nữ ở Minh Phương quán ngoại tìm hiểu công chúa sự tình, hành động lén lút. Con thỉnh công chúa cẩn thận. Nga. Rốt cuộc muốn tới sao? Mục Thanh Y thì có chút chờ mong cười nhạt nói. Nhiều ngày như vậy, nàng đối một phi loan từng bước tới gần. Vì đến chính là làm nàng ra tay trước, Mục Phi Loan quả nhiên không có làm nàng thất vọng. Chỉ là không biết, nàng rốt cuộc muốn làm gì. Nghĩ nghĩ, Mục Thanh Y phân phó nói, không cần nhìn chầm chầm đến thật chặt, ta cũng muốn nhìn một chút nàng muốn làm cái gì. Nhất Vân không tán đồng nhìn chầm chầm Mục Thanh Y gì tuy rằng biết Mục Thanh Y gì làm như vậy mục đích, nhưng là một cái không cẩn thận biến khéo thành vụ nói, bị thương tổn tất nhiên vẫn là nàng chính mình. Đã nhiều ngày ở chung xuống dưới, Nhất vân cảm thấy chính mình đã có chút minh bạch một thanh y đi hành động là vì cái gì. Nhưng đúng là bởi vì như vậy, hắn mới cảm thấy càng thêm khó xử. Nếu là muốn tận trung, những việc này tất nhiên hẳn là nói cho bệ hạ. Nhưng là nếu là muốn làm chính mình tâm an, hắn lại cảm thấy chính mình yêu cầu trợ một thanh ý, ý đi giúp một tay. Hơn nữa, minh trạch công chúa làm này đó cũng đều là vì chính mình mẫu thân, mặc kệ nàng tâm kế như thế nào thâm trầm, ít nhất cũng xưng được với là hiếu tâm đáng khen. Tần quốc phu nhân tất nhiên hy vọng công chúa bình an không việc gì. Nhiếp vân nhàn nhạt khuyên đủ. Mục thanh y gì ánh mắt lạnh lùng, cười lạnh một tiếng nói, không cần lo lắng, chẳng lẽ nhiếp thống lĩnh cho rằng ta sẽ vì những người này đem chính mình bồi đi vào không thành. Nhiếp vân không lời gì để nói, chỉ phải bất đắc dĩ thở dài. Tứ muội, có thể bồi ta đi một chút sao? Vừa mới còn nén giận mà đi Mục vân dung đột nhiên đi tới cười nói. Mục thanh y ở trong lòng tiếc hận thở dài. Mục Vân Dung thật sự không phải một cái thích hợp lục đục với nhau người. Muốn tính kế người cư nhiên liền nửa điểm trải chăn đều không có, vừa mới còn đối nàng nộ mục nhìn nhau, hiện tại rồi lại tươi cười đầy mặt mời nàng cùng nhau đi một chút. Nàng nếu là tại đây ở giữa ra chuyện gì nói, Mục Thanh Y chính là có một trăm há mồm cũng nói không rõ. Mục Thanh Y thì chấm ngâm không nói, Mục Vân Dung có chút nôn nóng như mày, nói, ta lập tức liền phải hòa thân Bắc Hán, chẳng lẽ tứ muội liền bồi ta cùng nhau đi một chút cũng không chịu sao. Mục Thanh Y lìa nhún mày, đối có chút lo lắng nhìn bên này mình vì công chúa mỉm cười lắc lắc đầu nói, một khi đã như vậy, vậy đi thôi. Nhiếp thống lĩnh, người đi về trước đi. Nếu có Nhiếp Vân đi theo, chỉ sợ là đối phương cái gì đều làm không thành. Mục Thanh Y thì cảm thấy rất là bất đắc dĩ, người khác ý tưởng thiết kế chính mình, chính mình còn nỗ lực cho nhân gia cung cấp thi triển quỷ kế hoàn cảnh cùng điều kiện. Nhiếp Vân nhún mày nói, công chúa, bệ hạ làm thuộc hạ bảo hộ công chúa an Uy. Mục Thanh Y lìa cười nói. Tại đây trong cung có thể có cái gì nguy hiểm, nhiếp thống lĩnh, không bằng trở về giúp ta nói cho châu nhi một tiếng, ta chờ lát nữa muốn ăn phủ dung bánh. Như vậy rõ ràng tống cổ người lý do, nhiếp vân cũng chỉ đến cảnh cáo nhìn thoáng qua một vân dung, xoay người đi rồi. Trừng mắt nhiếp vân bóng dáng, một vân dung có chút căm giận nói, cái gì sao, một cái nho nhỏ tùy thân thị vệ cư nhiên đối bản quận chúa như vậy vô lễ. Một thanh y gìa xoay người cười như không cười nhìn nàng nhắc nhở nói. Vậy hạ hiện tại còn không có trục xuất hắn thị vệ thống lĩnh trước vị. Hắn hiện tại vẫn như cũng là ngự tiền thị vệ thống lĩnh, kiêm đại nội thị vệ thống lĩnh. Tam tỷ nếu muốn ở trong cung quá đến thoải mái nói, vẫn là không cần đắc tội hắn tương đối hảo. Nhất vân liền tính lại thành thật ở trong cung căn cơ cũng so một vân dung thâm hậu nhiều. Nếu không phải cố kị một trường minh cùng một phi loan, sửa trị một vân dung còn không phải một bữa ăn sáng. Một vân dung lúc này mới có chút ngượng ngùng im miệng. Hai người sóng vai đi ở ngự hoa viên trung. Một thanh y y bất động thanh sắc tùy ý một vân dung đem chính mình hướng hẻo lánh địa phương dẫn đi, chỉ cho là không hề có phát hiện giống nhau. Nhan nhắc hỏi, tam tỷ có nói cái gì muốn cùng ta nói sao? Một vân dung nhìn nàng cắn chặt răng nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi lén tâm sự không được sao? Ta biết mấy ngày nay ta đối với ngươi thái độ không tốt. Nhưng là, ta đột nhiên bị bậy hạ hạ chỉ đi hòa thân, chẳng lẽ, chẳng lẽ ta không ủy khuất sao? Ngươi ủy khuất đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Huống chi? Ngươi chỉ là mấy ngày nay đối ta thái độ không tốt sao. Một thanh y lìa nhướng mày không tỏ ý kiến. Một vân dung một bên mắt lé trộm liếc một thanh y lìa, một bên gạt lệ nói, bác hán loại địa phương kia, ta một người trời xa đất lạ đi bên kia, còn không biết muốn như thế nào sống sót đâu. Càng không cần phải nói, phía trước ta còn phải tội liệt vương. Hắn như vậy chán ghét ta, như thế nào sẽ rất tốt với ta. mục thanh y gì có chút kinh ngạc nhìn một vân dung, nàng cư nhiên cho rằng nàng là phải gả cho ca thư hàn sao. Cũng đúng, phía trước ca thư hàng tự mình đến túc thành hầu phủ cầu hôn, tự nhiên đại đa số người đều là lấy vì hòa thân công chúa là phải gả cho liệt vương làm liệt vương phi. Lại không biết đều, làm liệt vương phi hiển nhiên so làm bác hán hoàng đế phi tử còn muốn khó khăn một ít. Lúc trước nói muốn cưới nàng cũng bất quá là ca thư hàn đột nhiên khởi ý niệm thôi. Một vân dung hiển nhiên không nghĩ tới này đó, nhìn một thanh y kinh ngạc thần sắc cho rằng chính mình đã động nàng, vội vàng không ngừng cố gắng, tứ muội, trước kia là tam tỷ không hảo. Ngươi giúp giúp tam tỷ được không? Tam tỷ về sau không bao giờ cùng ngươi làm đúng rồi. Mục thanh y gì bình đạm hỏi, tam tỷ muốn ta giúp ngươi làm cái gì? Mục vân dung trong lòng vui vẻ, bắt lấy mục thanh y gì một bàn tay nói, ngươi giúp ta cùng bệ hạ nói, ta không nghĩ đi hòa thân. Mục thanh y gì nhõn miệng cười nói, không muốn cùng thân. Kia quận chúa chi vị ngươi còn muốn sao? Tôn di nương chính thê chi vị cùng tam phẩm thuộc nhân phong hảo còn muốn sao? Tam tỷ ngươi cùng ninh vương hôn ước còn muốn sao? Mặt khác Liên tính bệnh hạ triệt tiêu làm ngươi hòa thân ý chỉ, sai lầm khẳng định không phải là Bắc Hán, sở hữu nguyên nhân đều phải quy về trên người của ngươi, ở mệnh ngạnh khắc phu ở ngoài, ngươi còn gánh vác đến khởi khắc thanh danh sao? Mục Vân dung sắc mặt chấp nhận, đột nhiên trước mắt lại sáng người nói, đúng rồi, không phải nói ta khắc phu sao? Bắc Hán như thế nào sẽ muốn cưới ta hòa thân? Mục Thanh Y liề mỉm cười nói, bởi vì ngươi gả qua đi cũng không phải chính thê. Này, không, không có khả năng Liệt Vương còn không có cưới vương phi. Mục Vân Dung cắn răng nói, hòa thân quận chúa cũng liền thôi, nếu là vẫn là cái thêm nói, liền càng khó nhìn. Mục Thanh Y Li nhìn nàng nói, chẳng lẽ đại tỷ không có nói cho ngươi, ngươi là muốn nhập Bắc Hán hoàng đế hậu cung sao? Bắc Hán hoàng đế cùng hoàng hậu kiêm điệp tình thầm, vô luận như thế nào cũng không có khả năng xách phong ngươi vì hoàng hậu đi. Không, ta không cần. Mục Vân Dung teo lên trói thai, "Giúp ta, tứ muội, cầu xin ngươi giúp giúp ta đi. Nếu là ở Hoa Quốc, Tiến cung vì phi nàng cũng không ngại, nhưng là xa ở Bắc Hán. Một vân dung còn không có ngốc, một cái xa ở dị quốc tha hương, sau lưng không có chút nào trợ lực hòa thân quận chúa vào trong cung sẽ là cái cái gì tình cảnh. Một phi loan là trong cung sủng phi, một vân dung thỉnh thoảng tiến cung thăm tự nhiên cũng gặp qua một ít trong cung dị quốc tới hỏa thân nữ tử. Tuổi trẻ mỹ mạo thời điểm còn hảo, chờ thêm mấy năm tuổi hơi chút lớn một ít liền chỉ có thể ở trong cung buồn bực mà chết chỉ cần nghĩ đến kia từng chương dung nhan còn vì ra cả cũng đã giống như gỗ mục giống nhau toàn vô tức giận nữ tử, Mục Vân Dung liền cảm thấy cả người rét run. "Xin lỗi, Tam tỷ, ta bất lực." Mục Thanh Y lìa nhàn nhạt cười nói, xoay người bước lên trước mặt Đường mòn. Phía sau sau một lúc lâu không tiếng động, liền ở Mục Thanh Y muốn quay đầu lại thời điểm đột nhiên truyền đến Mục Vân Dung có chút điên cuồng thanh âm, "Nếu như vậy, ngươi cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Ta không hảo quá ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá." Một trận nhàn nhạt thú hương từ phía sau truyền đến, một Thanh Y chỉ cảm thấy trước mắt một trận trơn váng, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Tám mươi tư vui quá hóa buồn nu phi. Một vân dung mắt lạnh nhìn ngã trên mặt đất thiếu nữ, mỹ lệ trên mặt hiện ra một kia vặn vẹo hận ý, cười lạnh nói: Ngươi đừng trách ta tâm tàn nhẫn, muốn trách thì trách ngươi đắc tội người quá nhiều, muốn trách ngươi liền quái, ngươi không chịu giúp ta, ta không hảo quá, cũng tuyệt không sẽ làm ngươi hảo quá. Tam tiểu thư. Đường mòn cuối xuất hiện hai cái cung nữ bộ dáng nữ tử, nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất sao một thanh ý hề, mới vừa rồi nhìn về phía bên cạnh một vân dung. Một vân dung hử nhẹ một tiếng nói, dễ dàng như vậy liền thu phục còn nói tìm không thấy cơ hội. Một đám phế vật. Nhìn một vân dung khinh thường thân sắc, hai cái cung nữ trong mắt đều có chút không vui, lại không có cùng một vân dung cãi lại. Nhu Phi nương nương cũng không phải hôm nay mới muốn đối minh trạch công chúa xuống tay. Nhưng là ngày thường minh trạch công chúa rất ít ra cửa hơn nữa rất nhiều thời điểm còn có một cái nhiếp vân đi theo các nàng muốn vô thanh vô tức mang đi minh trạch công chúa trước mặt liền không khả năng chúng ta trước mang minh trạch công chúa rời đi nơi này giải quyết tốt hậu quả sự tình liền giao cho tam tiểu thư trong đó một cái cung nữ cung kính nói minh trạch công chúa tự nhiên không thể đủ trước sau quá dài thời gian hơn nữa nếu ra chuyện gì một vân dung còn cần thiết muốn rửa sạch chính mình hiềm nghi dù sao cũng là như vậy nhiều người tận mắt nhìn thấy đến minh trạch công chúa cùng nàng cùng nhau đi Nhìn hai cái cung nữ một tả một hữu nâng dậy một thanh y gì chuẩn bị rời đi. Một vân dung nhíu nhíu mày đột nhiên mở miệng nói, không được. Ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Cung nữ nhíu mày nói, tam tiểu thư, hiện tại không phải tùy hướng thời điểm. Một vân dung hừ lạnh một tiếng, nói, này lại cái gì khó. Nếu bổn quận chúa cùng một thanh y đi cùng nhau đã xảy ra chuyện, không phải cái gì hiểm nghi đều không có sao. Bổn quận chúa muốn tận mắt nhìn thấy đến nàng xui xẻo. Cái này đường mòn tuy rằng hẻo lánh ít dấu chân người nhưng là lại cũng không phải ở lâu nơi hai cái cung nữ nhìn nhau liếc mắt một cái các nàng đương nhiên không nghĩ muốn một Vân Dung đi theo cùng nhau nhưng là các nàng thân phận lại không đủ để uy hiếp một Vân Dung hơn nữa nếu một Vân Dung đột nhiên náo lên sở hữu hết thể liền đều thất bại trong gan tức nghĩ nghĩ một cái cung nữ rốt cuộc thỏa hiệp nói Tiêu Tam tiểu thư đỡ Minh Trạch công chúa rời đi nô tỳ lưu lại giải quyết tốt hậu quả các nàng đều là một phi loan bên người tâm phúc tự nhiên không phải giống nhau cung nữ có thể bằng được Tuy rằng một vân dung hồ nháo có chút quấy rầy kế hoạch, lại vẫn là đâu vào đấy ở chung giải quyết tốt hậu quả công việc. Một vân dung cũng không bắt bẻ, có chút thổ lỗ nâng dậy một thanh y đi một cánh tay hướng đường mòn cuối đi đến. Hoa dương cung sau điện ly, một thanh y thì chậm rãi mở mắt. Nàng bị đặt ở trên một chiếc giường, giường bốn phía đều bông xuống màu trắng sa mảnh, đem bên trong cùng bên ngoài giống cái mở ra. Cho nên bên ngoài tuy rằng có người, lại bởi vì các loại thật mạnh màn che căn bản nhìn không tới nàng đã tỉnh dậy lại đây. Dũ mắt nhìn thoáng qua chính mình trên người bị thay màu trắng quần áo, một thanh y y đạm đạm cười. Ngón tay khẽ nhúc nhích một chút, thủ đoạn gian lộ ra một cái đa dạng phức tạp chạm giống bạc vòng tay. Này vòng tay gắt gao dán ở cổ tay của nàng thượng, tìm không thấy ám khấu nói, trừ phi bắt tay cấp băng nếu không căn bản mở không ra. Chạm giống vòng tay giống ruột, loang thoang có thể nhìn đến mấy cái màu nâu viên nhỏ tản ra nhàn nhà tám hương. Tương đối một cái đã từng ở thanh lâu đãi qua mấy năm điều hương cao thủ dùng mê hương. Nàng không thể không thừa nhận một vân dung hoặc là nói một phi loan đầu vóc thực kỳ dị. Đương nhiên này cũng rất có thể là bởi vì một phi loan căn bản không biết này đó. Đại ở thanh lâu những năm đó, cái dạng gì mê hương thậm chí là mặt khác các loại tác dụng dược nàng không có gặp qua. Ở thâm cung tuy rằng vài thứ kia là cấm kỵ chi vật, nhưng là một thanh ý gì cũng sẽ không không ngại. Rốt cuộc, nay trong cung nàng tổng không thể kỳ vọng một phi loan minh đường chính đạo trực tiếp đánh nàng một đốn bản từ đi. Không chơi này đó thủ đoạn còn có thể thế nào? Chẳng qua mục thanh ý gì không nghĩ tới, mục phi loan sẽ đem nàng mang về hoa dương cung tới. Đại tỷ, người rốt cuộc muốn như thế nào xử trí tiện nhân này? Sa mảnh ngoại, mục vân dung không kiên nhẫn hỏi. Nàng đem mục thanh ý gì lộng trở về còn không có nghĩ vậy sao sửa trị nàng đâu, đại tỷ liền đã trở lại. Lại cái gì cũng chưa làm khiến cho người đem mục thanh ý gì đưa tới phòng này thay đổi một bộ quần áo. Mục phi loan nhàn nhạt nói, cái này ngươi không cần để ý tới, quay đầu lại sẽ biết. Ngươi vừa mới cư nhiên hổ nháo đi theo chạy về hoa dương cung tới, suýt nữa hỏng rồi chuyện của ta. Nếu không phải ta làm người nói cho Minh Vi công chúa tứ muội có việc hồi Minh Phương Quán, lúc này Minh Vi công chúa đã bắt đầu tìm người. Mục Vân Dung cúi đầu, có chút không phục nói, Mục Thanh Y lìa làm hại ta như vậy thảm, không nhìn đến nàng được đến trừng phạt ta như thế nào cam tâm. Hùng Chi hiện tại không thích hợp không có việc gì sao. Mục Phi Loan bất đắc dĩ thở dài nói, người cái này tính cách. Nếu là gả tới rồi Bắc Hán nhưng như thế nào là hảo? Mục Vân Dung che mặt nghẹn nào nói, ta hiện tại còn trông cậy vào cái gì hảo? Dù sao các ngươi đều không nghĩ quản ta chết sống. Ta chính là chết ở Bắc Hán cũng không quan hệ, dù sao Mục Thanh Ý đi cho ta đềm lưng. Đại tỷ, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi rốt cuộc muốn cho Mục Thanh Ý để làm gì? Mục Phi loan bên môi gợi lên một tia lánh khốc ý cười, nàng không phải thích câu dẫn bậy hạ sao? Ta khiến cho nàng được như ước nguyện hảo. Câu? Câu dẫn bậy hạ? Mộc Vân Dung ngẩn ra, có chút khó hiểu nhìn Mộc Phi Loan. Mộc Phi Loan vô vỗ tay nàng ôn nhu cười nói, ngốc dung Nhi, nếu không phải nàng câu dẫn bệ hạ, bệ hạ lại như thế nào sẽ đối nàng như vậy hảo? Thật là, cùng nàng nương giống nhau hạ tiện. Mộc Vân Dung chấp chớp mắt, cảm thấy chính mình tựa hầu nghe tới rồi cái gì khó lường sự tình. Đại tỷ, đại phu nhân cùng bệ hạ. Mộc Phi Loan vung tay lên, trước mặt thời điểm cung nữ sôi nổi lui đi ra ngoài. Tầm điện chỉ còn lại có Mộc Phi Loan cùng Mộc Vân Dung. Đã nằm ở bên trong một thanh y y hay một phi loan tựa hồ áp lực lâu lắm, lúc này nghe được một vân dung hỏi thế nhưng sinh ra một loại không phun không mau xúc động, cười lạnh nói, như thế nào? Không tin. Năm đó nữ nhân kia tiến cung liền câu dẫn bệ hạ thiếu chút nữa liền hồn đều không có. Ta tiến cung mấy năm, bệ hạ liền xem đều không xem ta liếc mắt một cái, nhưng là mỗi lần nữ nhân kia tiến cung, bệ hạ nhất định liền sẽ tới hoa dương cung. Một vân dung hoảng sợ há to miệng. Tuy rằng nàng cũng không quá thích Trương Phu Nhân nhưng lại nhưng vẫn cảm thấy Trương Phu Nhân so với chính mình mẫu thân càng Mỹ Lệ ôn Nhu, lại không nghĩ rằng thế nhưng còn có chuyện như vậy. Đột nhiên nhớ tới năm đó Trương Phu Nhân qua đời phía trước đã từng ở trong cung trụ quá một đoạn thời gian sự tình, một vân dung nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thật cẩn thận nói, đại tỷ, Trương Phu Nhân năm đó. Một phi loan khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói, nếu bệ hạ bị nàng câu dẫn mất hồn mất vía, kia bổn cung sao không làm chuyện tốt thành toàn hắn. Ngươi xem mấy năm nay, vậy hạ không phải nhiều ta thực tốt sao?" Một Vân Dung đột nhiên hiểu được, đột nhiên xoay người nhìn về phía bên trong, chỉ nơi này trên giường bóng người, run giọng nói, "Đại tỷ, ngươi muốn?" "Muốn?" Một phi loan trên mặt tươi cười nhu mì, tối đầu từ ái nhẹ vô về chính mình nhìn qua như cũ bình thản bụng mỉm cười nói, "Vậy hạ là thiên tử, hắn nghĩ muốn cái gì buồn cung tự nhiên muốn giúp hắn được đến." "Ngươi không cảm thấy, chúng ta tứ muội cùng Trương thị lớn lên thực giống nhau sao?" Lại là có bảy tám phần tương tự. Mục Vân Dung im lặng. Mục Phi loan lại cười nói, Dung nhi ngươi không biết đi, chúng ta bệ hạ đối Trương Thị chính là si tâm một mảnh đầu. Hậu cung. Xuân Hoa trong cung dưỡng một đoàn cùng Trương Thị lớn lên giống nữ tử. Đáng tiếc bệ hạ không muốn hỏng rồi Trương Thị thanh danh, không được các nàng xuất hiện trước mặt người khác, ngay cả đã chết cũng muốn bị hủy Dung lúc sau mới đưa ra cung đi. Mục Vân Dung có chút dại ra nhìn Mục Phi loan hồi lâu, mới nói, Đại tỷ, ngươi không thể làm như vậy. Vạn nhất bệ hạ thật sự sủng hạnh một thanh y gì hết. chúng ta chỗ nào còn có ngày lành à? Thật là cái xuẩn nha đầu. Mục phi loan bất đắc dĩ nói, tứ muội hiện giờ là công chúa, nếu là thật sự làm loại chuyện này. Nàng như thế nào còn có mặt mũi tồn tại? Tự nhiên là muốn cùng trương thị giống nhau vừa chết lấy chuộc này tội. Mục vân dung trong lòng vừa động, đột nhiên cảm thấy nàng đoán được cái gì, nhưng là lại không dám mở miệng hỏi. Cho dù nàng cũng không tính thông minh cũng biết hôm nay biết đến đồ vật đã đại đại vượt qua nàng nên biết đến sự tình. Người hà, một phi loan binh không cho nàng lui về phía sau cơ hội, nàng đã bị áp lực lâu lắm, qua yêu cầu một người tới nói hết chính mình giấu ở trong lòng bí mật, trương thị nữ nhân kia còn không phải là như vậy sao, trở lại trong phủ không mấy ngày liền ngoan ngoãn đi tìm chết, nàng chính mình cũng biết. Nàng không nên sống trên đời. Từ đó về sau, bệ hạ liền đối ta phá lệ bất đồng. Nhưng là, hắn cư nhiên còn ở nhớ thương nữ nhân kia. Tuy nhiên còn lôi kéo bổn cung cùng nhau hoài niệm nữ nhân kia. Nói xong lời cuối cùng một câu khi, một phi loan cơ hồ là ở phát run. Một nữ nhân bị chính mình trượng phu lôi kéo mỗi ngày hoài niệm một nữ nhân khác, lại còn có bị bắt cần thiết biểu hiện ra đối nữ nhân kia hoài niệm, sùng kính từ từ. Một phi loan vẫn luôn cảm thấy chính mình còn không có nổi điên đã là thực không tồi. Nhưng là nàng không có cách nào, nàng phải làm này trong cung nhất chịu sủng ái phi tử nhất định phải bắt lấy bệ hạ tâm. Nhưng là này hết thảy, lợi dụng nàng mỹ mạo Nàng tài trí, nàng thông minh hết thảy đều không có dùng, bệ hạ căn bản là khinh thường nhìn lại. Nàng chỉ có thể cố nén ghê tởm, một lần lại một lần ở trước mặt bệ hạ hoài niệm cái kia chết đi nữ nhân, đã từng nàng xưng là mẹ cả nữ nhân. Một vân dung nhìn trước mắt cái này có chút xa lạ có điểm điên cuồng nữ tử, sợ hài hướng phía sau nhích lại gần. Âm thầm mà có chút hối hận một hai phải tới xem một thanh ý gì kết cục, đại tỷ. Ta muốn chạy. Ta có điểm mệt mỏi. Một phi loan cười như không cười nhìn nàng nói Đi cái gì? Vừa mới không phải khóc la muốn tới sao? Đừng lo lắng, đại tỷ đã giúp ngươi an bài hảo. Ngươi liền ở chỗ này hảo hảo bồi đại tỷ cho chuyện nhi đi, dung nhi, đại tỷ luôn luôn đau nhất ngươi, vô luận đại tỷ nói cái gì ngươi đều không trở về nói cho người khác đúng hay không. Một vân dung sợ hãi gật đầu, một phi loan tươi cười nhu mị, đại tỷ biết ngươi sẽ không nói cho người khác, vàng không. Bậy hạ nếu là truy tra lên, kia khả năng chính là mãn môn sao chẳng tội, ngươi cũng là túc thành hầu phủ một viên đâu. Có phải hay không? Mãn môn sao chảm? Một vân dung cả kinh nói. Thiết kế một thanh ý gì ở loại chuyện này, nói như thế nào cũng không đủ trình độ mãn môn sao trảm nông nôi đi. Một ý niệm ở trong đầu hiện lên, một vân dung kinh hô. Đại tỷ ngươi còn làm cái gì? Ngươi? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ đại phu nhân sự tình cũng là ngươi làm? Một phi loan không vui như mày, cười nói, buồn cung vừa mới không phải nói sao. vậy hạ muốn bổn cung tự nhiên phải vì hắn dâng lên. Ha ha. Liên ở buồn cung này Hoa Dương cung trung, liên tại đây gian tẩm điện ngươi biết không? Suốt hơn một tháng, người khác đều cho rằng bệ hạ là ở sủng hạnh buồn cung, nhưng là ai biết bệ hạ mỗi ngày giá Lâm Hoa Dương cung, lại là ở cùng nữ nhân kia Phiên Vân Phúc Vũ. Buồn cung, buồn cung chỉ có thể tránh ở trong phòng của mình. Đại phu nhân Mục Vân Dung nhíu mày. Một phi loan thực mau lại tựa hồ nhớ tới cái gì, đáp ý nở nụ cười, ngươi biết không, nữ nhân kia bắt đầu còn muốn tự sát. Nhưng là kia có ích lợi gì? Nàng còn có một cái nữ nhi ở trong phủ đâu, buồn cung chỉ là nói cho nàng, nếu nàng đã chết. Buồn cung liền đem nàng nữ nhi đưa vào cung tới cấp bệ hạ, nàng lập tức liền ngoan ngoãn. Đáng thương, chúng ta bệ hạ còn tưởng rằng, nữ nhân kia là chính mình cam tâm tình nguyện đi theo hắn đâu. Còn cùng buồn cung thương lượng nghĩ như thế nào biện pháp chính đại quang minh tiếp nàng vào cung, còn muốn sách phong nàng vì quý phi. Nàng như thế nào xứng? Nàng đã sớm nên đi chết, bất quá. Cho dù chết nàng cũng không thể chết ở buồn cung hoa dương cung, nàng chỉ có thể mang theo cái kia tiểu nghiệt trùng chết ở túc thành hồi phủ tiểu lâu. Mục Vân Dung nhớ tới thượng một lần ở hoa dương cung, mục Thanh Y Y nói nàng ở trường phu nhân mất đêm qua nhìn thấy đại tỷ hồi phủ quá sự tình. Trong ngáy mắt, cả người sắc mặt đều trắng, ngón tay run rẩy chỉ vào một phi luôn nói, đại tỷ, ngươi, là ngươi giết là nàng giết đại phu nhân, lại còn có giết một cái chưa xuất thế hải tử, một cái, hoàng tử hoặc là công chúa. Thì tính sao? Một phi loan khinh thường cười nói, nhìn một vân dung sợ hãi bộ dáng, một phi loan tiến lên nhẹ nhàng ôm nàng ôn nu cười nói, dung nhi đừng sợ, đại tỷ đã đã làm một lần, sẽ không có việc gì. Chờ đến một thanh y gì đã chết, bệ hạ nhất định sẽ càng thêm sủng ái tỷ tỷ. Đến lúc đó, liền tính bệ hạ không chịu thu hồi thánh chỉ, đại tỷ cũng sẽ cầu bệ hạ phong ngươi vì công chúa vẻ vang xa gả Bắc Hán. Chờ ngươi đi Bắc Hán, liền tính thật sự có chuyện gì cũng không cần sợ không phải sao. Mộc Vân Dung chỉ cảm thấy cả người rét run, đem chính mình ôm thành một đoàn xúc ở một Phi loan trong lòng ngực. Rồi lại cảm thấy một Phi loan trong lòng ngực càng thêm lạnh băng, nhưng là nàng không dám dãy ruột. Nàng là túc thành hầu phủ tam tiểu thư, từ nhỏ nuông chiều từ bé. Cơ hồ sở hữu sự tình đều có mẫu thân thế nàng an bài hảo, cho dù nàng hận không thể Mộc thanh y đi đi tìm chết, nhưng là nàng lại cũng không có chân chính giết qua người. Càng không có giết qua hoàng tử công chúa. Túi đầu nhìn Mộc Vân Dung sợ hãi bộ dáng. Mục phi loan khinh thường đẩy ra nàng đứng dậy. Đối với cái này muội muội nàng chưa từng có ôm bao lớn kỳ vọng. Chỉ biết ỷ vào túc thành hầu phủ tiêu căng ngạ mạn ngu xuẩn lại nhắc gan, nếu không phải có túc thành hầu phủ che chở, nàng cái gì cũng làm không tốt. Loại người này, đi hỏa thân vừa lúc, cũng đỡ phải lưu tại kinh thành cho nàng thêm phiền toái. Sa mảnh, mục thanh y khép hở hai tròng mắt bình tĩnh nằm ở trên giường. Nhưng là nếu có thể nhìn đến dấu ở ống tay háo hạ tay nói, Liền sẽ phát hiện cặp kia tinh tế như ngọc tay đã bị véo vết máu loang lổ. Gì? Gì thế nhưng chịu quá như vậy khổ. Bị Mục Phi Loan buộc đối hoa hoàng khuất ý thừa hoan. Càng lệnh người buồn nôn chính là, Mục Phi Loan cư nhiên còn vẫn luôn lợi dụng chuyện này tới yêu sủng. Đơn giản là nàng chế tạo một cái gì cũng là thích hoa hoàng rồi lại khó có thể thừa nhận đạo đức hiển trách mà tự sát bỏ mình hình tượng. Mục Phi Loan, ta nhất định muốn ngươi sống không bằng chết. Trọng trọng xa liêm bị vật trần. Một phi loan bước chậm từ bên ngoài đi đến, trên cao nhìn xuống nhìn trên giường hôn mê trung thiếu nữ, trong mắt để lộ ra hoán độc ghen ghét cùng cười lạnh. Tứ muội, ngươi đừng trách ngươi đại tỷ, muốn trách thì trách chính ngươi. Ngươi nếu là ngoan ngoãn làm một cái hủy dung túc thành hầu phủ tứ tiểu thư hoặc là vĩnh ninh quận chúa cũng liền thôi. Ngươi cư nhiên còn dám nhìn trầm chầm, chầm gương mặt này ở bổn cung trước mặt diêu võ dương ai, ha ha. Chờ ngươi cùng ngươi nương giống nhau, bổn cung đảo muốn nhìn ngươi phải làm sao bây giờ? A, ngươi không cần lo lắng. Buồn cung sẽ không cưỡng cầu ngươi tồn tại. Ha ha. Mẹ con cùng hầu một người, đến lúc đó, ngươi sẽ cảm thấy ở trên đời này sống lâu một ngày đều là một loại sỉ nhục. Thân là công chúa, lại câu dẫn bệ hạ. Ha ha. Đại tỷ tỷ, ngươi cười thật khó nghe trong phòng, một thanh y thanh âm nhẹ du vang lên. Một phi loan đắc ý tiếng cười giống như là đột nhiên tạp ở trong cổ giống nhau đột ngột cắt đứt. Một phi loan hoảng sợ mở to hai mắt trừng mắt trên giường không biết khi nào tỉnh lại một thanh y đi thét to. Ngươi, ngươi sao có thể? Mục Thanh Y Liêm mỉm cười nói, đại tỷ tỷ là muốn hỏi ta vì cái gì sẽ tình sao? Mục Phi Loan hoảng sợ nhìn chằm chằm Mục Thanh Y Liêm, phảng phất là đang xem một cái cái gì quái vật giống nhau. Mục Thanh Y Liêm thản nhiên ngồi dậy tới, thấp giọng cười nhạt nói, thượng một lần. Mục Linh được đến giáo huấn còn chưa đủ sao? Cư nhiên làm đại tỷ tỷ ngươi cư nhiên còn muốn diễn lại cho cũ. Mục Linh? Mục Phi Loan ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới một thanh y để nói chính là lần trước Mộc linh ở báo quốc tự sự tình mơ màng hồ đồ đã bị người cấp đụng vào như vậy nan kham cảnh tượng rõ ràng chính là bị người hạ dược một phi loan hít ngược một hơi khí lạnh nàng trước nay cũng không biết một thanh y cư nhiên tinh thông dược lý nếu thật là như thế hôm nay nàng hiển nhiên là hoàn toàn tính sai nên làm cái gì bây giờ một phi loan trong đầu bay nhanh tính toán kế tiếp muốn sao được sự nhưng là nhìn về phía một thanh y thì ánh mắt đã ẩn ẩn mang lên sắc ý Muốn giết nàng. Hiện tại cũng đã chậm đi. Mục thanh y ghề ngồi dậy tới, xuống giường bước chậm đi ra ngoài. Mục phi loan cả kinh, lạnh lùng nói, ngươi muốn đi chỗ nào? Mục thanh y ghề cười nói, đương nhiên là đi tìm bệ hạ, ta vừa rồi hình như nghe được cái gì đến không được sự tình á nói vậy bệ hạ sẽ nguyện ý vì ta làm chủ. Ngươi dám. Mục phi loan thét to, bệ hạ sẽ không tin tưởng ngươi. Mục thanh y ghề thiên đầu, cười nhìn nàng nói, ta cảm thấy bệ hạ sẽ tin tưởng ta xét thấy còn có người khác cũng biết chuyện này, chỉ cần ta cùng bệ hạ đề một câu, tuy rằng Mục Vân Dung đã là sắp sửa hòa thân quận chúa, nhưng là lấy ta cùng vĩnh gia quận chúa giao tình, nói vậy bác hán cũng sẽ không để ý quận chúa hòa thân phía trước trước bị tra tấn một đốn. Mục Phi Loan sắc mặt trắng bệnh, Mục Vân Dung cái kia người nhát gan, không cần tra tấn tùy tiện hù dọa một hồi đều có thể làm nàng toàn chiêu. Mục Phi Loan ở trong lòng âm thầm hối hận chính mình vừa rồi quá mức đắc ý với báo, cư nhiên dễ dàng như vậy đem chuyện này nói cho Mục vân Dung nhưng là nhìn trước mắt vẻ mặt kiên định mục thanh y lì một phi loan chỉ phải mềm hạ thần sắc nói tứ muội đại tỷ sai rồi cầu ngươi tha thứ đại tỷ lúc này đây đi đại tỷ cũng là không có cách nào mới làm như vậy a cầu xin ngươi một thanh y lì nhướng mày cười nói không có cách nào đại tỷ tỷ thân là nhu phi có mang hoàng tử sắp tấn phong quý phi có chuyện gì làm đại tỷ tỷ như thế khó xử cư nhiên còn yếu hại chính mình muội muội một phi loan do dự một chút Nhìn một thanh y cười lạnh đôi mắt rốt cuộc cắn răng nói, là Vân Tần. Tứ muội, đại tỷ cũng không nghĩ hại ngươi, nhưng là. Không làm như vậy Vân Tần cùng cung vương sẽ không bỏ qua ta. Ai là ngươi? Ai là ngươi phía trước đắc tội cung vương điện hạ? Tứ muội, cầu ngươi xem ở phụ thân phân thượng, bỏ qua cho đại tỷ lúc này đây đi. mục thanh y ghi vừa lòng gật gật đầu, câu môi cười nói, nguyên lai là nàng. Nếu là lúc này đây là Vân Tần bước cho, ngươi hại ta nương kia một lần tổng sẽ không cũng là vân tân bức cho đi một phi loan á khẩu không trả lời được vừa mới nàng cùng một vân dung nói một thanh y ở bên trong nhất định nghe được giành mạch vô luận nàng như thế nào cãi lại đều có vẻ chỗ chống vô lực mắt thấy vô pháp thoái thác một phi loan hạ quyết tâm nhìn chằm chằm một thanh y thần sắc cũng lạnh băng lên tứ muội nếu ngươi như thế không biết điều cũng đừng quái buồn cung vô tình một thanh y tò mò nhìn nàng nói ngươi muốn làm gì một phi loan cười lạnh nói tứ muội là cái người thông minh hà tất giả ngu đâu Một thanh y lìa nhàn nhạt nói, ngươi muốn giết ta? Nay trong cung chết cá biệt người xác thật là không hiếm lạ, bất quá chết một cái công chúa lại không phải cái gì việc nhỏ nhi. Ngươi muốn như thế nào che giấu chuyện này? Một phi loan cười nói, che giấu? Tứ muội. Lúc này ngươi đã ra cung, ngươi ở ngoài cung sẽ ra sự tình như thế nào sẽ yêu cầu bổn cung tới che giấu? Không phải bổn cung nhẫn tâm, mà là ngươi biết đến thật sự là quá nhiều. Càng đáng giận chính là. Ngươi cư nhiên còn lớn lên cùng trương thị cái kia tiện nhân như vậy tưởng tượng. câm mồm. Không được ngươi nhục mạ ta mẫu thân. Mục thanh y thì cả giận nói. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Mục phi loan cười lạnh nói, cái kia tiện nhân ỷ vào chính mình lớn lên hảo thông đồng bệ hạ, cư nhiên còn dám có mang long tử. Bệ hạ còn tâm tâm niệm niệm muốn tiếp nàng vào cung sách phong vỉ quý phi. Nếu thật là làm nàng vào cung, bổn cung tới có thể có nơi dừng chân. Cho nên, ngươi liền giết ta mẫu thân. Mộc thanh y gì hành ngữ khí lạnh băng nói. một phi loan cười lạnh, là lại như thế nào? Hiện tại, liền vẫn là ngoan ngoán đi theo nàng làm bạn đi. Ngươi muốn nàng đi theo ai làm bạn? Ngoài cửa vang lên gầm lên giận dữ, phanh mà một tiếng nguyên bản nhắm chặt đại môn bị người từ bên ngoài hung hăng mà một chân đá văng ra. Hoa hoàng tức sủi bọt mép đứng ở cửa ánh mắt hung ác nham hiểm thô bạo trừng mắt Mộc phi loan, hắn phía sau, nhiếp vân cung cung kính kính hầu lập, phản phất cái gì cũng không nghe thấy. Mộc phi loan trong lòng cả kinh dưới chân mềm nhún suýt nữa quỳ dạp xuống đất bệ bệ hạ ngừng đầu có chút tuyệt vọng nhìn liếc mắt một cái đứng ở cửa một thanh y lì ngươi ngươi tính kế ta hoa hoàng căn bản không có để ý một phi loan nói nhìn đến một thân bạch y lì một thanh y khi hơi hơi sững sốt một chút nhưng là thật lớn vẫn nộ cùng chấn động làm hắn thực mau trở về quá thần tới minh trạch ngươi không sao chứ một thanh y lì du mắt thấp giọng nói hút vào một chút mê hương không đáng ngại hoa hoàng lạnh lùng quét một phi loan liếc mắt một cái nghiêm người đối nhiếp vân nói, đưa công chúa hồi minh phương quán, thỉnh cái thái y lìa đến xem. là, bệ hạ, công chúa thỉnh. nhiếp vân trầm giọng nói. mục thanh y di thuận theo gật gật đầu nói, thanh y lìa cáo lui. mục thanh y lìa đi ra ngoài, hoa hoàng lại bước đi vượt đi vào. mục thanh y lìa ngoái đầu nhìn lại nhìn thoáng qua bên trong ngồi dưới đất một phi loan chính hoàng sợ sau này lối bước, bên môi gợi lên một tia hài hước tươi cười. nếu ngươi như vậy muốn thánh sủng, ta liền lại đưa ngươi một cái đại lễ, cũng đủ ngươi. Dư vị trung thân. Dấu ở ống tay áo hạ ngón tay ngọc hơi hơi vừa động, ở không người thấy trong một góc, một viên màu đỏ thuốc viên lọt vào bên cạnh thật lớn thanh Loan Đồng Lư Hương. Ngay sau đó, Mục Thanh Y Liệp bước ra cửa điện, phía sau cửa điện lập tức bị gắt gao đóng lại. Mục Thanh Y Liệp cùng Nhiếp Vân trầm mặc đứng ở ngoài điện, trong đại điện mặt tẩm điện sẽ phát sinh chuyện gì, cách hai trọng môn bọn họ tự nhiên là nghe không thấy. Mục Thanh Y lì nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Vân, mỉm cười nói, Nhiếp Thống lĩnh, đà tặng ngươi Nhiếp vân thời gian chảo vừa và tốt, tuy rằng không phải ở một phi loan cùng một vân dung nói chuyện thời điểm tới, nhưng là mặt sau hiệu quả tựa hồ càng thêm. Nhiếp vân thật sâu mà nhìn một thanh y lì liếc mắt một cái nói, thuộc hạ là công chúa tùy thân thị vệ, tự nhiên hẳn là lấy công chúa an ủi làm trọng. Cho nên ở biết một thanh y lì bị người mang vào hoa dương cung lúc sau, hắn đi tìm hoa hoàng là lại chính xác không đủ sự tình. Một thanh y lì gật đầu cười nói, nhiếp thống lĩnh nói đúng. Một vân dung đâu? Nhiếp vân đạm nhiên nói, ở thiên địa. Bị bệ hạ trước mặt thị vệ trông coi đi lên. Một thanh y dì sâu kín thở hát ra, cười nói, một khi đã như vậy, liền không có cái gì yêu cầu chúng ta lo lắng. Chúng ta hồi minh phương quán đi. Bọn họ chỉ cần chờ đợi chuyện này kết quả là được, nếu là vẫn luôn đứng ở chỗ này có vẻ quá vội vàng ngược lại không tốt. Hơn nữa nàng tin tưởng, hoa hoàng là sẽ không nguyện ý nhìn đến nàng đứng ở chỗ này. Nhếp vân gật gật đầu, đi theo một thanh y thì hướng hoa dương cung bên ngoài đi đến. Một thanh y dì đi ở phía trước phía sau nhiếp vân đột nhiên thấp giọng hỏi nói, công chúa vừa mới thả cái gì gần lư hương. mục thanh y gì động tác có thể giấu đến quá người khác, nhưng là lại cảm thấy không thể gạt được nhiếp vân. tuy rằng nàng động tác không tính chậm, nhưng là ở nhiếp vân như vậy cao thủ trong mắt cũng cùng chậm chậm lao thái thái tốc độ không sai biệt lắm. mục thanh y gì chớp chớp mắt cười nói, cái này sao? chỉ là một ít một phi loan nguyên bản cũng thả đồ vật, bất quá ta lại thả một chút hiệu quả thực hảo, hy vọng. Mộc Phi Loan còn nhớ rõ chính mình làm chuyện gì, bằng không đã có thể không xong. Nhiếp Vân trầm mặc một chút, không có hỏi lại nơi đó mặt rốt cuộc là cái gì. Nhìn trước mắt rõ ràng tâm tình nhẹ nhàng tả ý nữ tử, Nhiếp Vân có chút bất đắc dĩ thở dài. Sáng sớm hôm sau, Mộc Thanh Y liền được đến ngày hôm qua mạo hiểm lúc sau thành quả. Mộc Phi Loan, đẻ non, không chỉ có đẻ non, hơn nữa bị Hoa Hoàng đánh vào lén cung, tuy rằng Mộc Vân dung bởi vì muốn hòa thân duyên cớ cũng không có cái gì tổn thương. Lại cũng bị giam lòng lên Túc Thành Hầu Phủ còn không có động tính gì Nhưng là một thanh ý ghê biết Này chỉ là báo tắp trước kiến lặng Hoặc là nói chỉ là cấp Bắc Hán sứ thần mặt mũi Rốt cuộc Hoa Quốc không thể gả một cái tội thần nhà nữ tử đến Bắc Hán đi hòa thân Nhưng là giữa đường một Vân Dung đi rồi lúc sau Túc Thành Hầu Phủ sẽ thế nào liền không có người đã biết Mặt khác còn có Vân Tần, Hoàng hậu đột nhiên một đạo nói một cách mơ hồ ý chỉ Vân Tần lại một lần bị biếm vì quý nhân Hoàng hậu xưa nay là không dễ dàng đắc tội này đó có hoàng tử phi tần, sẽ làm như thế thực rõ ràng là hoa hoàng bảy mưu đặc kế. Như vậy thình lình xảy ra biến hóa, trong cung ngoài cung đều là ngờ vực sôi nổi, lại không biết vân tần cùng nhu phi rốt cuộc là như thế nào đắc tội hoa hoàng. Chỉ có số ít mấy người trong lòng ẩn ẩn đoán được việc này cùng người nào đó thiên ti vạn lũ quan hệ. Bất quá, mục thanh y đi cũng không có để ý tới những việc này, sáng sớm liền mang theo nhiếp vân ra cung đi. Hoa Hoàng ngày hôm qua nói vậy đã biết không ít việc thú vị, nhất thời nửa khắp gian cũng tiêu thụ không xong. Cho nên, một thanh y y cũng không tính toán lại lúc này ở tiến đến trước mặt đi kích thích hắn. Hoàng đế tâm tư thay đổi thất thường, tuy rằng ở trước mặt càng dễ dàng khống chế một ít, nhưng là một thanh y y lại cảm thấy nàng Thái Bình Phạm xuất hiện ở Hoa Hoàng trước mặt nói không chừng cũng thực dễ dàng khiến cho bắn ngược. Thân là Minh Trạch Công Chúa, Túc Thành Hầu Phủ Thiên Kim, ra cửa cung nàng có thể đi địa phương tự nhiên cũng không nhiều lắm. Mục thanh y thì trực tiếp liền hồi túc thành hầu phủ đi, nàng cũng muốn nhìn một chút túc thành hầu phủ mọi người hiện tại là cái cái gì biểu tình. Người còn dám trở về. Mục trường minh hai mắt sung huyết, hung tận mà trường mắt mục thanh y xem kia thần sắc phảng phất hận không thể lập tức đem trước mắt nữ tử cấp bóp chết giống nhau. Mục thanh y thì ở phía sau, nhiếp vân đạm nhiên nói, túc thành hầu, thỉnh ngươi nói cẩn thận. Đối công chúa bất kính, dĩ hạ phạm thượng chính là trọng tội. Mục trường minh oán hận cắn răng. Chỉ là ngại với nhiếp vân thân phận một câu cũng không thể phản bác. Mục thanh y có chút nhàm chán nhướng mày cười nói, nhiếp thống lĩnh, ta ở túc thành hầu phủ sẽ không có chuyện gì. Không bằng ngươi đi về trước. Hoặc là tìm ngươi bằng hữu tụ tụ. Nói vậy an tây quận vương cùng thiệu đại nhân đều thực lo lắng ngươi. Nhiếp vân nhàn nhạt nhìn mục thanh y rìa, hiện nhiên đối nàng cái này đề nghị không thế nào cảm kích. Chỉ xem mục ra mọi người thần sắc sẽ biết. Hắn vừa đi nói không chừng Mục trường minh nhất thời xúc động phẫn nộ thật sự có thể không màng thân phận đem minh chạch công chúa cấp bóp chết. Xem đã hiểu nhiếp vân biểu tình, một thanh y trên mặt tươi cười càng tăng lên. Nhiếp vân thật sự là quá đánh giá cao Mục trường minh tâm huyết. Một trường minh nếu thực sự có cái kia tâm huyết bóp chết nàng, nàng còn muốn bội phục hắn đâu. Chỉ tiết. nhìn như uy phong lấm lâm túc thành hầu vĩnh viễn cũng sẽ không vì những việc này chí chính mình tánh mạng cùng địa vị không màng. Cho dù hắn biết là nàng hại hắn đại nữ nhi.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 Nếu nàng không nghĩ làm chính mình lưu lại, như vậy chính mình là vô luận như thế nào cũng lưu không dưới. Hơn nữa nhiếp vân chỉ là lo lắng một thanh ý dì an nguy cũng không tưởng thám thính cái gì bí mật. Cho nên hắn chỉ là cảnh cáo nhìn lướt qua một ra mọi người, chiều mục thanh ý dì chắp tay liền xoay người rời đi. Nhìn đến nhiếp vân rời đi, một trường minh biểu tình hơi chút thả lỏng một ít, nhìn chầm chầm một thanh y sắc mặt vẫn như cũ khó coi, hiện tại ngươi vừa lòng. Ngươi cái này nghiệt nữ, ngươi cư nhiên làm hại ngươi đại t Ngươi đại tỷ mục thanh y cười lạnh một tiếng nhàn nhạt nói, phụ thân như thế nào không nói nói, đại tỷ làm hại ta mẫu thân thế nào. Nữ nhi ta đây cũng là gậy ông đập lưng ông, cũng coi như vì mẫu thân hết một phần hiếu tâm. Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Phụ thân, ngươi nói có phải hay không? Đối thượng mục thanh y thì thanh liệt ánh mắt, mục trường minh không tự rác rụt một chút. Phía sau, mục lao phu nhân đồng dạng hung hăng mà trừng mắt mục thanh y dì lại cái gì cũng không có nói, chỉ là lao lệ tung hành kêu thảm nói Này rốt cuộc là như thế nào sẽ đúng vậy? Thật là gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh a. Tứ nha đầu, ngươi đại tỷ rốt cuộc có cái gì thực xin lỗi ngươi địa phương, ngươi muốn như vậy hại nàng. Mục Thanh Y nhíu chớp trước mắt, vô tội cười nói, tổ mẫu lời này nói quá lời, như thế nào chính là ta hại đại tỷ. Rõ ràng là nàng chính mình làm tức giận bệ hạ, còn hại chết bệ hạ tâm tâm niệm niệm tiểu hoàng tử, mới bị biếm nhập lãnh cung a ta hại đại tỷ loại này lời nói, tổ mẫu là ở đâu nghe tới. Mục lao phu nhân sử sốt thân sắc có chút hoảng loạn. Mục thanh y cười lạnh một tiếng nói, tổ mẫu không cần phải nói ta cũng biết, cung vương phủ cái gì. Hiện tại Vân Tần cùng đại tỷ song song bị biếm, chẳng lẽ tổ mẫu còn không rõ là vì cái gì sao? Chỉ tiếc a, Vân Tần chỉ là nho nhỏ rất một vị, chỉ cần nàng nhi tử còn ở một ngày nào đó còn có thể thăng trở về. Đại tỷ tỷ đã có thể. Cầm mồm. Mục trường minh lạnh lùng nói, Mục trường minh nhưng không giống một lão phu nhân như vậy hảo lửa gạt. Hùng hăng mà quét một thanh y gì liếc mắt một cái mới xoay người đối một lao phu nhân nói, mẫu thân, ngươi mệt mỏi đi về trước nghỉ tạm đi. Nhi tử muốn cùng y gì nhi hảo hảo nói chuyện. Một lao phu nhân nhìn thần sắc khác nhau cha con hai liếc mắt một cái, rốt cuộc lắc lắc đầu đứng dậy đỡ nha đầu tay đi ra ngoài. Lan chỉ viện phòng khách, chỉ còn lại có một thanh y cùng một trường minh hai người. Một trường minh nhìn chầm chầm một thanh y gì nhìn hồi lâu mới có chút thất bại hỏi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Giờ phút này... Mộc Trường Minh không thể không hướng cái này nữ nhi nhận thua. Nhu Phi bị phế làm hắn sở hữu tính toán toàn bộ nước chảy về Biển Đông. Liên tính Nhu Phi không có bị phế, trong bụng hài tử đã không có cũng là một kiện phi thường sốt ruột sự tình. Hơn nữa, Mộc Trường Minh càng lo lắng mặt khác một chút sự tình, một ít tuyệt đối không thể làm hoa hoàng biết đến sự tình. Mộc Thanh Y có chút lười biếng nhìn lấy dựa, đạm nhiên đánh giá trước mắt Mộc Trường Minh. Hình dung gầy ốm, hai mắt sung huyết, trên trán gân xanh nô lên khí sắc đen tối. Nơi nào còn có đã từng nàng trong trí nhớ cái kia trầm ổn mà có chút lánh đạm dượng bộ dáng. Đưa người thay đổi thân phận lập trường cùng thị giác lại đi xem một người khác khi, thực dễ dàng phát hiện người kia phản phất căn bản không phải chính mình trong trí nhớ người kia. Mục trường Minh cũng ở đánh giá trước mắt thiếu nữ, lười biếng ỷ ngồi ở ghế giữa thiếu niên bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, giơ tay nhấc chân đem lại toát ra tuổi này thiếu nữ rất khó sẽ coi ung dung cùng yêu nhã. Kia nhợt nhạt cười như không cười mắt sáng không chút để ý đánh giá phòng khách nơi nào đó lại phản phất mang theo một loại lệnh người mê say hoặc nhân đủ rũ. Như vậy nữ tử, thật là nàng cái kia từ nhỏ trầm mặc ít lời nữ nhi sao. Trước mắt thiếu nữ, trừ bỏ dung mạo bên ngoài, không có một chốt như là hắn nữ nhi. Nàng tính cách tâm tính thậm chí là thần thái vừa không tưởng hắn cũng không giống đã qua đời thê tử, ngược lại là, người rốt cuộc là ai? Mục trường minh đột nhiên giận dữ hết. Mục thanh y gì hơi hơi cầu môi, lộ ra một tia nghi hoặc biểu tình, ta là một thanh y lìa nha? phụ thân đây là làm sao vậy? mục thanh y lẻ mục trường minh lấy lại bình tĩnh bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ nàng mặt mày còn có kia hai trái thượng nhàn nhạt nho nhỏ nốt rồi đỏ đều bị thuyết minh nàng xác thật là hắn nữ nhi hắn cùng trương thị nữ nhi mục thanh y lẻ ngươi rốt cuộc muốn thế nào? mục trường minh lại một lần mở miệng hỏi mấy ngày nay phát sinh sự tình quá nhiều biết hiện tại mục trường minh không thể không tin tưởng này hết thảy đều là trước mắt cái này thiếu nữ một tay thao túng thậm chí Bao gồm một linh chết, hắn đều không thể không hoài nghi có phải hay không cùng một thanh y có quan hệ. Mấy ngày nay, một vân dung, một linh, một phi loan từng bước từng bước xảy ra chuyện, trừ bỏ nàng còn có thể có ai. Thế nào? Một thanh y che miệng thấp thấp lên, phản phất nghe được cái gì giống như sự tình giống nhau. Cười đến trong suốt nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống xuống dưới. Nàng đông dưng mở to mắt, nhìn chầm chầm một trường minh lạnh lùng nói, ta phải vì ta mẫu thân đòi lại nàng nên được công đạo ta muốn túc thành hầu phủ người trả giá ưng có đại giới mấy năm nay các ngươi ngồi ở mẫu thân tại phú thượng bởi vì mẫu thân mà được đến địa vị thượng hưởng thụ vinh hoa phú quý thời điểm có từng nghĩ tới mẫu thân chết đi thời điểm là thế nào thống khổ cùng oán hận các ngươi làm sao dám làm sao dám như thế khinh nàng người ở nói bậy gì đó mục trường minh kinh giật quát. mục thanh y lìa cười lạnh phụ thân túc thành hầu phủ chi vị là bởi vì năm đó cứu bệ hạ mới được đến đi nhưng là Lúc trước cứu bệ hạ rõ ràng là mẫu thân, cuối cùng thụ phong lại là phụ thân. Mấy năm nay, túc thành hầu phủ người chi tiêu này mẫu thân. Thậm chí là gì phân ra tới của hồi môn, các ngươi nhưng từng có nửa phần cảm ơn, có thể tưởng tượng quá ta mẫu thân chịu quá khuất nục cùng chết thảm thê lương. Phụ thân người ghét bỏ mẫu thân. Nhưng là, ngươi dám nói ngươi không biết lúc trước sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào. Các ngươi, thật sự cho rằng thế gian này không có báo ứng sao. Mục trường minh vô lực quán ngã vào ghế dựa. Ngươi, ngươi lạ như thế nào biết này đó? Ngươi không nên biết. Mục Thanh Y cười tủm tỉm nói, không chỉ có ta biết, ta mới hiện tại bệ hạ cũng biết. Muốn trách, liền trách ngươi ký thác kỳ vọng cao bảo bối nữ nhi đi. Nàng chính là ở trước mặt bệ hạ đem cái gì đều chiêu. Bất quá phụ thân ngươi không cần sợ hãi, bệ hạ hiện tại khẳng định sẽ không đối phó túc thành hồi phủ. Ít nhất phải chờ tới Bắc Hán sứ giả đi rồi lúc sau, bằng không bệ hạ còn phải mặt khác tìm một cái hoàng thất quận chúa đi hòa thần. Tiêu tông thất những cái đó vương ra nhóm chính là sẽ không cao hứng. Liên tính là vì cái này, bệ hạ cũng sẽ lưu lại túc thành hồi phủ. Ngươi vì cái gì? Vì cái gì muốn làm như vậy? Mục trường minh tức muốn hộp máu giận dữ hết, ngươi có biết hay không, ta sẽ thay mẫu thân ngươi báo thủ. Một ngày nào đó, ta sẽ thay mẫu thân ngươi báo thủ. Ngươi hủy hoại hết thảy, ngươi có biết hay không ngươi hủy hoại ta bố trí hết thảy. Mục thanh y khinh thường nhướng mày nói? Ngươi những cái đó ngu xuẩn lại biến số thật lớn, kế hoạch vẫn là sớm chút nghỉ ngơi đi. Mẫu thân thủ ta sẽ tự mình ôm, đến nỗi ngươi. Nếu là thiệt tình muốn vì mẫu thân báo thù nói, liền đem chính ngươi cấp giải quyết rất đi. Ta là phụ thân ngươi." Mộc Trường Minh giận dữ hét. Mộc Thanh Y liễu mỉm cười, đã từng là. "Đáng tiếc, ngươi ngoan ngoãn nữ nhi bị ngươi thần thủ cấp giết a." Nghiệt nữ. Mộc Trường Minh xông lên tiến đến, phất tay liền muốn hướng Mộc Thanh Y thì trên mặt hung hăng huỵ qua đi. Một thanh y dị tươi cười không thay đổi, liền động đều không có động một chút. Nhưng là một trường minh cái tát lại không có cơ hội huy thượng nàng tiểu tiểu dung nhan. Một con bàn tay to lặng yên không tiếng động bắt được một trường minh cánh tay, dùng một chút lực chỉ nghe răng rắc một tiếng một trường minh đau ngâm một tiếng, toàn bộ cánh tay liền quỷ dị rũ xuống dưới, vô tâm, vô tâm rũ mắt trầm mặc đứng ở một thanh y gì ở phía sau. Đạm nhân nói, chỉ là trợn khớp mà thôi. Một thanh y dị không sao cả gật gật đầu. Nhìn mục trường minh xanh mặt đem chính mình cánh tay chuẩn bị cho tốt. Mục trường minh nhìn chầm chầm vô tâm, cảnh giác nói, hắn là người nào? Như thế nào lại ở chỗ này? Vô tâm không tiếng động nhìn mục trường minh liếc mắt một cái, trầm mặc vô ngữ. Mục thanh y lìa đạm như nói, hắn là người nào không quan trọng. Bất quá phụ thân lại quá xúc động một ít, phụ thân thật sự cho rằng. Ta tin tưởng ngươi sẽ không thương tổn ta sao? Dám để cho nhiếp vân rời đi, ta như thế nào sẽ không có sao chiêu? Một trường minh thần sắc phức tạp nhìn chầm chầm một thanh y dì sau một lúc lâu mới nói xem ra, chúng ta đều nhìn lầm rồi ngươi. Ngươi mới là chân chính thâm tàng bất lầu. Bản hầu nhưng thật ra không nghĩ tới, bản hầu cư nhiên sẽ có một cái như thế giỏi về tâm kế nữ nhi. Một thanh y dì nhướng mày cười cười, cũng không để ý một trường minh trảo phúng nếu phụ thân cũng hoa mấy năm thời gian, cái gì đều không nghĩ chỉ có thể nghĩ báo thủ nói. Ước trường phụ thân cũng sẽ giống ta giống nhau giỏi về tâm kế. Đáng tiếc Phụ thân tuy rằng nói muốn thế mâu thân báo thủ, nhưng là hiển nhiên phụ thân muốn đổ vật vẫn là quá nhiều một chút. Cái gọi là báo thủ. Bất quá là thuận tiện đi. Phụ thân, hảo hảo hưởng thụ dư lại tới thời gian đi. Ân, Phụ thân có thể suy xét cầu xin cung vương điện hạ, nói không chừng còn có chuyển cơ đâu. Mục thanh y gì tuy cười hiền lành mà vô tội, nhưng là xem ở vô tâm trong mắt lại cảm thấy càng như là miêu nhi ở treo đùa lao thử, thật là cùng cựu công tử. Giống như ai trên đời này có một cái cựu công tử đã đủ khủng bố, lại đến một cái. Một trường minh thật sâu nhìn một thanh ý ghi liếc mắt một cái, xoay người mà đi. Trong nháy mắt kia, cả người phản phất già rồi 10 tuổi giống nhau. Chuyện ngoài lề. Thân ái đắt các cô nương, tôn cảo dùng song điểu trong khoảng thời gian này sự tình cũng tương đối nhiều, cho nên đổi mới không quá ổn định. Ta tận lực bảo đảm và càng, ít nhất cũng sẽ không thấp hơn 6.000 càng. câu vốt ve. 85 công tử tâm ý. Mấy ngày nay có chuyện gì sao? Nhìn trước mặt vô tâm, một thanh y ghi hỏi. Châu Nhi cùng Doanh Nhi đều bị nàng mang vào cung, toàn bộ Lan Chỉ Viện có thể quản sự liền dư lại vô tâm một người. Hơn nữa vô tâm còn không thể xuất hiện trước mặt người khác, mấy ngày nay cũng lại là có chút vất vả hắn. Vô tâm lắc đầu nói, tiểu thư không ở, Lan Chỉ Viện Trung cũng không có chuyện gì. Một nhị công tử tang lễ hết thể giả lược, mặt khác còn có tôn thị muốn từ Lan Chỉ Viện Trung lấy đi một ít đồ vật, nhưng là bị túc thành hầu cùng một lao phu nhân cả lại. Mộc Thanh Y ghi cười lạnh một tiếng, đối này không chút nào ngoài ý muốn. So với Mộc Trường Minh cùng Mộc Lão Phu nhân Tôn Thị rốt cuộc là kiến thức hạn hẹp một ít, nhìn đến nàng không ở trong phủ khó bảo toàn sẽ không tìm mọi cách tới dính chút tiện nghi. Bất quá hiện tại nàng chỉ sợ không cái kia tâm tư, hôm nay như thế nào không gặp Tôn Thị. Vô Tâm nói, nhu phi tin tức truyền ra tới lúc sau, Tôn Thị đương trường liền hôn mê bất tỉnh. Hiện tại chỉ sợ còn không có tình đâu. Mộc Thanh Y gì gật gật đầu nàng cũng dự đoán được túc thành hồi phủ hẳn là sẽ không có cái gì đại sự. bất quá đại ca nơi đó nhớ tới chính mình ngày hôm qua hành động, mục thanh y không khỏi có chút trột dạ lên. nghĩ nghĩ mục thanh y ấy vẫn là cảm thấy trước không đi gặp đại ca, vẫn là đi trước trông thấy an tây quận vương triệu tử ngọc đi kinh thành duy nhị khác họ vương chí nhất so với đã dần dần mà thất sủng chú biến triệu tử ngọc mới là chân chính có giá trị kia một cái. bất quá Đồng dạng triệu tử Ngọc cũng tuyệt đối so với chu biến càng khó đối phó. Nếu là có thể được đến triệu tử Ngọc một cái hứa hẹn, hẳn là một kiện thực không tồi sự tình. Cùng triệu tử Ngọc ước định gặp mặt địa phương vẫn như cũ là khinh an các khinh an các là trong kinh thành rất nhiều văn nhân nhã sĩ cùng quyền quý thích đi địa phương. Hơn nữa ở chính mình địa phương hành sự luôn là muốn phương tiện nhiều. Một thanh ý gì mang theo doanh nhi tới rồi khinh an các thời điểm triệu tử Ngọc sớm đã tới rồi. Cao hơn một lần giống nhau, triệu tấn cũng tới nhìn thấy một thanh y lìa ba người vội vàng tiến lên chào hỏi một thanh y lìa lại cười nói an tây quận vương còn có thiệu đại nhân hà tất đa lễ như vậy thiệu tân cười nói lễ không thể phế mục thanh y lìa đạm đạm cười không tỏ ý kiến bốn người ngồi xuống triệu tử ngọc nhìn một thanh y lìa nghiêm mặt nói lần này sự tình đa tạ công chúa bổn vương nói chuyện xem như bổn vương thiếu công chúa một thân tình vô luận khi nào công chúa nếu có sai phái chỉ cần triệu tử ngọc khả năng cho phép tuyệt không dám có vi Mục thanh y ghi nhướng mày cười nói, ta tin tưởng An Tây Quận Vương là ngôn ra như núi quân tử, đến lúc đó nếu có điều thỉnh, ta sẽ không khách khí. Triệu tử Ngọc gật đầu cười, hắn là võ tướng, tuy rằng cũng không thiếu lục đục với nhau nhưng là đối với sảng khoái người luôn là muốn càng thêm thích một ít. Nếu là một thanh y ghi ra vẻ khách khí ra sức khước tử, hắn ngược lại muốn tâm sinh không mừng. Triệu tấn nâng chén cười nói, tử Ngọc nói không tồi. Lần này thật là đa tạ công chúa. Nếu là ở Kinh Thành Tại Hạ có cái gì có thể giúp được với vội địa phương, công chúa cứ việc phái người nói ứng thiên phủ truyền cái lời nói đó là. Mục Thanh Y Ghi nhìn về phía nhiếp Vân cười nói, ta chỉ là tùy tiện nói hai câu lời nói, phải tới rồi An Tây Quận Vương cùng Thiệu Đại Nhân hứa hẹn, như vậy vô bổn vạn lợi mua bán mà khi thật là đăng giá. Có hữu như thế, nhiếp Thống Linh thật là hảo phúc khí, nhiếp Vân đạm đạm cười, nói, An Tây Quận Vương cùng Thiệu Huynh như thế thịnh tình. Ta thật sự là... Thiệu tấn không thèm để ý vây vây tay nói, ngươi là tử ngọc sư huynh, ta cũng coi như là hắn cùng trường, chúng ta từ nhỏ một khối lớn lên giao tình nói này đó chẳng phải là khách khí. Triệu tử ngọc gật đầu nói, thiệu tấn nói không tồi, sư huynh chẳng lẽ còn cùng ta thấy ngoại không thành. Mục thanh y lì nhìn ba người, không khỏi nhẹ giọng tán thưởng. Này thế đạo thân huynh đệ đều có thể vì một chút việc nhỏ giết máu chạy thành sông, ba cái không hề huyết thống người có thể có như vậy giao tình thật là không dễ. Thiệu tấn nhìn một thanh y li liếc mắt một cái, cười nói, nguyên bản không nghĩ tới công chúa hôm nay thế nhưng sẽ ra cùng, mới vừa rồi nhiếp vân lại đây thời điểm ta cùng tử ngọc giật nẻ mình đâu. Một thanh y Lì nhướng mày nói, không nghĩ tới. Vì sao? Thiệu tấn bất đắc dĩ lắc đầu để thấp thanh âm cười nói, công chúa này không phải biết rõ cố hỏi sao. Trong cung gia như vậy đại sự tình, chính là lá gan lớn nhất Minh Huy công chúa không cũng ngoan ngoan ngốc tại trong cung không dám nơi nơi chạy loạn. Biết thiệu tấn chỉ chính là một phi loan sự. Một thanh y không để bụng, cười nhạt nói, những việc này, không liên quan chúng ta chuyện này đi. Thiệu tấn có chút ý vị thâm trường nhìn nhìn một thanh y gì, không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là nói, nghe nói hôm nay sáng sớm, cung vương liền tiến cung đi. Chỉ sợ là vì vân Tần, Vân quý nhân sự tình đi. Này cung vương, năm nay thật sự là có chút số con dẹp đâu. Cũng không phải là số con dẹp sao. Từ tháng năm khởi mộ dung dục vận khí liền không hảo quá. Người khác đã nhiều năm vận đen đều làm hắn một tháng toàn đuổi kịp. Thủ hạ thế lực bị người hủy đi rơi rất tan tác không nói, duy nhất cùng mẫu Đệ đệ nửa chết nửa sống, mẹ đẻ từ cao cao tại thượng chính phi biến thành một cái vô định số quý nhân. Kia trong Thâm cung, hơi chút bị Lâm hạnh quá nắm lại đây 10 cái có tám đều là quý nhân. Kể từ đó, Mộ Dung Dục thân phận liền rất có chút xấu hổ. Triệu Tử Ngọc hư nhẹ một tiếng, hoàn toàn không cho là đúng. Hắn cùng Mộ Dung An có thủ hoán, đối Mộ Dung Dục tự nhiên cũng không có gì sắc mặt tốt. Mộ Dung Dục xui xẻo hắn mới cao hứng đâu. Nhất Vân thần sắc phức tạp nhìn Mộc Thanh Y liếc mắt một cái. Ai có thể biết, trong cung trận này biến hóa nghiêng trời lệch đất, hoàn toàn đều là bởi vì trước mắt cái này chính phụng chén trà cười khanh khách nghe bọn họ nói chuyện tuổi thanh xuân thiếu nữ đâu. Mộ Dung an thế nào? Mộc Thanh Y chỉ có chút tò mò nói. Triệu Tử Ngọc cười nhạo nói, còn có thể thế nào? Trong cung vài vị thái y hội trận qua đi đều nói, lại vẫn chưa tỉnh lại. Mộ Dung An sống không quá nửa tháng. Sư Minh, ngươi thấy thế nào? Triệu tử Ngọc ở trên chiến trường vào sinh ra tử cái dạng gì thương chưa thấy qua. Tuy rằng không có nhìn thấy mộ dung an thương thế, lại vẫn như cũ cử đến có chút kỳ quái. Từ như vậy cao trên vách núi ngã xuống đi, nếu không đương trường đã chết, nếu không chính là quăng ngã thảm. Khái tới rồi đầu hôn mê bất tỉnh lại là có điểm ý tứ, hắn như thế nào không trực tiếp đem đầu cấp khái phá cái động đâu? Nhất Vân do dự một chút, thấp giọng nói, Ninh Vương, hẳn là đắc tội cái nào quyết định cao thủ đi. Mục thanh y dưới ánh mắt hơi lóe, triệu tử ngọc cùng thiệu tấn lực chú ý cũng lập tức bị hấp dẫn qua đi. Thiệu tấn tò mò nói, nhiếp vân ngươi biết hán thương. Nhất vân đạm nhiên nói, ta phụng bệ hạ chi mệnh đi xem qua một lần. Rất giống là một loại độc môn khóa huyệt chi thuật. Vậy ngươi như thế nào không cùng bệ hạ nói? Ngươi cũng không giải được sao? Đối phương so ngươi còn lợi hại. Thiệu tấn ngạc nhiên nói. Nhiếp vân lắc đầu nói, đối phương chưa chắc so với ta lợi hại. Nhưng là cái này khóa huyệt chi thuật tuy rằng không tính cái gì độc môn tuyệt học, lại là mỗi một nhà đều có chính mình độc đáo thủ pháp. Bởi vậy, thủ pháp, vị trí, nặng nhẹ cho dù là kém một chút ít cũng không được. Nếu là có người mạnh mẽ thử giải huyệt, Ninh Vương chính là lập tức thất khiếu đổ máu mà chết. Triệu tử Ngọc ngưng mi nói, nói cách khác. Cần thiết là bị thương Ninh Vương người kia tự mình giải huyệt mới được. nhiếp Vân gật gật đầu. Khó trách những cái đó thái y ý, ý tưởng giống nhau nói Ninh Vương bị thương đầu óc Bởi vì ninh vương căn bản là vẫn chưa tỉnh lại. Nếu là đối phương chịu cứu ninh vương lúc trước cũng liền không cần hao tổn tâm huyết đi thương hắn. Bất quá triệu tử ngọc to mò là trong kinh thành khi nào tới như vậy cho rằng cao thủ, xuống tay người, võ công có bao nhiêu cao. nhiếp vân cân nhắc nói, ít nhất cũng nên cùng ta ở sàn sàn như nhau. Kia không có mấy cái A. Chuẩn xác mà nói, bọn họ biết đến người chỉ có một, bác hán liệt vương ca thư hàn. nhiếp vân lắc đầu nói, hẳn là không phải ca thư hàn. Khoa huyệt thuật là một môn cực kỳ tinh xảo âm nhu công phu, ca thư Hàn nội công cưng, dương, đại khai đại hạp, không giống như là hắn làm. Nhưng thật ra đêm đó tập kích ca thư Hàn người có thể bị thương ca thư Hàn người, võ công ít nhất cũng nên cùng ca thư Hàn không sai biệt lắm. Hơn nữa người này thân phận thân bí, trừ bỏ ca thư Hàn cũng không ai biết rốt cuộc là người nào. Thiệu tấn nhướng mày nói, ta tựa hồ nghe nói, đêm đó tập kích Bắc Hán liệt vương chính là một cái gọi là gì vân ẩn công tử người. Thiệu tấn là hoa quốc kinh thành sinh trưởng ở địa phương người, lại không phải người tập võ tự nhiên sẽ không biết này vân ẩn công tử rốt cuộc là nhân vật nào. Trên thực tế, liền nhiếp vân cái này cao thủ đối vân ẩn công tử cũng không quen thuộc. Nhưng thật ra trường kỳ đang ở biên quan triệu tử Ngọc hít ngược một hơi khí lạnh, cả kinh nói, vân ẩn. Cái kia sát tinh như thế nào sẽ chạy đến kinh thành tới. Triệu tử Ngọc hàng năm đóng giữ biên quan, đối với Tây Việt cùng Bắc Hán hai nước rất nhiều sự tình tự nhiên so người khác hiểu biết nhiều.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 Chẳng qua ở kinh thành ngại với thân phận của hắn ai đều đến làm hắn ba phần. Nhưng là nếu là ngoại lai người liền không giống nhau. Mục thanh y gì tò mò nhìn ba người, hỏi, thiệu đại nhân chủ quảng kinh thành an trị dân sinh, kia. Muốn hay không đi bắt cái này vân ẩn công tử đâu? Chào. Nếu cái này vân ẩn công tử thực sự có tử ngọc nói như vậy lợi hại, ta chỗ nào chào được? Thiệu tấn giống như kinh ngạc cười nói. Mục thanh y mỉm cười nói, nhiếp đại nhân mấy ngày nay cũng không có việc gì, có thể giúp thiệu đại nhân mội. Thiệu tấn hiển nhiên đối chảo vân ẩn công tử cái này đề nghị không có gì hứng thú, lại cười nói, này chỉ là chúng ta mấy cái nói chuyện phiếm, tùy tiện nói nói. Công chúa nhưng đừng nói cho người khác a Nói chuyện phiếm. Mục thanh y thì những mày, thiệu tấn cười đến thập phần thuần lương, cũng không phải là nói chuyện phiếm sao. Nghe nhầm đồn bậy tùy tiện tâm sự thôi, chúng ta lại không có chứng cứ, liền tính vân ẩn công tử liền đứng ở chúng ta trước mặt cũng vô pháp chảo hắn a. Nhìn ba người hiển nhiên đều hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Mộc Thanh Y li hề cũng không khỏi ở trong lòng cảm thán mộ dung an người này nhân duyên chi kém. Ngay cả nghe nói là nhất nguyện trung thành hoàng thất vài vị thanh niên tài tuấn đều đối hắn cái này hoàng tử sinh tử cùng phía sau màn hung thủ không hề hứng thú. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Mộc Thanh Y Lệ li liền đứng dậy mang theo Doanh Nhi cáo tử. Nguyên bản Nhiếp Vân muốn đứng dậy đuổi kịp, lại bị Mộc Thanh Y Lệ giơ tay đè ép trở về. Ta chính là nghĩ đến chỗ đi một chút, nếu là có Nhiếp thống linh đi theo, ta chỗ nào còn có thể nơi nơi đi. Trong kinh thành. Nhận thức Mục Thanh Yề người không nhiều ít, nhưng là không quen biết Nhiếp Vân người đại khái cũng không nhiều ít. Mang theo như vậy một cái thị vệ đi dạo phố, thật sự là quá mức rêu rao. Nhiếp Vân do dự một chút, Trung quy vẫn là một lần nữa làm trở về. Nhìn Mục Thanh Yề xuống dưới, Thiệu Tấn thăm dò từ cửa sổ nhìn Mục Thanh Yề tú lệ thân ảnh bước chậm đi vào trong đám người, mới quay đầu nhìn Nhiếp Vân cười nói. Nhiếp Vân thuật nhìn thực lo lắng. Vị này công chúa thế nào? Nhiếp Vân trầm mặc một chút, Đạm nhiên nói rất lợi hại. Thiệu Tấn nhưng thật ra không kinh ngạc, cười nói, mấy ngày nay trong cung sự tình đều là vị này công chúa bút tích đi. Nhĩ Vân kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Tấn, Thiệu Tấn cười nói, này lại cái gì khó đoán. Nhu Phi cùng Vân Tần hảo hảo, sớm không ra sự vẫn không ra sự, cố tình minh trạch công chúa ở trong cung thời điểm liền có chuyện. Bất quá ta tương đối tò mò, vị này công chúa là như thế nào phổi sạch chính mình hiềm nghi. Ra chuyện lớn như vậy, cư nhiên còn có tâm tình ra tới đi dạ phố. Thiệu tấn xử án tử đoàn nhiều, nhìn đến thú vị án tử liền nhịn không được muốn truy nguyên. Nhếp vân nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, không phải nàng động tay. Có ý tứ gì? Nhu phi hài tử, không phải minh Trạch công chúa động tay. Vân tần bị biếm cũng không phải minh Trạch công chúa động tay. nhiếp vân nhàn nhạt nói. Thiệu tấn bước cằm, như suy tư gì, kia nàng rốt cuộc làm cái gì? Chọc nhu phi cùng vân tần sinh khí có tính không? Nhếp vân hỏi. Thiệu tấn trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc nhịn không được thở dài cao thủ. Nhiếp Vân chớ chọc minh trách công chúa. Tiểu tâm nàng chỉnh trên người. Nhiếp Vân trầm mặc không nói. Triệu Tử Ngọc như suy tư gì nói, ta nhưng thật ra tương đối muốn biết, Nhu Phi hải tử rốt cuộc là như thế nào rớt?